từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08, chương 184-3.000 đại năng như cũ là thần tích chi đài giờ khắc này khoảng cách mặt trên phát sinh kỳ gì, gì biến hóa cũng đã trôi qua đại khái hai canh giờ khoảng chừng nhưng ở ngoài mọi người vẫn tràn đầy phấn khởi sẽ không có đồng ý rời đi nhớ hắn chúng lúc trước hiểu được từ thần tích xuất hiện đ ồ n g t í n h liền bắt đầu các loại bây giờ thật vất vả mau nhìn đến thần tích bảo vật đích thực khuôn mặt vẹn vẹn chỉ là vài canh giờ mà thôi m ặ c dù có chút nóng ruột nhưng vẫn là có thể nhìn n h ị n chỉ có điều trước mắt thần tích chi đài cảnh tượng thực sự quái dị dương vân cùng thần nữ không hiểu ra sao giống như bị đông cứng kết ở bên trong ở đây chờ chờ bên trong mọi người nhưng là tụ tập cùng nhau làm ăn quả dưa khán giả các ngươi nói thần miếu có quy định thần nữ không cho phép tìm nam nhân sao thật giống không có chứ chỉ là từ khi thần miếu thành lập tới nay phàm là là thần nữ không khỏi là giữ mình trong sạch vì lẽ đó trong lúc vô tình chính là thành truyền thống giống nhau đồ vật chẳng trách thần nữ muốn như thế truy sát tên ma đầu này ôi lúc trước nghe bọn họ không chỉ là một lần truy sát xem hai người rất không dễ dàng ngược lại cũng là tẻ nhạt hơn 2.000 n g ư ờ i đây tại đây khu cằn địa chờ lại không cái gì giải trí hoạt động chỉ có thể quá quá miệng nghiện cho nên mới chỉ trong chốc lát dương vân cùng thần nữ trong lúc đó đoạn này yêu hận tình trường g ú c mắt bất chi bất g i á c đã là diễn sinh ra vô số phiên bản cụ thể tới nói lấy chúng rồi chuyện hoa chi độc vì là tiền đề nguyên bản chuyện này hoa đ ấ t vượt qua ngược lại trừ bọn họ ra hai người cũng không ai biết. Nhưng ngay khi một ngày kia, thần nữ trong lúc vô tình phát hiện Dương Vân lén lút cùng nữ nhân khác cùng nhau dưới cơn nóng giận chém mặt khác nữ tử. Vào lúc này Dương Vân hô to thần nữ ngươi nghe ta giải thích. Thần nữ bưng lỗ tai hô lớn ta không nghe ta không nghe. Sau đó liền bắt đầu rồi truy sát Lữ Trình vẫn ở chỗ cũ một ngày kia. thần nữ ở sau khi tỉnh lại nhìn thấy chính mình thủ cung xa biến mất nhìn bên cạnh nam nhân nàng không cảm thấy làm một quyết định dương vân thống khổ hướng về nàng tiếng nói ngươi thả ta đi ta van cầu ngươi ngươi thả ta đi nhưng là thần nữ vừa nghĩ tới trong sạch của mình giao cho người đàn ông này tâm trạng xoay ngang trong miệng một cắn đảo không được ngươi sống là người của ta chết là ruột của ta mặc dù là chết, ngươi cũng phải chết ở ta chỗ này. Sau đó Dương Vân không cam lòng, tiếp theo bị thần nữ truy sát, nhưng vẫn là ở đây một ngày. Phải nói chính trực thần nữ không tên liền mới biết yêu, lại là chúng rồi chuyện hoa chi độc sau. Nàng là thật đến đã yêu người đàn ông này, nhưng là nàng lập tức phát hiện Dương Vân chỉ là vui đùa một chút mà thôi thái độ. đây là thật phải đem nàng t r ọ c cho mau vì lẽ đó liều lính địa bắt đầu tiến hành nổi lên truy sát nói chung phiên bản nhiều lắm nghe được xa thiên ngưng năm người b ạ h nhãn lập ra lại l ậ t pho khan một cái tùy tiện bọn họ làm sao biên nhưng tiểu lão để là ma dạy dỗ chú a chuyện tình chớ bị truyền ra là tốt rồi kỳ thực cố hồng lượng bốn người cũng không biết rõ dương vân có phải là ma giáo giáo chủ coi như tiểu lão để chính mình không thừa nhận, có thể ba người thành hổ làm được cuối cùng, bọn họ cũng không thể khẳng định. bất quá đối với bọn họ mà nói, có phải là không trọng yếu, chỉ cần tin tức không ca hơn o a cơ hơi tán ra đến liền được. ngược lại mấy người nói rồi, bất luận phát sinh cái gì đều là huyên để tốt, coi như tiểu lão để là ma dạy dỗ chúa thì lại làm sao? từ nơi này một ít ngày ở chung đến xem tiểu lão đệ đồng dạng chính là một người trọng tình trọng nghĩa không phải vậy chỉ bằng lúc trước gặp phải nguy hiểm tiểu lão đệ hoàn toàn có thể bỏ đi mấy người chính mình đơn độc đào mạng chính là ở giữa sân hỗn loạn không thể tả thời gian đột nhiên thần tích phế tích ở ngoài hàng trăm hàng ngàn việt lưu quang hướng về này mà tới bất luận là xa thiên ngưng năm người vẫn là đến đây t ầ m bảo hơn hai ngàn vị thiên vị đại lão hiện tại từng cách từng cách bị sợ ngây người này chạy tới không phải người khác chính là lấy thần miếu bốn mươi tám thánh tôn dẫn đầu hoang lửa tôn là phủ i ú p liên quan thanh hà thành quanh thân bảy thành cùng với sắp tới mười mấy loại cỡ lớn tôn phái toàn bộ hảo thủ đều là đến phải nói vì lùng bắt dương vân đẳng nhân thần nữ lúc trước nhưng là nhọc lòng những người này toàn bộ đều là t ớ i bắt cái kia ma d u ợ ệ không cần phải nói là được rồi thần nữ tự mình đều ra tay phái chút thuộc hạ không có gì ly gì chứ nhưng này trận thế có phải là quá khoa trương nàng đây là đoán chừng cái kia ma d u ợ ệ n à trong lòng mọi người rồn rập cảm thán chính mình ra tay không nói còn phái hơn một n h ì n tinh anh này ma d u ợ ệ ở thần nữ trong lòng thực sự quá có trọng lượng quả nhiên thần nữ không chỉ chỉ là hận dương vân phải nói hận thấu xương yêu chi tận xương nàng đây là hoàn toàn muốn bắt nắm dương vân khi còn sống a bằng không nàng một người đến là được rồi tại sao còn muốn phái nhiều người như vậy đồng thời thiên ngưng đại tiểu thư lấy 48 t thánh tôn cầm đầu mọi người lại là nhìn thấy thần tích chi đài đích tình huống sau đồng dạng giật nảy cả mình có điều lại là nhìn thấy xa thiên ngưng sau bọn họ đúng là ánh mắt sáng lên các ngươi muốn như thế nào xa thiên ngưng mặt cười giận dỗi nàng thật là không nghĩ tới thần nữ vì đánh giết dương vân lại dưới trận thế lớn như vậy nay tình thế thực tại khiến người ta đáng lo 48 t thánh tôn hiện nay lấy tính đủ dẫn đầu ở bên trong tòa thần miếu thánh nữ bên dưới nguyên bổn chính là xa thiên ngưng có thể từ khi xa thiên ngưng thoát sau khi đi tính đ ủ liền trở thành người đứng thứ hai thiên ngưng đại tiểu thư xin mời không nên ở u mê không tỉnh thần nữ đã nói thiên ngưng đại tiểu thư nếu có thể quay đầu lại nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua không cần nói ta làm được quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi không nên tiếp tục khuyên tính đ ủ không cách nào vốn là muốn hạ lệnh lấy trước dưới 5 người nhưng hắn biết rõ sa thiên ngưng an hiểu không gian thuật lần này lệnh tất nhiên trực tiếp không để mặt mũi cũng không phải chuyện tốt mà lại nhìn giữa trường tình thế hắn cũng là có chút bị hồ đồ rồi cái kia thần tích chi trên đài dương vân cùng thần nữ bị giam cầm ở trong đó căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì hiện tại đồng thủ cũng không phải thời điểm lại từ một phương diện khác tới nói dương vân mới phải chủ yếu nhất nếu như ép không được dương vân bắt xa thiên ngưng mấy người cũng vô dụng xem ra là bị ghép giới hạn chế tính đủ bàn tay lớn dương lên nói tất cả mọi người nghe ta theo ta cùng đánh tan ghép giới một người không cách nào lay động như vậy mang đến hơn một n h ì n thiên vị đại lão tinh anh đ â y bao quát hiện tại ở đây hơn 2.000 thiên vị ăn quả dưa đại lão cũng tất cả đều dùng tới như vậy hay là có thể thử một lần hơn 3.000 thiên vị cường giả vì là chính là đánh tan một kết giới cho tới nói cái kia hơn 2.000 ăn quả dưa đại lão vừa nghe thần miếu sặn dò. nào dám phải không t u â n hiện tại rồn rập r ừ n g lại đội n g ũ sau đó bắt đầu xúc thí cùng thần miếu đồng thời chuẩn bị mạnh mẽ phá hủy kết giới chúng ta làm sao bây giờ trước mắt thần miếu lớn như vậy tư thế cố hồng lượng bốn người kinh hồn bạt viết bọn họ chưa từng gặp qua hơn ba ngàn thiên vị cường giả tụ tập cùng nhau tình cảnh cảnh tượng này so với hoàng đế thủ hạ chính là cấm vệ quân đều chí ít cao một cấp bậc xa thiên ngưng ách ế lại lo lắng nói chúng ta tạm thời không muốn manh động mà trước tiên lui qua một bên nếu bọn họ có thể nổ ra kết giới, chúng ta nhân cơ hội cứu đi sư phụ. Nếu không phải có thể, sau đó quan sát tình thế lại nói. Nghe theo Sa Thiên Ngưng, Cố Hồng lượng bốn người cùng một trong số đó lên, cùng lui sang một bên, một mặt tránh khỏi Lan đến, mặt khác Sa Thiên Ngưng trong bóng tối càng là chuẩn bị kỹ càng. Một khi kết giới mở ra.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 lửa chảy x ả hội. đây là mỗi lần săn bắn đại cát mới có thể cử hành chúc mừng nghi thức. toàn thôn bất luận nam nữ già trẻ cũng sẽ ở đồng thời hát kêu h i vũ thiêu đốt uống rượu. không có gì so với đây càng khiến người ta thoải mái. đêm nay mặt trăng rất lớn rất tròn. trong sáng ánh sáng chiếu xuống bãi bên trên. một mảnh sáng s ù a trung gian là cháy hừng hực đại hỏa. một bên là bãi lên to lớn thịt nướng sạp hàng cách đó không xa còn trồng chất mọi người đưa đến rượu cất giữa trường tràn đầy tiếng cười cười nói nói lên men hạnh phúc mùi vị không nghĩ tới không nghĩ tới thịt nướng phối hợp những này g i a vị lại ăn ngon như vậy quả là nhanh yếu nhân đem đầu lưới đều nuốt vào đi tới ha ha ha không nghĩ tới sao đây đều là dương đại ca mân mê ra tới đừng quên hắn nhưng là toàn năng nha muốn nói lập tức đàm luận nhiều nhất là thuộc Dương Vân săn bắn kỹ thuật nhất lưu thực lực nhất lưu hơn nữa nghe nói là quá s ủ n g lão bà ở nhà không ít dạy lão bà làm cơm nấu ăn hơn nữa vì mùi vị càng tốt hơn thậm chí tự mình đi ra ngoài tìm kiếm gia vị làm ra phương pháp phối chế chính là bởi vì này người cả thôn khẩu vị đều chiếm được nâng lên tất cả mọi người nói dương vân chuyện này đối với tiểu phu thê chính là tư võ thôn phúc tinh từ khi chuyện này đối với tiểu phu thê đến sau tư võ thôn toàn thể tình trạng đều chiếm được nâng lên đúng là dương vân đầu tiên là mang theo lạc thủy cùng mọi người vây quanh lửa trải khiêu vũ tiếp theo lại đi thịt nướng uống rượu hiện tại mệt mỏi nhưng là mang theo lạc thủy ở một bên đóng g ỗ trên tán gấu phu quân cũng thật là lợi hại đ â y trong thôn người người đều ở khen ngươi p h á ha nhà ta nương tử cũng không kém a thông minh khéo léo hiền lành lo việc nhà có thể lấy được lão bà như vậy ta nhưng là cảm thấy có phúc ba đời lạc thủy xấu hổ mang e sợ môi chụp cười mở giống như là một vò ập ủ thật là tốt rượu không nhịn được liền muốn khiến người ta tùy ý thưởng thức. Dương Vân sầm nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nhìn c h u n g quanh tất cả mọi người không người chú ý bên này. Gò má chính là muốn hướng về lạc Thủy cái kia mây người môi đỏ hôn tới. Thiếu đến, lạc Thủy sắc mặt đỏ hơn. Một đầu ngón tay chống đỡ ở Dương Vân ngoài miệng nói, nhiều người như vậy đi, ngươi không ngại mất mặt, ta còn ghét đ â y Dương Vân h o nhẹ hai tiếng nói, không có cách nào a. Nhà ta lão bà rất có m ị lực, vậy bây giờ cũng không được. Lạc Thủy nói xong là mang chút ít con gái nhà gắt giọng. Phu quân đều là như thế không thành thật. Lúc trước ở nhà bắt nạt người ta còn cảm thấy không đủ à? Dương Vân liếc mắt cười. lẽ nào là ngươi không muốn bị ta bắt nạt sao? Lạc Thủy mặt đỏ lên, cúi đầu. hay là thực sự ngượng. Đầu tiên là dùng trắng nón tay nhỏ che đậy ở môi đỏ. Nghe nàng trầm thấp tiếng nói phu quân thật đáng ghét sau, sau đó mới phải mang theo hạnh phúc ý cười chậm rãi dơ lên mặt. Nhìn nàng bộ dáng này, một luồng chiều mến tâm ý càng là tử dương vân trong lòng bay lên. Hắn lại đi lạc thủy bên cạnh dịch một điểm, đem vai rộng đầu đưa cho nữ nhân mình yêu thích. thuận tiện đem cái kia n i ề u tiểu thân thể cuốn tới trong lồng ngực của mình. Sinh hoạt rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hạnh phúc. Phu quân, nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy là tốt rồi. Lúc sau, nơi này yên lặng, chúng ta tự nhiên sẽ vẫn tiếp tục như vậy. ă n á đến già, nhưng là phu quân. Gần nhất ta cuối cùng sẽ làm một ít á p mộng, tuy rằng mỗi lần mộng cảnh cũng không tương đồng. có thể phu quân ngươi cuối cùng mỗi lần đều cách ta mà đi không cho nói vậy phu quân sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi ai cũng không thể tách rời chúng ta đúng rồi còn có nhà chúng ta tiểu bảo bảo ngươi xem một chút chúng ta hạnh phúc cũng không kịp có thể tuyệt đối đừng nói những kia việc không tốt lạc thủy gật đầu có thể chính là bởi vì quá mức hạnh phúc x u y ê n cớ vì lẽ đó ta mới có thể lo được lo mất đi. nhưng nghe đến phu quân nói như vậy, ta an tâm. sau khi hai người liền lặng lặng ôi tại đồng thời, xem làng đám người hát kêu h i vũ, xem một đám hào phóng trưởng bối cùng tiểu bối hợp lại uống rượu ngon, xem trong thôn hài đồng chúng cầm thịt nướng toàn trường truy đuổi nô đùa. hai người tuy rằng ai cũng không nói gì, nhưng là mười ngón liên kết. giống nhau lòng của hai người chăm chú liên kết muốn nói là thủy sẽ lo lắng duyên cớ dương vân đồng dạng đều có có thể chính như nàng nói tới như vậy chính là bởi vì quá hạnh phúc cho nên liền sợ sệt đột nhiên sẽ mất đi tất cả những thứ này chính là bởi vì quá quan tâm vì lẽ đó không muốn phát sinh bất kỳ bất ngờ điều này làm cho dương vân không khỏi nhớ tới lúc trước ở săn bắn lúc đụng tới sắt lưng lớn hùng lúc chính mình đột nhiên sử dụng năng lực không hiểu đó nói chung có thể một chút nhìn thấu sắt lưng lớn hùng động tác hơn nữa một khắc đó trên dưới quanh người trong nháy mắt liền tràn ngập không gì sánh kịp sức mạnh liên quan tốc độ của chính mình đều hoàn toàn nhắc tới cực hạn lẽ nào đây là ta trước đây sức mạnh dương vân không nghĩ ra hoặc là nói trước đây hình dáng gì đã không cần quan tâm thật muốn là muốn lên nói thậm chí có thể là hiện tại hai người một loại gánh nặng như vậy là tốt rồi như vậy hai người không ba người là có thể vẫn hài lòng cuộc sống hạnh phúc xuống nhìn theo góc độ khác vấn đề nói dương vân càng thấy mình tựa như là thức tỉnh rồi năng lực mà loại năng l ự c này chính là để cho mình đến bảo vệ nhà của chính mình bảo v ệ cuộc sống mình địa phương mà sinh đối với hiện tại loại này tình trạng tới nói quả thực cầu cũng không được dương đại ca tiên nữ tỷ tỷ tất cả mọi người đang kêu h i vũ đây hai người chính chìm đắm trong hạnh phúc đột nhiên liền thấy được từng a ngưu lôi g é o cỏ nhỏ đi tới trước mặt hai người nha ta nghĩ cùng là yên lặng một chút các ngươi đi chơi đi nhớ tới nhiều hài lòng một điểm từng a ngưu thật không tiện địa v u t sau gáy nói nói như vậy là chúng ta quấy giày dương đại ca cùng tiên nữ tỷ tỷ ngọt ngào cảm giác đều được tội lỗi chính là sao nói tất cả không nên quấy giày dương đại ca cùng tiên nữ tỷ tỷ nói với ngươi ngươi lại không nghe cỏ nhỏ ở bên tàn nhẫn mà thu nhéo thu nhéo từng a ngưu cánh tay đáng thương này tiểu hỏa rõ ràng đau lời hại cũng không dám có nửa phần phản bác. hơn nữa còn mạnh hơn cất giữ chịu được. nhìn hắn buồn cười dáng vẻ, liền ngay cả lạc thủy ở bên đều là cười k h a n h khách cách liên tục. cái kia, vậy ta cùng cỏ nhỏ c h ú n g ta đi khiêu vũ. đi rồi đi rồi. cỏ nhỏ kéo từng a ngưu quần áo, sau đó quay đầu lại n g h ị c h ngậm hướng về dương vân hai người nói. cái kia dương đại ca, tiên nữ tỷ tỷ. chúng ta đi trước đùa mấn đi rồi, ừ tốt, nhìn hai người tràn ngập sức sống sáng vẻ, dương vân đều là không nhịn được thở dài nói, hai người bọn họ cũng thật sự là một đôi, ừ lại như như chúng ta, phi thường xứng, trang điểm, nghe là thủy s á n g g i ọ n g hưởng thụ lấy loại hạnh phúc này cùng an nhàn, sinh hoạt đều trở nên càng thêm ánh sáng lên. loại này khiến người ta thỏa mãn hằng ngày vẫn kéo dài thật phải là rất nhanh, tựa hồ trong lúc lơ đ ã n g hai người đi tới nơi này sinh sống đã có một năm ngày đầu mà là thủy cách bụng càng là hơn 8 tháng sắp tới tháng 9. mắt thấy từ lâu tên đều chuẩn bị song tiểu tử sắp xuất thí nhưng ngay khi một ngày kia tư võ thôn ngày đột nhiên thay đổi giống như là một hồi đột nhiên xuất hiện á p mộng để ở nơi này thôn dân toàn bộ đều kinh hoàng không ngớt. Ngày ấy là muốn sụp đổ sao? Cái kia sơn là muốn đổ nát sao? Còn có bên trong dãy núi yêu khí ma vân trùng thiên. Tất cả những thứ này tất cả xem ra đều biểu thị tai nạn đánh đến nơi. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h 08. t chương 186 m ạ n h mẽ phá giới thần tích chi đài tinh mang nhốn nháo thoáng chốc đã tràn đầy trời đất khổng lồ kia uy thế cùng với cuồn cuộn khí thế chảy theo toàn trường không nhịn được làm cho tâm thần người run lại là tính đủ mang theo thần miếu 48 t á h á n h tôn liên quan hơn 1.000 thiên vị đại lão tinh n h ụ c h ạ y tới di tích s a u di tích này bên trong nhân số một lần đạt đến hơn 3.000 n g ư ờ i lời nói lời nói thật lòng ngày này vị đại lão nhân số mặc dù là hoàng đế muốn trong khoảng thời gian ngắn tập kết cũng không thể hiện nay cứ như vậy nhân duyên t ế hội ở đây gặp nhau cái kia thần tích chi đài có kết giới đặc biệt cái kia phối hợp áp lực khiến người ta căn bản là không có cách tới gần mắt thấy thần nữ bị ràng buộc trong đó tính đủ không cách nào sau đó bắt đầu liên thủ ba ngàn đại lão mạnh mẽ phá giới sức mạnh cuồng bạo đan dệt xé sách hư không phá vỡ bầu trời sinh trường tiêu diệt quả thực ngay ở trong một ý nghĩ hơn ba ngàn tên thiên vị cường giả liên thủ thi triển sức mạnh mạnh mẽ đến đâu húng chi trong này tinh nhuệ vẫn là vô số, tinh rủi trong tinh rủi cũng có, dường như 48 t h á n h tôn đồng thời liên thủ, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem thế giới cấp cao thủ tại chỗ đánh g i ế t chỉ có điều cái kia cứng như bàn thạch kết giới, hoàn toàn đ ã vượt quá tưởng tượng của mọi người. mặc dù là hư không phá vụn, địa thủy phong hỏa tràn ngập nhảy. nhưng vẫn không bắt được cái kia cứng cỏi g h é t giới. Ngoại trừ bên trong Dương Vân cùng thần nữ đỉnh đầu gương chuyển động đến càng thêm kịch liệt ở ngoài, cũng không có những biến hóa khác. Này cũng không được sao? Phía bên ngoài một bên nhìn kỹ lấy trong sân xa thiên ngưng đẳng nhân từng cách từng cách trợn mắt ngoát mồm. Cái kia sức mạnh, mặc dù là thế giới cấp cường giả đều có thể bị đánh g i ế t có thể lại không mở ra một kết giới. này di tích của thần rốt cuộc là thượng cổ vị nào đại thần lưu lại dĩ nhiên đắc h u y ế t đại đến nơi này trồng trọt bước như vậy cũng không được tiểu lão để đến cùng còn muốn bị vây ở trong h é t giới diện bao lâu c ố h ồ n g lượng bốn người càng lo lắng lập tức tình huống như thế rõ ràng nhìn thấy thần tích chi đ ạ i gương đối diện dương vân không ngừng lên tác dụng có thể mấy người đứng ở một bên nhưng căn bản hữu tâm vô lực kỳ thực đây căn bản không thể chế hơn ba ngàn đại năng đều làm không được sự tỉnh hy vọng mấy người sức mạnh thì có ít l ờ i gì xa thiên ngưng gấp đến độ bàn chân nhỏ đều là dẫm cách liên tục làm thế nào mới tốt a tuy rằng bây giờ nhìn sư phụ cùng thần nữ tỷ tỷ dáng vẻ thật sống cũng không có biến hóa gì đó nhưng ai biết có thể hay không chờ một chút t ự ra hiện cái gì chuyện đáng sợ thiên ngưng ngươi đừng vội tiểu lão để không phải là đ o ạ n mệnh người không tồi không tồi bất luận phát sinh tình trạng gì tiểu lão để rồi sẽ có biện pháp giải quyết nếu chúng ta giúp đỡ không được nhưng chúng ta ở sự tình còn chưa tuyệt đối lúc ngàn vạn không thể bi quan ngẫm lại từ thần ma ngục bắt đầu cách nào một lần gặp phải hẳn phải chết chuyện tình cuối cùng còn không đều là bị dương vân cung dung hóa giải ngăn cơn sóng dữ vì lẽ đó một là nghĩ đến điểm này, cố hồng lượng bốn người trong lòng thoáng như vậy tự mình an ủi một chút nhỏ. mấy vị sư thúc, làm sao có khả năng không vội vã a? sư phụ còn có vô số đồ vật không dạy ta đây. hơn nữa, ta còn không mê hoặc ngủ ở sư phụ đây. cố hồng lượng bốn người, làm sao vậy? có vấn đề gì không? không có gì, không có gì. Thiên Ngưng yên tâm, tin tưởng tiểu lão để thực lực. Sau đó có cơ hội cho ngươi đi ngây hoạt hắn. Đúng đúng. Chúng ta còn có thể vì ngươi làm đội cổ động viên. Nhất định vì ngươi vỗ tay cố lên. Sa Thiên Ngưng phổi vứt cái miệng nhỏ nhắn nói. Người sư thúc kia các ngươi nói. Sư phụ thoát vây khả năng có mấy thành? Mười ngàn thành. Bốn người hầu như trăm miệng một lời. Nếu như là lời của người khác. liền tình huống như thế có thể không chút do dự mà nói liền một c ỏ n g lông tuyến cơ hội đều không có nhưng tiểu lão để không giống nhau hắn chính là khác nhau với người thường hắn hiểu tri thức cùng với hắn phúc vận thế gian tuyệt đối không tìm được người thứ hai có thể chống lại có thể đây chính là cá nhân m ị lược đi tốt lắm ta ép buộc chính mình yên ổn nhưng là sư phụ thật có ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ tức giận. đến thời điểm ta nhất định phải đem sư thúc tóc của các ngươi cùng sâu mép toàn bộ nhổ sạch không thể. cố hồng lượng bốn người đều là hết chỗ nói rồi, một hơi lạnh đều là lưu cách không thôi. đừng xem xa thiên ngưng gọi bọn họ một tiếng sư thúc, đừng xem nàng bây giờ nhìn lại vẫn tính ngoan ngoãn. có thể cái kia hết thảy đều là xây dựng ở dương vân trên người nếu như nàng thật tức rồi bốn người ngăn cản nàng cay s ắ m a trước đây còn miễn cứng có thể từ khi nàng bước vào quá thiên vị thành nửa bước thế giới cấp cường giả sau bốn người coi như liên thủ p h ỏ n g t r ừ n g trong nháy mắt đều có thể bị nàng đánh thành bay liệng bất luận làm sao tiểu lão đệ cũng phải cởi nhanh một chút vi không phải vậy bị như thế chấp nhất đồ để dây dư này rất sao ai chịu nổi mà giờ k h ắ c này giữa trường nghe tính cùng kêu lên nói mặc dù không có đánh tan kết giới nhưng không có nghĩa là không có kết quả tấm gương kia bản thân phản ứng chính là chứng minh tốt nhất tất cả mọi người nghe lệnh bay trận hắn là dự định đem sức mạnh mạnh mẽ tập trung đến một điểm di tích kết giới cố nhiên lời hại nhưng là hơn 3.000 đại lão, đó cũng không phải là cho không. Trước mắt lấy tính đủ làm trung tâm, cường đại uy thế lấm liệt tung hướng bốn phía, đem toàn bộ thần tích chi đại triệt để gói hàng ở trong đó. khi hắn quanh thân là 3.000 thiên vị đại lão, đứng hàng trận nước thí, uy phong lấm lấm, tất cả mọi người bắt đầu tụ tập sức mạnh của chính mình. cái kia uy thế. để phía bên ngoài xa thiên ngưng năm người lại một lần nữa thấp thỏm không nứt. g bọn họ hiện tại cũng không có ra tay, mà là cần tồn lưu sức mạnh, bởi vì này kết giới một khi phá tan, đến thời điểm song phương lập trường phân t h ấ y nếu như không thể ở nhanh nhất thời gian mang đi dương vân, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó bất luận là trong sân uy t h ế vẫn là mấy người tâm tình vẫn luôn là cao cao treo tính đ ủ dơ lên thật cao trường kiếm trong tay một khắc đó thân kiếm h ồ n g quang lưu chuyển hoàn toàn nhận chịu ba ngàn đại lão lực lượng mà hắn quanh thân giờ khắc này đều được cái kén ở vô số lực lượng ra trì dưới tầng tầng lớp lớp mãnh liệt giết gào ngay sau đó kiếm ý nổi khủng. cùng thần tích chi đài tràn ra uy thế m i ễ n cứng quấy thành một thế đất sung núi chuyển không gian phá vụn rất hỗn loạn chém giờ khắc này tính cùng dương ra khẩu hô hấp đều là lôi đình dâng trào mở miệng lên tiếng cũng có thể để sơn hà phá vụn ba ngàn đại năng sức mạnh r a thân khủng bố như vậy giống như là một đoàn gió bão đột nhiên hướng về kết giới quát đi sức mạnh mạnh mẽ vô biên vô bờ, thiên địa nguyên lực cuồn cuộn r ộ i động, kiếm ý đầy trời cuồng quyển kinh thiên triệt địa, cho tới phía ngoài xanh thắm hải vực, ở chịu đến như vậy lan đến đích tình huống dưới, bốn phía pháp giới liên tiếp bắt đầu phá vụn, d ầ m rầm rầm, nguyên bản đã phế tích di tích bởi vì xanh thắm chi hải tan vỡ trực tiếp thành một nồi nước sôi, biển động hô cuốn cổ phong điên cuồng hét lên. mặt nước n h ị c t thiên vọt lên sóng lớn đều có trăm nghìn trưởng cao rồn d ậ p nổ bể ra lúc bọt mép bay ngang xôi t r à o mãnh liệt rộng rãi nếu là tuyết băng nếu như thông thiên tuyệt địa nguy nga sơn mạch lại còn hướng về bôn ba nếu không phải nơi đây hoang vu nguy h ả i trình độ đ ã không thua gì mặt nhật thiên tai như cũ là chiêu kiếm đó triệt để chém ở kết giới bên trên. hẳn là chịu đến xung kích thực sự quá lớn, làm trường kiếm chém xuống thời gian, cái kia diện nguyên bản còn tản ra thanh minh gương, bỗng nhiên càng thêm cấp tốc xoay tròn, chỉ là giờ khắc này gương đã không hề quang minh, hắc khí nồng nặc cuồn cuộn lan ra, liên quan quanh thân bầu không khí lập tức thay đổi, thời khắc này đang ở nơi đây tất cả mọi người.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08, chương 187 t a i nạn bầu trời lay động đại địa giãn n ứ ớ c vô số yêu thú ma vật g ầ m rú liên tiếp từng đoàn lớn mịt mờ bao phủ toàn bộ thư võ sơn mạch thư võ thôn cách này bình thường thôn nhỏ tự nhiên tránh không được nhận lấy sung kích xảy ra chuyện gì dương vân đỡ lạc thủy ở trong tiểu viện hướng về nơi xa sơn mạch quan sát giờ khắc này nơi đó đen t h ủ i dường như quái thú khủng bố miệng lớn nuốt sống người ta. có lẽ là thiên tai đi. thì thầm một tiếng sau, dương vân lông mày không khỏi nhíu lại. trước mắt toàn bộ làng đều nằm ở này mảnh liệt lay động bên trong. vô số thôn dân tự phát bắt đầu hướng về trong thôn ư ơ n g quảng trường tụ tập. ở tại gian nhà hiển nhiên không được, bởi vì rất có thể đổ nát. mà nhất làm cho Dương Vân lo lắng là lạc thủy trong bụng h à i Tử cũng đã chín tháng nhiều, mắt thấy sắp sinh ra, bây giờ sao gặp loại biến cố này? Phu quân, không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Xem Dương Vân một mặt khó chịu dáng vẻ, lạc thủy nắm tay hắn động viên nói: lúc nào? làm sao có khả năng không đi lo lắng? Dương Vân thở sâu khẩu khí nói: lạc ta dìu ngươi đi thôn quảng trường bên kia đi thôi. nơi này địa thế không được. đi nơi nào an toàn một ít. u v f w m ở hai người đi hướng về quảng trường trên đường. nay dung chuyển càng kịch liệt. giờ khắc này p h ô n g làm nền trời bên trên. dày đặc khắc vân tụ tập không nói. thậm chí còn có thể nghe được cùng nhìn thấy ầm ầm không dứt mấy là muốn tây liệt thiên mạt lôi đình điện thiểm. cho tới khắp nơi. toàn bộ nằm ở bầu không khí ngột ngạt bên trong. chậm một chút, không cần đi đến quá nhanh, chớ tổn thương thai khí. Phu quân cũng là, chỉ là sinh con mà thôi, không cần cẩn thận đến mức độ này đi. Không được, ngươi cùng trong bụng bảo bảo đều là ta trong cuộc sống người trọng yếu nhất, bất luận bất cứ lúc nào, đều tuyệt đối không thể ra bất ngờ. Nói chung cẩn thận một chút tốt. bên này đ ắ là đến quảng trường giờ phút này bên trong đ ã t tụ tập làng 6 phần 10 người còn có một bộ phận chính đang tới rồi t ị nạn trên đường chính là vào lúc này lại nghe được từng a ngưu từ đằng xa một bên chạy vẫn là thông sợ h ô bất hào xảy ra chuyện lớn có thú hoang vọt vào trong thôn không ổn nay dung chuyển kịch liệt như thế nhiều như vậy yêu thú đấu đá lung tung nếu như không tăng gia đề phòng một khi hung thú ma vật đại quy mô vọt vào làng tất cả mọi người gặp nguy hiểm mặc dù dương vân không nói như vậy lạc thủy thì lại làm sao không phát hiện ra được hơn nữa dương vân hiện tại thì tương đương với làng bảo vệ vào lúc này không ra mặt là không được phu quân nơi này trương đại n ư ơ n g lưu đại thẩm đều ở các nàng sẽ giúp đỡ ta nên làm cái gì ngươi liền đi làm nhất định phải bảo vệ cẩn thận thôn này bảo vệ cẩn thận c h ú n g ta nhà l ạ c dương vân trong lòng cực kỳ khó chịu rõ ràng vợ đang có mang hơn nữa sắp sinh sản vào lúc này hơn nữa là tình huống như thế chính cần người thân nhất theo hộ nhưng là bây giờ phu quân ngươi quên c h ú n g ta nhất s a suốt thời điểm là ai chứ chấp c h ú n g ta sao chúng ta có thể đồng thời vượt qua đẹp như vậy tốt tháng ngày đều là thiệt thòi người trong thôn hỗ trợ mà bây giờ cũng là chúng ta báo ăn thời điểm l ạ c dương vân nắm thật chặt lạc thủy bả vai trong lòng càng thêm băn khoăn lạc thủy khẽ cười nói yên tâm ta sẽ ở đây chăm sóc thật tốt chính mình hơn nữa tất cả mọi người ở phu quân an tâm làm chuyện của chính mình là tốt rồi không cần lo lắng cho ta, Dương Vân cắn răng, vội và với sự tình gấp thái, lại là cùng bên người mấy vị đại thẩm đại nương bắt chuyện một tiếng chăm sóc là thủy s a u Sau đó liền bằng nhanh nhất tốc độ sốt ruột toàn thôn Tráng Đinh phân công bảo vệ làng lối vào. Bầu trời mây đen càng đậm, toàn bộ thiên địa đều dường như muốn phá vụn giống như vậy, đ ộ c không chịu nổi, sấm vang chớp giật. trong đó càng có ma khí bốc hơi chuyện này làm sao xem cũng không phải một điểm tốt đều cho ta canh phòng nghiêm ngặt bốn phía nhất định không nên để cho yêu thú ma vật vọt vào làng dù cho phục vụ quên mình cũng cho ta đứng vững trong thôn thanh t r á n g niên chỉ chiếm bốn phần mười còn sót lại chính là người già trẻ em một khi làng lối vào hoặc là bốn phía đơn giản vây phòng bị phá mở đối với làng tới nói vậy thì tương đương với diệt đính tai ương cũng chính bởi vì làng thường ngày săn bắn chiếm kế sinh nhai một nửa tuy nói bất thình lình đ í c h tình huống để mọi người lo lắng nhưng trước mắt những người này nhưng không có một loại nhát gan từng cái từng cái trên mặt tràn ngập nhiệt huyết bảo vệ thôn của chúng ta hợp lại trên tính mạng cũng ở đây không tiếc sẽ không tiếc sẽ không tiếc từng cái từng cái s ơ trong tay thô lậu binh khí gào thét lớn ánh mắt kiên nghị kia cùng khẩu hiểu cũng là bọn họ bảo vệ làng quyết tâm có mưa to bắt đầu mưa tầm tã hết t h ầ y tất cả chính là nhẫn c h ì m ở ngày hùng vĩ trong mưa gió t ư võ sơn mặc trên đỉnh một người cao lớn khuôn mặt g i ữ tợn bóng người ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ha ha ha ha ha ha ha thôn thiên đại thánh à, thôn thiên đại thánh ngươi không chấn áp được ta, ta âm sát vương lập tức liền muốn lại thấy ánh mặt trời. cuồn cuộn bốc hơi âm sát chi khí quay trung quanh ở tại quanh thân bốn phía xoay quanh. mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy vô số v ạ n v ẻ o thê thảm, tựa như người khuôn mặt ở trong đó không ngừng cắn xé xây d ư giống như âm sát vương tồn tại giống như vậy, chỉ cần là coi trọng như thế cũng làm cho người không rét mà run. thực sự là đáng thương a. rõ ràng đem ta phong ấn tại Huyền Thiên k í n h bên trong, mà ngươi nhưng không chống đỡ được năm tháng trôi qua, trung quy hóa thành một nắm bụi bặm, thực sự là buồn cười quá. Bây giờ Âm Sát Vương rất là hưởng thụ, hắn hưởng thụ lấy tự do, hưởng thụ lấy chính mình học sinh mới. Đã nhớ không rõ bao nhiêu năm tháng, nhớ không rõ chính mình đến t ộ t cùng bị trấn áp ở Huyền Thiên k í n h bên trong bao nhiêu năm tháng. mỗi ngày khổ khổ d ã y dưa, mỗi ngày bị cái kia trận pháp thiết thân nỗi đau. hiện nay không cần tiếp tục phải chịu đựng loại này r ă n v ặ t cuối cùng vẫn là ngoại vi những người kia. bọn họ tự cho là biết đánh nhau phá huyền thiên k í n h cũng không biết cái kia kết xuất sức mạnh không công vì chính mình làm áo cưới. thiên địa vạn vật không có bất tử bất diệt tồn tại. mặc dù là tu hành đến địa vị cao. tuy nhiên chạy không thoát thời gian ràng buộc giống nhau thôn thiên đại thánh này đã từng khi n h thường bầu trời tuyệt thế đại năng lợi hại đến đâu lại là làm sao hắn có thể sống đến lâu dài ngàn năm vạn năm vẫn như cũ thu được không được sống mãi ta nhưng là âm sát chi thể a âm sát vương đưa ra tay đầy mặt say xưa mà nhìn trên đỉnh giả tạo bầu trời chỉ có ta đây loại mới tính được là trên vĩnh sinh bất diệt, cắn nuốt mất vạn vật âm sát lệ khí, là có thể một lần nữa đ ọ g lại thân thể. thử hỏi thiên hạ này còn có ai có thể làm được? âm sát vương thở dài một hơi, trong lòng không khỏi xem thường lên thôn thiên đại thánh đến. ngươi có thể đem ta trấn áp phong ấm thì thế nào? m ặ t cho ngươi làm sao huy hoàng, tuy nhiên không đấu lại thời gian, mà ta có thể. có điều đắc ý không được bao lâu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt bên trên đột nhiên giận t í m mặt, còn có cái kia nhân loại đáng ghét, lúc trước đến tột cùng dùng cách chiêu gì thuật, suy chút nữa đem huyền thiên k í n h dung hợp tiến vào những pháp bảo khác bên trong, may mà phản ứng đúng lúc, tiêu hao chính mình một nửa tu vi ngược đem hai người kia thần hồn cầm cố, nếu không mình sợ là đ ắ hóa thành cho bụi, ư. âm sát vương nhìn bên trong dãy n ố i cái kia trùng thiên linh khí thật lâu mới phải tiếng nói thời gian thật phải là quá dài không nghĩ tới từ bản vương tràn ra khí tức lại hóa thành nhiều như vậy yêu thú ma vật mà huyền thiên k í n h bản thân diễn hóa lại để khí linh sinh thành một bọn nhân loại cũng tốt chờ bản vương nuốt lấy những này khí linh đến thời điểm là có thể triệt để khống chế huyền thiên k í n h sau đó lại thấy ánh mặt trời cướp đoạt toàn bộ thế giới nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08 t chương 188 hảo kiếp thiên địa chấn động mưa to bàng bạc vô số yêu thú ma vật từ sơn mạc chạy trốn mà ra năm tụm ba h o ặ c là tụ tập thành d ò n g l ũ bốn hướng về bôn ba, lập tức toàn bộ thí cuộc hỗn loạn cực điểm. Oanh, lại là một quyển. Dương Vân đem vọt vào làng một con to lớn x o n g đầu lợn rừng đánh bay đi ra ngoài. Sau đó kéo b ị lợn rừng nhào vào dưới thân một vị huynh đệ. Không có sao chứ? Đa tạ Dương đại ca. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chú ý cho vĩ bổ vị. phân ra cả đám người đi tu bổ bốn phía không trọn vẹn. trời mưa đến càng ngày càng nhanh. sấm vang chớp giật. không dùng sức tiếng gào thét âm căn bản không dễ dàng truyền đạt. chính là bởi vì quá mức hỗn loạn. từ sơn mạch buôn ba thú hoang càng ngày càng nhiều. trong này tự nhiên không thiếu một ít yêu thú ma vật. hy vọng chỉ là mấy chục người muốn bảo vệ nơi này khó. nhưng là mặc dù trên người bị thương. mặc dù thở hồng hộc vẫn không ai lùi về sau mặt sau chính là quê hương mặt sau còn có thân nhân của chính mình nếu như hiện tại lui đón lấy sẽ mất đi tất cả đều lên cho ta a i à n rủa trong mưa to bốn phía các anh em từng cái từng cái gào thét bọn họ liều lĩnh nhằm phía chạy vào thôn từ bên trong hung thú chỉ là hung thú càng ngày càng nhiều đạt được nhiều khiến người ta t â y cả da đầu. Nguyên bản mấy chục người số lượng đắt là thiếu đến làm ngui giận sôi. Hơn nữa còn muốn không ngừng tu sửa bốn phía bị thiên tai hủy hoại giàn phòng. Đắt như thế, nhân số ít hơn, đối mặt á c lực càng lúc càng lớn. Dương đại ca, nhiều lắm, lại có rất nhiều hung t h ú thành đàn sông tới, giống như là một đoàn đất đá trôi. phía ngoài cùng cử l ộ c cảm bấy cùng cọc đâm hiện tại toàn bộ thành trang trí hung t h ú thành đàn mà đến quả thực như bẻ c à n h khu tổ thật trận hình không nên bị chúng nó xông tới vì quê hương cùng chúng nó liều mạng quyết không thể để chúng nó vọt vào làng đi dầm dầm tất cả mọi người liều mạng như vậy nhưng là này quần hung t h ú mặt sau còn có hàng trăm hàng ngàn bây giờ thôn này tụ tập đ i ệ càng giống như là một đảo mỹ vì thức ăn những kia yêu thú ma vật trái lại không giống như là không đầu chạy trốn chúng nó trái lại càng giống như là bị khống chế bao quát chúng nó số lượng trận hình nhiễm nhiên đều được quy mô mới vừa là xây đại môn bị xông ra phía trước nhất huyên để còn không có phản ứng lại liên tiếp đã là bị đánh bay đi ra ngoài đại hổ nhị hổ ngũ b ọ mắt thấy l o ạ i cuộc diện này mắt thấy nhân loại ở trong môi trường này như vậy yếu đuối không chịu được như thế một đòn dương vân con mắt đều sắp đỏ nơi này chính là chính mình cuộc sống hạnh phúc địa phương những thứ này đều là theo chính mình săn bắn vào sanh ra tử h u y ê n đệ miệng môi của hắn đều sắp bị cắn phá nếu như ta có thể mạnh mẽ đến đâu một điểm nếu như ta có sức mạnh lớn hơn như vậy là có thể bảo vệ đại gia, như vậy là có thể bảo vệ toàn bộ làng. Ta cần sức mạnh, có thể ngăn cản những hung thú này sức mạnh, cần sức mạnh, cần sức mạnh. quả thực thành một đảo chấp niệm. tuy rằng hắn đã đi hỗ trợ cứu trợ, mặc dù hắn có tốc độ nhanh nhất, nhưng là nhân loại bình thường đối mặt một con hai con thú hoang cũng còn tốt. có thể hàng trăm hàng ngàn là cây gì khái niệm trong khi rãy chết trong này càng là hỗn tạp không ít mạnh mẽ yêu thú một ít thậm chí có thể trên không phi hành nói phong phun nước phổ thông cung tên đối với chúng nó căn bổn không có bất kỳ tác dụng gì có thể nói liền chúng nó r a lông đều đâm không thủng a dương vân ngửa mặt lên trời gào to trước mắt loại tình cảnh này không thể chịu đựng hoàn toàn nhẫn nhịn không được. nếu như không có sức mạnh, cái kia kết cuộc chỉ có hai chữ hủy diệt. quê hương của chính mình bị hủy diệt, hết thảy t r u n g đụng anh chị em đều phải hủy diệt, bao quát nhà của chính mình đồng dạng cũng bị hủy diệt. ta cần càng mạnh hơn, trở nên càng mạnh hơn, giống như là một đạo sáng rực, đột nhiên phá tan thần thức chỗ sâu hỗn độn, rất nhiều lượng tuyệt h ọ c bị nhớ tới. một khắc đó, Dương Vân thậm chí thấy được chính mình chỗ sâu ginh mạch, thấy được chính mình đan điền, thiên địa linh khí điên cuồng chảy ngược. Sau đó ở trong người trong ginh mạch sinh thành nguyên lực, nguyên lực lại là chảy theo oanh thân, vô cùng sức mạnh, vô cùng chiến ý phun trào mà ra. Cứ việc trong tiềm thức thật giống có cái gì hình ảnh ở di động thoáng hiện. nhưng bây giờ Dương Vân đã không có thời gian đi nghĩ lại tới để là chuyện gì cần phải làm là đem đến xâm phạm hung thú toàn bộ chém giết cần phải làm là bảo vệ cẩn thận quê hương của chính mình ở lối vào sắp bị chen chúc mà đến hung thú chúng ngăn nước chảy không lọt thời gian một luồng cuồng mãnh sức mạnh bạo phát tại chỗ hung thú bay ngược nghiêm trọng người tại chỗ chia năm ẻ 7 Dương Dương đại ca Dương đại ca thấy cảnh này mọi người con mắt rồn d ậ p sáng ngời hung t h ú nhiều lắm quả thực không lọt chỗ nào triệu tập tất cả mọi người chúng ta nhất định phải lui về chính giữa thôn dương vân cũng không quên ở chính giữa thôn trên quảng trường tập trung một nhóm lớn người già trẻ em bao quát thế tử của chính mình lạc thủy cũng ở đó hơn nữa nàng còn có mang thai trước mắt đã không phòng ngự được, bởi vì n g o ạ i trừ trên đất chạy trốn, thậm chí trên trời còn có rất nhiều lượng yêu thú ma vật không ngừng hướng về làng tụ tập, tất cả mọi người lùi hướng về chính giữa thôn. nhanh một chút, thế cuộc chợt biến, tiếp tục che ở nơi này đã không có ý nghĩa. đối mặt nước lũ một loại yêu thú ma vật, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi đầu bảo vệ người nhà. giờ khắc này dương vân quanh thân sức mạnh phun trào cả người liền như một cái không sao lợi kiếm thanh phong sắc bén cương mãnh tuyệt luôn một trưởng vỗ ra một quyền đánh ra cương phong liệt liệt khí thế hùng hồn phàm là có con mồi gần 10 trưởng phạm vi tại chỗ chính là bị đánh cho chia năm ẻ bảy mọi người đi theo dương vân bên người không đoạn hậu rút lui tình cờ có hung t h ú s ả n lược vây trùng đem mà ra lúc này bị mọi người liên thủ cắt cách nát tan rõ ràng hảo đoan đoan quê hương bây giờ nhưng bởi vì những nhiệt xúc này bị tổn hại hơn nữa tụ tập nhiều như thế toàn bộ làng hoàn toàn đều là thành trong biển rộng lục bình bất cứ lúc nào đều có lật đổ khả năng ngoại trừ ứng đối mãnh liệt áp sát hung thú dương vân thậm chí còn là cầm lấy một cây cung t i ế n lại là kiên kỵ sóng chiều bình thường trên đất bôn ba hung thú trên trời bay đồng dạng thành hắn đánh giết mục tiêu dùng phổ thông cung tên đối phó những này bề ngoài d ư ờ n g như sắt thép hung thú ma vật thì không được có thể đúng là vẫn còn muốn xem ở trong tay ai vèo vèo vèo liên tiếp mũi tên bị bắn tới trên bầu trời cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt d ư ờ n g như bão đạn để những kia ở trên trời nhào tập quái đ i ể u yêu vật đồ vật tại chỗ ngã xuống nổ tung gần rồi càng gần đã sắp muốn tiếp cận chính giữa thôn nhưng dù là vào lúc này mọi người thấy chẳng biết lúc nào giữa bầu trời liên miên liên miên biết bay yêu thú ma vật chính như trên đất sòng lũ bình thường không ngừng hướng phía dưới bộ nhào một ít thậm chí vận dụng thần thông phép thuật. chính giữa thôn đất t r ố n g trước mắt đều là thành gió bão chi n h ã n lạc lạc trong lòng dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ dương vân đã không dám tưởng tượng lạc thủy nếu như gặp nạn chính mình nên làm gì còn có cái kia sắp xuất thế con gái ngay lúc sắp xuất thế bây giờ nhưng nghinh đón loại này đại nạn không thời khắc này dương vân sắp điên rồi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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08 t chương 189 c h ỉ có điều chờ dương vân đi tới giữa trường thời gian nhìn thấy lập tức cái kia b ứ c hòa diện lúc cả người không khỏi ngây ngẩn cả người không chỉ là hắn liên quan hết thảy trở về mọi người từng cái từng cái giật mình giờ khắc này giữa trường thấy lạc thủy trong tay trực tiếp t ư hóa ra một thanh trường kiếm thanh quang lấp lóe như một vũng thanh thủy kiếm khí gào thép áp liệt khí tức quyết tuyệt thiên địa một mảnh túc sát giữa trời bên trong những g i a bổ nhào mà đến hoặc là triển khai thần thông phép thuật yêu thú ma vật căn bản là không chống đỡ được l ạ c thủy một chiêu kiếm kiếm khí cả ngày rồn d ậ p bị cắn x ế t thành nát cắn bã dòng máu lẫn vào lông chim lúc này lại bị cuồng bão mưa to tách ra lợi hại là tuyệt đối lợi hại nhưng khi nhìn lạc thủy giờ khắc này dáng vẻ dương vân tâm lập tức lần thứ hai nhắc tới cuốn họ trên mắt chín tháng mang thai hài tử lập tức sẽ không được bao lâu liền muốn sinh ra nhưng hôm nay như vậy dùng sức dễ dàng nhất thương thân hơi bất cần một chút rất có thể sẽ lan đến gần trong bụng hài tử lạc lạc phu quân nghe được dương vân thanh âm của lạc thủy chân mày đột nhiên vui vẻ nguyên bản ở chỗ này lúc là có thể nghe được làng lối vào động tĩnh lòng của nàng vẫn luôn là lơ lửng ở trong lòng nàng không biết cầu nguyện bao nhiêu lần không thể tuyệt đối không thể mất đi người đàn ông này bởi vì yêu thích bởi vì đồng thời hài lòng vui sướng địa sinh hoạt bởi vì trong bụng hài tử nếu như không còn dương vân nàng thậm chí không biết coi như ở h ả o kiếp bên trong sống sót cuộc đời của chính mình còn có cái gì ý nghĩa trước mắt giữa bầu trời yêu thú ma vật bị cắn giết vụn vặt trong sân có ngắn ngồi bên trong thanh tịnh đương nhiên ngoại vi hung thú giờ khắc này tuy rằng vẫn tiến quân thần tốc chẳng mấy chốc sẽ vọt tới bên này có thể giờ khắc này dương vân thật đến lại là không nhịn được tiến lên ôm lấy lạc thủy phu quân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 nâng tấm kia tuyệt thế vô song mặt cười Dương Vân đem cái chán đều chống đỡ đi tới ta sẽ bảo vệ ngươi bảo vệ con của chúng ta bên này đang tự nói bỗng nhiên thấy lạc Thủy sắc mặt trắng nhợt trong nháy mắt sắc mặt của nàng thống khổ cực điểm lạc là, ngươi làm sao vậy Dương Vân sợ hãi trong thanh âm đều là mang theo từng tia từng tia run d ẩ y đau đau quá vừa nãy tuy rằng nhớ tới gì đó có thể có sức lực bảo vệ đ ạ i g i a nhưng hẳn là động thai khí nói rằng lúc này lạc thủy môi sắc đều trở nên trắng bệch không cần thiết nói nàng bây giờ thừa nhận ra sao loại đau nhức dương vân vốn là đang muốn an ủi lại nghe phía ngoài đoàn người diện có người hô lớn yêu thu thành đàn toàn bộ vọt tới bên này như sơn băng địa liệt lần này không chỉ là trên mặt đất liên quan mới phải bình tĩnh không bao lâu bầu trời đồng dạng lần thứ hai vọt tới một nhóm lại một nhóm yêu thú ma vật trên đất lít nha lít nhít một làn sóng đi theo một làn sóng trên bầu trời m ấ y có thể rán đoạn mưa gió phu quân lần này chúng ta đồng thời nói cái gì mê sảng ngươi phải bảo trọng tựa hình d ư ờ n g như mình thân thể những này yêu thú ma vật sao cho ta là tốt rồi không sức mạnh của một người có hạn ta cảm thấy ta cùng phu quân đồng thời nhất định có thể bảo vệ tốt con của c h ú n g ta bảo vệ tốt thôn dân bảo vệ tốt nhà của c h ú n g ta dương vân cắn răng tuy nói có sức mạnh có thể như này khổng lồ yêu thú ma vật một người tất nhiên kiên nghị không được có thể chỉ sợ l ạ c thủy tổn thương thân thể chính mình nếu như tác động thai khí quá nặng hậu quả khó mà l ư ờ n g được phu quân nhưng nghe lạc thủy như vậy quyết tuyệt dương vân bất đắc dĩ mở miệng theo tiếng ta biết rồi lạc thủy gật gật đầu đầu tiên là tự quanh thân hóa ra một đạo thần thánh ánh sáng đem ở đây hết thảy thôn dân toàn bộ bao phủ ở bên trong mà chính mình nhưng là chấp nhất hư hóa ra trường kiếm đứng ở ánh sáng ở ngoài giờ khắc này nàng trên dưới quanh người đều là lập l ò e hơi thở thần thánh đang lúc mọi người trong mắt đây quả thực là trời cao phái tới cứu vớt ông trời của bọn hắn chi xứ giả mà dương vân không cam lòng yếu thế tay phải ốm tay áo vung lên đồng dạng hư hóa ra một thanh trường thương sau đó cùng lạc thủy sóng vai đứng ở đồng thời vợ chồng chúng ta hai cái hôm nay vì chính mình hải tử mà chiến vì là lẫn nhau vì là chiến vì là quê hương mà chiến ừ phu quân ta tin tưởng ngày mai tỉnh lại chúng ta vẫn sẽ có một tốt đẹp chính là quê hương có một hạnh phúc gia đình còn có sẽ có một đáng yêu bảo bảo dáng lâm đến bên cạnh chúng ta dứt tiếng hai người thân hình đồng thời mà lên trường thương múa mây khói dung chuyển dương vân s ờ khắc này toàn bộ đều là thành một vị chín thần cái kia lấm liệt khí thế cùng với quét ngang thiên hạ sử bắn không biết d ậ p tắt bao nhiêu đánh tới c h ớ p n h n g yêu thú ma vật điểm điểm hàn quang uy thế cực điểm đột nhiên hảo nhiên đánh tới rất nhiều ngầm chiếm vạn tượng tư t h ế lạc thủy đồng dạng không kém nàng bây giờ bị thánh quang vây quanh bên người bốn phía càng là hóa ra vô tận kiếm ý theo nàng chỉ quyết bắt kiếm ý hóa hình chu thiên quét ngang so với cổ phong còn nhanh so với mưa rào còn mạnh hơn tức hợp trong lúc đó thành ngàn trên trăm con yêu thú ma vật liền bị cuốn với kiếm trận bên trong nguyên bản vẫn là thô b ả o ma vật giờ k h ắ c này nhưng thành không có dễ lục bình nến tàn trong gió có điều đắt lâu tất cả sụp đổ tại hạ chúng thôn dân đều là xem sững sờ, bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai dương vân cùng lạc thủy không chỉ là phúc tinh của bọn họ, bọn họ sợ không phải là thần tiên trong truyền thuyết đi. hai người d á n g lâm, chính là vì cứu vớt bọn họ nguy nan, bọn hắn giờ phút này d ồ n d ậ p làm cho này đối với phu thê trúc phúc, câu phúc, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự. hy vọng cách nhà này vườn có thể bình an vô sự. bất luận là trường thương vẫn là trường kiếm đều là ánh sáng lạnh lẽo, dạng người rực rỡ, hỗn loạn khí tức toàn trường đi đ ắ n g sóng to gió lớn giống như chập trùng như nước thủy triều dâng trào không thôi, ngang dọc bên dưới, đột kích yêu thú ma vật dồn dập hóa thành than cho yêu thú ma vật số lượng nhiều hơn nữa thì lại làm sao? vẫn không ngăn được nhát thương kia một chiêu kiếm thương kiếm kết hợp thiên hạ vô địch trên đất bôn ba yêu thú lại không ngừng giảm thiểu giữa bầu trời c u i xuống tập ma vật đồng dạng không ngừng giảm thiểu theo hai người tổng đồng tác chiến trong thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục một tia thanh minh cứu được chúng ta cứu được trên đất hộ trong giới hạn các thôn dân vui mừng địa hô lớn vốn cho là hẳn phải chết vận mệnh hiện tại lại có khả năng chuyển biến tốt, điều này làm cho bọn họ tại sao không đi mừng rỡ cùng kích động? Nhưng chỉ có Dương Vân cùng Lạc Thủy biết. Ngay ở Tư Võ Sơn mạch nơi sâu xa, một đoàn cường đại âm sát chi khí chính đang hướng bên này cực tốc tiếp cận, tiêu diệt cái kia căn nguyên. Nói vậy là có thể ngừng lại cuộc động loạn này đi. Ừ, ta sẽ cùng phu quân đồng thời. Cho dù là chết.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 mắt thấy mọi người sức mạnh tổ hội tính đủ thân sau lần thứ hai liền muốn oanh kích ở kết giới bên trên lúc bên trong gương hợp trong lúc đó đã là lớn lên theo gió mặt trên các loại ảnh trong gương lấp ló m i n h mắt thấy đi chỉ cảm thấy nội bộ hùng vĩ t h â n thúy đại đạo diễn hóa số trời vận chuyển cực điểm huyền diệu tất cả mọi người là bị này mê ly biểu tượng hấp dẫn tâm thần bừng tỉnh không tốt mau nhanh tiến hành phòng thủ chính là rủi g ị này thời khắc nghe được t í n h đ ủ quát to một tiếng ba ngàn đại năng toàn bộ n g ẩ n ra sau đó rồn rập bằng nhanh nhất tốc độ kết ấ m gương bên trên có từng đoàn lớn mịt mờ ma khí tràn ra hơn nữa còn là ngưng tụ ra các loại quái lạ hoa văn ở giữa thậm chí còn là có thể nghe được gào khóc thảm thiết thê lương thanh âm như vậy tình huống khiến người ta không khỏi trong lòng bay lên một luồng không lý do ý sợ hãi. Hơn nữa theo một đạo hung mãnh sức mạnh từ trong gương lan đến mà ra. Đột nhiên tản ra thời gian, cực kỳ giống trong biển rồng lồng chiều. Một làn sóng một làn sóng, trực tiếp hướng về ba ngàn thiên vị đại lão xung kích mà đi. Khác nào sóng dữ, tràn đầy trời đất. Lực lượng này thực sự mạnh mẽ. ở đây ba ngàn đại lão sắc mặt hầu như trắng phau, chỉ có thể nói sức mạnh quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi phần lớn người chịu đựng phạm vi. cái kia bốc hơi ma khí lũ l ụ t thú g i ữ bình thường vọt tới, giữa trường có ít nhất ngàn người thiên vị đại lão bị cùng nhau sông lên ngày. thậm chí tại chỗ chính là hôn mê đi. muốn nói tới trong đó nguyên bản tầm bảo hơn hai ngàn thiên vị đại lão. bọn họ hiện tại từng c á c h từng c á c h khổ không thể tả kỳ thực bọn họ không có gì nguyện vọng lưu lại vẻn vẻn cũng chỉ là muốn nhìn một chút thần tích rốt cuộc là thứ đồ gì nhưng cách nào nghĩ đến tiếp theo đã bị thần miếu trưng dụng ngẫm lại lúc trước bị dương vân hai lần giết gào đã khiến cho đau đến không muốn sống chết đi sống lại trên người pháp lực thật vất và khôi phục một điểm nhưng bây giờ còn không có lấy hơi mà đã bị thần miếu như vậy sai khiến trong lòng bọn họ cũng là không muốn nhưng hết cách rồi không nghe thần miếu hiểu chịu vậy thì giống như là hoàng đế đối phó bọn họ không can đảm này trước mắt thật là là kêu lên một mảnh tình cảnh như thế nhìn ra ngoài vi sa thiên ngưng năm người cũng không khỏi t ặ c lưỡi phải nói thần tích chi đài gương quả nhiên không đơn giản chỉ là từ bề ngoài hoặc là cảm giác đến xem gương bản thân làm cho người ta tiên ra đồ vật cảm giác có thể từ nó phản xạ ra hiệu quả đến xem đúng là cực kỳ giống ma đ ủ vẫn không được sao người khác phản ứng ra sao trước tiên không nói trước mắt tính đủ là thật tâm buồn bực thần nữ bây giờ bị nhốt thần tích chi đài mặc dù hắn hiểu lệnh ba ngàn đại năng cũng không thể phá tan phòng ngự không những như vậy, càng bởi vì hắn là ba ngàn đại năng lực lượng gánh chịu người, vì lẽ đó gặp phản kích càng nặng. trước mắt hắn tóc tai bù sù, khóe miệng còn mang theo từng sợi tơ máu, chịu đến thương tổn không thể so những kia bị quẳng đại lão khinh. chỉ là chỉ là một chiếc gương mà thôi, chỉ có điều nhìn dáng vẻ của hắn như cũ là không cam lòng. nói vậy ở trong lòng hắn. tình huống như thế chính là đối với hắn thân phận sỉ nhục này đây vẻ mặt giận dữ, c h ấ p nhất chính mình chạm yêu kiếm đại bằng dương cánh mà đi phủ đầu lại là hướng về kết giới nổi giận chém kiếm ý hóa hình d à y đặc như mưa khuấy động sấm gió vô cùng biến hóa oanh phải nói cùng lúc trước tình hình gần như từ gương lan ra âm sát chi khí minh mông cuồn c u ộ n một làn sóng sung kích liền đem cả người hắn miến cứng đánh sâu vào trăm t r ư ở n g xa, phù tính đ ủ một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Nhưng hắn lúc ngẩng đầu lên, trong mắt ánh sáng nhưng dường như hỏa diễm thiêu đốt đến tựa hồ càng kịch liệt, mới phải chốc lát công phu. Nghe hắn gầm lên giận dữ, sau đó cả người lần thứ hai hướng về thần tích chi đài đột nhiên đột tận. Lần này. gương phản ứng đồng dạng càng thêm kịch liệt, dày thành thực chất âm s á t chi khí cuồn cuộn r ộ i tán, nhốn nháo như mũi tên. Không những ở kết giới trước lần thứ hai sinh thành một phương phong làm nền trời, uy lực của nó càng là vạn lôi thấm diệt, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Không hề ngoài ý muốn, tính đ ủ thân thể lần thứ hai bị quẳng đi ra ngoài, bị thương là rất nghiêm trọng. có thể thấy bộ dáng của hắn hoàn toàn không có nửa phần nhục trí không nói, trái lại còn có v i ệ c tỏ a việt dũng tư thí. ha ha ha. quả nhiên vẫn có hiệu quả. ta liền nói, làm sao có khả năng không có hiệu quả? nhìn hắn cười lớn. ở đây tất cả mọi người là hết chỗ nói rồi. rồn d ậ p bôi m ồ h ô i lạnh liên tục. thiên ngưng, người này không phải là cách n g ô ngốc chứ? liền ngay cả Cố Hồng Lượng bốn người đều không nhìn nổi, lén lút lặng lẽ đưa đẩy nói, À, c h cái này nói thế nào cho phải đây? Sa Thiên n g ư n g không đành lòng nói, hắn làm người l à rất trung thành, nhưng dù là thẳng thắn, yêu thích nhận thức cách lý lẽ cứng nhắc, các ngươi nhìn hắn biểu hiện bây giờ sẽ hiểu. Cố Hồng Lượng bốn người lần thứ hai nhìn lại. tính đ ủ tên kia quả nhiên chấp nhất hắn chạm yêu kiếm không chút nào mệt mỏi hướng về kết giới chém tới mặt kính bên trên minh mông âm sát chi khí bắn mạnh mà ra chào đãng lăn lộn như cái kia biển lớn c h ẳ n g c h ị p cuốn m ị c h tính đ ủ bên trong tái kiến mặt kính cao tốc xoay tròn bao bọc tính đ ủ âm sát chi khí trong nháy mắt nổ thành một mảnh quả thực thành hồ rán chỉ là hắn còn chưa có chết bị nổ bay sau khi phi địa một cách ư i ra trong miệng bọt máu sau đó sẽ lần gào thét lớn vọt tới mọi người muốn nói không chỉ là mọi người không nói gì lập tức âm sát vương mới phải nhức đầu nhất lúc trước là mượn huyền thiên kính một phần sức mạnh hấp thu ba ngàn đại năng sức mạnh đem r à n g buộc chính mình xiềng xích triệt để đập nát vốn là như hắn suy nghĩ chỉ cần nuốt lấy trong thôn những kia khí linh sau đó là có thể khống chế huyền thiên kính cỡ này thần khí chỉ có điều bất ngờ liên tiếp đầu tiên là dương vân cùng lạc thủy lại trong lúc hỗn loạn khôi phục công lực khiến vô số yêu thú ma vật miễn cưỡng bị trở thành bia đỡ đạn vốn là muốn dù vậy chỉ cần đem hai người bắt vẫn có thể thành tựu chính mình bá nghiệp nhưng bây giờ bên ngoài có một ngô ngốc không ngừng oanh kích huyền thiên kính ngoài vi kết giới điều này làm cho âm sát vương không thể không phân ra chính mình một nửa sức mạnh đi khống chế chính mình nguyên bản chỉ khống chế không đủ ba phần m ờ i huyền thiên k í n h vận chuyển. Mấu chốt là bên ngoài thằng ngốc kia b ứ c còn cùng ăn mánh liệt dược sống như vậy, thế tiến công không ngừng nghỉ chút nào, một làn sóng càng hơn một làn sóng mạnh. điều này làm cho âm sát vương vốn là muốn cố gắng đối chiến dương vân cùng lạc thủy hai người g ế hoạt nhất thời thất bại. ngoại vi kết giới không thể phá một khi phá tan bị chính mình ngược sàng buộc thần hồn hai người sẽ thần hồn trở về ở âm sát vương xem ra người phụ nữ kia là rất cường hãn có thể bởi vì thân phận mình nguyên nhân đặc thù ngược lại cũng không sợ thêm chốt chính là cái kia n a m tựa hồ sẽ cái gì kỳ quái pháp môn lúc trước thiếu một chút liền đem toàn bộ huyền thiên kính cùng mặt khác bí bảo tan ra nếu như cái kia nam dương vân một khi thần hồn trở về thân thể lại tới một lần nữa cái kia mạnh mẽ pháp môn này huyền thiên kính còn có mình nói chuyện phần chỉ sợ bản thể đều phải tại đây mạnh mẽ dung hợp bên trong tan thành mây khói người này rất sao có tật xấu a âm sát vương hiện tại đều h ỏ n g mất mắt thấy cách đó không xa dương vân cùng là thủy sắp tiếp cận chính mình phạm vi. mà ngoại vi thằng ngốc kia bức công kích huyền thiên k í n h kết giới chăm chỉ không ngừng này rất sao để cho mình làm sao có thể an tâm cùng chạy tới nam nữ chém giết nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08. t chương 191 phu t h ê đồng tâm giữa không trung bên trên âm s á t chi khí nồng n ặ g vô số mặt rượt âm hồn qua lại trong đó giải d u y băng một loại đen thui ánh sáng cùng đẹp đẽ màu máu dân t r à o đè ớ p quấy nhiễu âm s á t ma vân làn sóng cuồn cuộn giết gào tàn phá tiếng hú t h y thảm chói tai lạc phu quân đối lập trong tầm mắt dương vân cùng lạc thủy lẫn nhau gật gật đầu sau đó một người chấp thương một người cầm kiếm hóa thành hai đạo lưu quang hướng về âm sát vương cường tập mà đi đáng chết rõ ràng đều đến lúc này ngoại vi cách này mặc dù là bị nuốt thiên đại thánh phong ấn âm sát vương đô không có cảm giác như thế v ấ t rõ ràng đều đến như vậy ngàn cân treo sợi tóc mắt thấy chính mình toàn lực làm nói không chắc là có thể nuốt lấy trước mắt nam nữ tiếp theo nuốt lấy trong thôn khí linh sau đó chúa tể huyền thiên k í n h thành tựu bá nghiệp thế nhưng ngoại vi thằng ngốc kia bức thực sự một lời khó nói hết à lại nói trước mắt thấy rõ dương vân cùng là thủy hung hăng mà đến âm sát vương không cách nào vung tay lên chính mình chí bảo tàn sát cùng phệ hồn hai kiếm phân hóa hai đạo lưu quang phân hướng về hai người đánh tới có thần thánh ánh sáng soi sáng chớp mắt sinh diệt giảm và tăng cái kia cuồn cuộn âm sát ma vân giờ khắc này hãy cùng nước sôi rồi tuyết bình thường sồn dập tan rã như vậy tình huống để âm sát vương s u ý t chút nữa không thổ huyết căn bản không nghĩ tới người phụ nữ kia lại còn là thánh quang thân thể khắc chế vạn vật tà khí phần này tất y s u y t chút nữa không để hắn thổ huyết vô biên kiếm khí cuốn địch thiên quang g â y lát trong lúc đó đã là tích góp đâm vào âm sát ma vân bên trong một khắc đó âm sát vương cảm giác ngưng tụ thân thể hầu như đều sắp cũng bị đánh cho tán loạn hắn chẳng những là đánh giá thấp nữ nhân trước mắt này thánh quang thân thể càng là đánh giá thấp nữ nhân này thực lực thần nữ hiện thế giới cường giả một trong còn có người đàn ông kia quả thực chính là một kẻ dối trá. tựa hồ tinh thông các loại thần thông pháp môn, tất nhiên là bước vào chiến trường sau khi các loại kỳ môn phép thuật bị vận dụng vui vẻ sung sướng. đặc biệt trường thương trong tay, phiên như du l ọ n g minh mông cuồn cuộn thương phong phả vào mặt, khí sát p h ạ t dày đặc, vô số sự ngưng t ổ binh qua ở âm sát ma vân trình nổi ẩn nấp hàn quang um tùm. thực lực tuy rằng không kịp người phụ nữ kia. nhưng hắn khí thế nhưng là càng mạnh mẽ hơn lấm liệt, tưởng hai con con c ừ u nhưng không nghĩ đụng phải hai cái s á t tinh. trong khi i ã y chết, ngoại vi còn có cái n g ô ngốc, không ngừng oanh kích kết giới. để âm sát vương trong bóng tối không thể không phân ra một nửa sức mạnh đến duy trì kết giới. kỳ thực toàn lực đã rất khó đối phó trước mắt hai người, chớ nói chi là phân ra một nửa thực lực như vậy tình huống. thế nhưng trước mắt nói cái gì đều là đã muộn không bắt được hai người âm sát vương biết chính mình chỉ có một con đường chết giữa trường b ố c lên âm sát ma vân càng nồng ngang dọc lượn lờ tràn đầy trời đất trong đó lại có vạn ngàn mưa kiếm dày đặc mà xuống càng là có um tùm thương mang quấy đãng phong vân ba người xung đột cùng nhau một là va chạm chính là kinh thiên triệt địa vô số tầng tầng dòng khí hỗn loạn từ trung tâm sụp đổ ra đến phát động bên dưới để trong thôn thôn dân đều là lo lắng sợ hãi không nứt g nguyên lai cái kia chính là á p ma hy vọng dương đại ca cùng tiên nữ tỷ tỷ có thể truy sát ma đầu bảo đảm chúng ta hư võ thôn thái bình làng giữa quảng trường các thôn dân sồn d ậ p cầu khẩn chính vì như thế làm như từ nơi sâu xa từ những thôn dân này hợp lực kỳ nguyện sinh ra năng lượng trực tiếp đối với dương vân cùng lạc thủy hai người tiến hành rồi r a trì ở nơi này huyền thiên k í n h bên trong thế giới thôn dân chính là khí linh sở dĩ hình thành khí linh đó là bởi vì thôn thiên đại thánh chết đi thời gian phần lớn năng lượng bỏ mạng ở bên trong đây mới là sinh sôi những ngày khí linh hóa hình mà bây giờ mượn những n à y kỳ nguyện lực thôn thiên đại thánh v ị này thượng cổ đại năng lưu lại năng lượng hơn một nửa toàn bộ đều chuyển hóa đến dương vân cùng lạc thủy trên người không những thứ này đều là ta cảm thụ lấy dương vân cùng lạc thủy trên người ra trì năng lượng âm sát vương con mắt thư sắp nứt nhọc nhằn khổ sở vì cái gì còn không phải muốn bắt được thôn thiên đại thánh năng lượng muốn nuốt lấy những này khí linh nhưng bây giờ có một nửa sức mạnh đều bị hai người phân đi, điều này làm cho hắn làm sao chịu đựng? Các ngươi hai người này tiện nhân, âm sát vương dưới sự tức giận, quanh thân âm sát ma vân càng là hùng vĩ, cuồn cuộn thời gian tầng tầng san sát, như thế vách núi vách treo leo, thế như vạn cân, theo c á i kia gầm lên giận dữ, mấy là minh mang lôi đỉnh. san s á t âm s á t ma vân sồn dập x o á n tới cuồng bảo bôn ba sức mạnh bóp c h ế t tất cả phu quân cẩn thận lạc thủy trong tay hư hóa trường kiếm run lên lúc này phân hóa kiếm khí đã là hợp thành vô số kiếm trận một mặt tiêu diệt kéo tới địa cuồng bảo sức mạnh một mặt đem dương vân cùng mình bảo hộ ở bên trong đầy trời âm s á t kéo tới thấu xương băng hàn trong đó hơn nữa ma vân vỡ bảo thực tại đáng sợ, không ngại chuyện ma đầu kia ta xem qua, miệng cọp gan thỏ, tình hình đối với chúng ta thật là có lợi, thuật thăm dò có thể nhìn thấu âm sát vương bản thể, tuy rằng vẫn không có ký ức, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại dương vân đối với mình sẽ các loại thần thông cùng với kim vận dụng, vì lẽ đó dương vân càng là nhìn thấy, ngoại trừ giữa trường hai người mình ở ngoài. còn có một phương khác thế lực không rõ đối với âm sát vương tiến hành áp chế như vậy rất tốt nghe dương vân vừa nói như thế lạc thủy âm thầm gật đầu ngay sau đó hai người lần thứ hai cùng nhau mà lên hùng vĩ kiếm trận sông thẳng hư võ đầu trời kiếm khí như nước thủy chiều quét ngang cuốn m ị c h hạ xuống thời gian d ư ờ n g như vũ đánh c h ố i tây mà gấp lại mật trong đó càng là có thần thánh đặc tính đem âm sát ma vân tiêu hao dối tinh dối mù xem chính mình á m thê lợi hại như vậy dương vân tử cũng không cam n h ế u thế lại phải không đoạn đem sức mạnh ra chỉ trường thương bên trên sau theo một tiếng súng ngầm vô biên tiêu sát chi khí biểu tán mà đi phá diệt cuồng bảo miễn cưỡng đem trước mặt âm sát ma vân đồng dạng đảo cách hư v ô cho tới âm sát vương mắt thấy bốn phía âm s á t ma vân từng tầng từng tầng bị tước, mặc dù lại là thịnh nộ, nhưng hắn đã không thể ra sức. trước mắt đôi trai gái này vốn là thật l ợ i hại, hiện tại càng là gánh chịu thôn thiên đại thánh một phần sức mạnh. mà ngoại vi, thằng ngốc kia bức vẫn thời khắc không ngừng mà oanh kích kết giới, nhiều vô số, trực tiếp đem âm s á t vương rồn đến tan vỡ mép sách, lê sách. ngày tận thế của ngươi đến, lạc thủy từ cẩu thiên mà xuống trường kiếm chém ngang, trong nháy mắt, đã là đến âm sát vương trên đỉnh. âm sát vương thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. giờ khắc này vừa định thu nạp âm sát chi khí phòng hộ tử thân, liền cái k é m đều không có gói kỹ. một khắc chui hư hóa binh khí đã là trực tiếp xuyên qua ma vân đâm xuyên qua thân thể của hắn, là dương vân, phu t h ê đồng tâm. lợi đồng l ò n g các ngươi các ngươi à. âm sát vương mặt mũi vặn vẹo phi thường hắn gào thét lớn muốn là vận dụng tàn sát cùng phế hồn hai kiếm làm cuối cùng đấu tranh nhưng là trước mắt đôi trai gái này căn bản cũng không phải là người hiền lành liền là tự bảo cơ hội cũng không cho cùng trên dưới giáp công lôi đình trong lúc đó đủ lực đem dập tắt ở giữa không trung oanh âm s á t ma vân triệt để nổ tung nhiều hơn nhưng là ở lạc thủy thần thánh chi quang chiếu dọi xuống biến thành than cho lạc chúng ta làm được lạc dương vân mừng rỡ trong lòng hắn mới vừa là muốn la lên một tiếng chính mình ái thế đã thấy giữa không trung lạc thủy thân thể mềm nhũn cả người liền là hướng phía dưới rơi xuống khỏi đi lạc phu quân lạc thủy cực kỳ khó chịu.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 mưa s à o bắt đầu ngừng lại sấm vang c h ớ p giật đã không ở liên quan bị đánh chết yêu thú ma vật s ờ khắc này đều giống bị làm sạch trung trung thành lấm ta lấm tấm tiêu tan ở trên không khí bên trong hết thảy đều bắt đầu khôi phục lại yên lặng nếu như không phải trong thôn hủy hoại kiến trúc cùng trên đất còn lưu lại ban bác vết máu căn bản không tưởng tượng nổi lúc trước là bực nào thiên tai hình ảnh lạc Dương Vân ôm lạc thủy từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, nhìn a n thấy khó chịu dáng vẻ. Dương Vân một trái tim trong nháy mắt đều là thu, nhéo lời hại, thai khí, thật sống lần này là thật đến động thai tức giận, hai t ử động đến mức rất lời hại, thật sống, thật sống muốn sinh, muốn muốn muốn sinh. Dương Vân đầu đầy mồ hôi. chuyện như vậy không kinh nghiệm a, mắt thấy phải làm cha là cảm thấy vui sướng, nhưng là chuyện như vậy không trải qua, nhất thời để hắn hoang hồn, mà lúc trước tỷ nạn thôn dân đồng dạng quan sát được tình huống ở bên này, lại là nhìn lạc thủy kiên trì cách bụng khó chịu dáng vẻ, một đám đại lương đại thẩm nhất thời minh bạch cái gì, chuyện như vậy để chúng ta đi, không sai, đỡ để hài tử chúng ta. nhất có kinh nghiệm trước mắt đất này không phải thật địa lại là đại nương đại thẩm chúng hộ tống dưới lạc thủy bị đưa đến cửa thôn trong nhà sau đó một đám người nấu nước nấu nước chuẩn bị chuẩn bị ngược lại vẫn là đem dương vân lượng đến một bên hiện tại dương vân là rất muốn giúp đỡ có thể hoàn toàn không xem tay vào được tiểu c a ngươi rồng lượng ngay ở trong viện yên tĩnh ở lại bên trong sự tình giao cho chúng ta những nữ nhân này là được dương vân lo lắng phi thường nói là nói như vậy nhưng ta có thể hay không vào xem xem ta s ố t ruột biết ngươi gấp lập tức sẽ làm cha nam nhân cách nào không phải như vậy tử thế nhưng đây hay là muốn giải sầu hiểu chưa dương vân là bị đại nương đại thẩm chúng đặt tại trong sân trên ghế ngược lại các nàng ý tứ của chính là đại nam nhân động tay động chân chuyện như vậy an hiểu không đến tất cả giao cho các nàng chính mình chờ làm cha là tốt rồi được rồi ngồi nhất định là không ngồi yên nhìn đại nương đại thẩm chúng bưng nước nóng đi vào bệnh viện hắn vẫn là lo lắng ngay ở trong nhà liên tục đi tới đi lui lạc thủy mỗi một thanh khí gọi đều là đau đến trong lòng hắn luôn cảm giác á i thay sinh đứa bé đã biết trong lòng trái lại đau hơn nhất định phải mẹ con bình an mẹ con bình an hiện tại chuyện gì khác cũng không nguyện suy nghĩ ý niệm duy nhất chính là hy vọng thê tử của chính mình cùng hài tử có thể khỏe mạnh chỉ cần có thể khỏe mạnh để cho mình làm cái gì đều đồng ý cho tới thời khắc này ngoài hắn ra thôn dân đều đi làm sửa chữa thôn xóm. theo lý mà nói, nguyên bản nơi này đã xảy ra lớn như vậy quy mô thiên tai. suy nghĩ một chút, chỉ cần thì xử để ý yêu thú ma vật sát chết đều là một cái chuyện kinh khủng. nhưng chính là bởi vì là thủy thần thánh chi quang, miễn cưỡng đem tất cả làm sạch một điểm không dư thừa. đến đây cũng là tránh khỏi ôn um dịch loại hình phát sinh. lần này sự cố tuy rằng hung hiểm, nhưng tổng thể cũng còn tốt. bởi vì hai người thức tỉnh, không có ai thương vong, bị thương có một ít, nhưng an dưỡng một quãng thời gian là có thể không lo lắng. điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. sau đó vư võ thôn liền có thể khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa. tiếp theo sau đó trải qua cái kia bình tĩnh mà hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. lại nói bây giờ tình hình đi. dương vân ở trong sân đi bộ càng lúc càng nhanh, không có cách nào a. tiến vào lại không vào được, liền nghe đến là thủy hí tiếng la, lo lắng có ít lời gì, dùng đại nương đại thẩm lại nói, chính mình đi vào chính là giúp qua loa, mới phải chỉ trong chốc lát, dương vân cả người gấp đến độ cũng là lớn một h ô i tràn trề, quá tâm tiêu, rút cuộc lại là nghe được trong phòng truyền tới hoa một tiếng sau, trong lòng lơ l ư ợ n g cuộc đ á rút cuộc rơi xuống địa. ta muốn làm cha, ta muốn làm cha. Dương Vân đại hỉ, thời khắc này kích động hắn không thể tự kiềm chế. Tiểu ca, sinh sinh là con gái, mẹ con bình an. nghe những kia đại thẩm đại nương. Dương Vân lúc này liền hướng trong phòng chạy đi. chỉ có điều làm sao sẽ là ngờ tới. ngay ở hắn sắp đẩy cửa phòng ra bước vào bên trong một khắc đó. một luồng lớn lao sức hút đột nhiên đắt là bao phủ toàn thân hắn. chờ chút xảy ra chuyện gì? tại sao bỗng nhiên không khống chế được chính mình? Dương Vân hoảng hốt, hắn cực lực muốn đẩy cửa phòng ra. Hải Tử đã sinh ra, á n thê tường an vô sự. hắn muốn nhìn một chút các nàng, nhưng là bây giờ Dương Vân phát hiện chính mình căn bản không làm được. khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị nghiêm trọng ràng buộc, tránh thoát không được. cái kia lôi kéo lực lượng lại như vòng xoáy giống như vậy, miễn cứng phải đem hắn luôn hãm đi vào. lạc lạc thủy giao, dương vân hí hô. một khắc đó, hắn đồng dạng đồng dạng nghe được lạc thủy tiếng kêu gào. phu quân, xảy ra chuyện gì? chuyện gì xảy ra? con của ta, con của ta. cơ hồ là trời đất quay cuồng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. tình huống như thế quả thực không ứng phó kịp. thần tích chi đại bên này, bên trong gương lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. lúc trước âm sát chi khí từ lâu không hề, thay vào đó nhưng là không gì sánh được ánh sáng, sáng đến lóa mắt, sáng đến chói mắt. tia sáng này thật mạnh, lại đ ã p xảy ra chuyện gì? lại phải không minh đích tình huống dưới. ở đây tất cả mọi người là làm được rồi phòng n g ự tư t h á i trời mới biết tấm gương này đến cùng cái gì quái lạ răng r ắ c cái kia nhẹ nhàng xé vài tiếng để toàn trường lòng người bên trong đều là đột nhiên run rẩy một hồi là ngoại vi kết giới giờ khắc này mặt trên dĩ nhiên xuất hiện một đảo vỡ tan hoa văn khởi đầu còn v ẻ n vẹn chỉ là một đảo có thể theo cái kia răng r ắ c tiếng không ngừng vang lên cái kia hoa văn càng ngày càng nhiều quả thực thành mạng nhện giống như vậy. rút cục bột một tiếng triệt để phá vụn. bên trên dương vân cùng thần nữ hai người vẫn vẫn duy trì bọn họ đọng lại hóa đá tư t h ế mà đỉnh đầu bọn họ gương ánh sáng lại là sáng c h o a n g sau một lúc nhưng là bắt đầu trở nên ảm đạm. khởi đầu dường như diễm dương sau đó một chút mất đi ánh sáng lồng lấy cho đến tối tăm. không chỉ là kết giới phá vụn liên quan gương giờ khắc này cũng bắt đầu xuất hiện phá vụn hoa văn thật là r ụ n dị tình huống này thật là r ụ n dị tuy rằng thần tích chi đài làm cho người ta tạo thành áp lực đã biến mất nhưng đột phát tình hình để mọi người trái lại không dám dễ dàng tiếp cận thần tích chi đài tiểu lão để không có sao chứ c ố hồng lượng hiện tại lo lắng đề phòng hỏi trước mắt giữa trường bầu không khí như thế nghiêm nghị, ngay cả nói chuyện cũng không dám quá mức lớn tiếng. Không biết tình huống có biến, lại không biết rõ đến cùng tình trạng gì dưới tám trước tiên không muốn manh động. Sa Thiên n g ư n g cũng sống vậy, lấy nàng ban đầu dự định, chỉ cần kết giới phá vụn, lập tức triển khai không gian thuật mang Dương Vân cùng cố Hồng lượng bốn người rời đi nơi này. Thế nhưng trước mắt. cái kia ngưng trọng bầu không khí làm cho nàng cũng không dám tùy tiện ra tay dương vân cũng tốt thần nữ cũng tốt vẫn đứng thần tích chi trên đài bọn họ không nhúc nhích chỉ có bọn họ phía trên gương chính đang không ngừng phá vụn đùng tiếng thứ hai vang lên i ò n rã vang lên trong lòng mọi người lần thứ hai cả kinh bọn họ nhìn thấy liền ngay cả gương giờ khắc này đều hóa thành quang điểm sau đó biến mất ở bầu trời chính là ở gương biến mất đồng thời thần tích chi đài hai người đột nhiên lại như thức tỉnh giống như vậy chỉ bất quá bây giờ bọn họ nhưng không có tiếp tục động võ ngược lại nhưng là ngơ ngác nhìn đối phương tình hình thật giống càng cổ quái nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08, chương 193 r i ờ i đi xảy ra chuyện gì vì sao lại biến thành bộ dáng này đối mặt trước mắt cái kia quen thuộc nhất rồi lại đồng dạng xa lạ người dương vân giờ khắc này đã không cách nào suy nghĩ vào giờ phút này liền ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên run rẩy lạc dương vân khóe miệng nhúc nhích muốn là như lúc trước như vậy đi xoa xoa lạc thủy mặt cười cùng tóc có thể đưa tay ra lúc càng là như vậy mất công sức không được kêu tên của ta lạc thủy hàm răng cắn chặt cơ hồ là từ khoang ngực hô lên tới câu này nhất thời để cho hai người trong lúc đó v ầ u không khí rơi xuống băng hàn thân thể tuy rằng dừng lại ở thần tích chi đ à i có thể thần hồn nhưng đi trước một nơi khác cũng là ở cực kỳ lâu rất lâu sau đó dương vân mới hiểu được sở dĩ thần hồn thực chất hóa cái kia hết thảy đều là bởi vì huyền thiên k í n h khí liên quan hệ thấy hai người như vậy người phía dưới hai mặt nhìn nhau căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì hơn nữa bầu không khí như vậy làm cho tất cả mọi người đều tâm như hến ta hy vọng nhiều đó là một giấc mộng ta là thần nữ mà ngươi Dương Vân biết là Thủy muốn nói cái gì. Nàng muốn nói mình là ma giáo giáo chủ. Thần miếu cùng ma giáo vốn là không đổi trời chung tồn tại. Một vì là chính, một vì là tà. Hay là vì che đậy tin tức này. Nàng cũng không có đem ma giáo giáo chủ cách từ này nói ra khỏi miệng. Dương Vân trong lòng có chút đau đớn. Lập tức chính mình muốn nói gì mới tốt. Dù sao trước mặt đứng đấy. nhưng là sinh sống một năm vợ a đã từng như vậy yêu nhau đã từng giúp đỡ lẫn nhau tháng ngày tuy rằng đơn giản nhưng lại hạnh phúc mà lại tươi đẹp nhưng mà tỉnh táo thời gian mới phát hiện vận mệnh mở ra lớn biết bao một trò đùa thực sự là buồn cười là thủy ánh mắt có chút ả m đạm nàng từ dếu bình thường mà đem cổ sen giống như trắng nón cánh tay ngọc đưa ra ngoài nguyên bản chỗ ở thủ cung xa từ lâu không gặp đồng thời cũng chứng minh cái kia đoạn đã từng đích thực thực dương vân có chút thần thương nắm chặt bắt tay nói nếu như ngươi không ngại ta đồng ý đối với ngươi phụ trách phụ trách ngươi lấy cái gì phụ trách lạc thủy bỗng nhiên ngẩng đầu con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy nước mắt dương vân ta cho ngươi biết ta không gì là không thèm khát l ạ c ngươi không xứng gọi ta tên. Tại sao ngươi thì không thể cố gắng hãy nghe ta nói? Ngươi cho rằng ta muốn như vậy phải không? Dương Vân cả người đều sắp là đến tan vỡ mép sách. Lê sách, sự tình đã phát sinh. Hơn nữa chúng ta đồng thời lúc sinh sống, hai người chẳng lẽ không hài lòng không hạnh phúc sao? Những câu nói này. ngươi vẫn là giữ lại đối với ngươi ma tôn nói đi thôi. lạc thủy đột nhiên tiến lên một bước, nắm thật chặt dương vân trước người quần áo nói: hài tử đâu? con của ta đây, hài, hài tử. như ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào tim dương vân cảm giác giờ khắc này chính mình toàn thân đều sắp muốn co giật. đúng đấy, con của chính mình đi đâu? rõ ràng có một đứa bé. có thể hài tử đi đâu rồi? Tư võ thôn, Tư vô thôn. Từng viên lớn nước mắt châu theo lạc thủy khóe mắt bắt đầu lướt xuống, bởi vì quá là khổ sở. Nàng đem chính mình mặt chống đỡ ở dương vân ngực nói, nói cho ta biết, nếu như tất cả những thứ này đều là thật, vậy ta hài tử đi nơi nào? Nếu như tất cả những thứ này đều là đồ giả, tác phẩm r ẩ m Tại sao ta thủ cung xa lại sẽ biến mất không còn tâm hơi? Ta không biết, ta cũng không biết. Dương Vân đồng dạng mặt x á m như cho tàn, bất luận đúng sai, rõ ràng chính mình có hài tử. Nhưng bây giờ đây, hai người vẫn còn, tuy rằng đã người dưng, có thể h ạ i tử lại đi nơi nào? t h ầ n tích chi đài, g i ố n g tuyết, trước mắt cái gì đều không cảm giác được, không có thứ gì. toàn bộ di tích đã triệt để trở thành phế tích tư võ thôn cái kia tư vô thôn nếu là bị tiêu là tư vô làm sao trả về phải đến lại là nghe là thủy nghẹn ngào sau một thời gian ngắn nàng chậm rãi từ dương vân trước người lui lại vào lúc này trên mặt của nàng tràn ngập lãnh đạm cùng lạnh lẽo ta tuyệt không thường nhận cái kia đoạn qua lại dương vân cắn răng nói nhưng là ta không cách nào quên, vậy ta liền để ngươi quên. giáo chủ đại nhân, ngươi nhớ tới không phải là thần nữ, mà là hoang lửa tôn g người kia. dương vân thân thể chấn động, nghĩ đến ma tôn liền để hắn nghĩ tới cô cô. chẳng biết vì sao, trong lòng đắc tội nhiệt g cũng không một loại trầm trọng. hô hấp, càng ngày càng mất công sức, lại như ở trong bể khổ rãi rua. không sờ tới ngạn bò không tới một bên. chặt đức thuật. nghe thần nữ trầm thấp nhắc tới một tiếng sau nhất thời một vệt ánh sáng bao phủ nàng cùng dương vân hai người. chặt đức thuật. dương vân kinh hãi bởi vì hắn bây giờ căn bản không rõ ràng là thủy đến t ộ t cùng phải làm gì. giáo chủ đại nhân ta sẽ thả ngươi một con đường sống nhưng chỉ là lần này. như một ngày kia ta biết ngươi làm thiên hạ loạn lạc như vậy ta chắc chắn lại một lần nữa tìm tới ngươi không chết không thôi dương vân thanh âm của đau thương phi thường lạc thân phận thật đến cướp như vậy trọng yếu lẽ nào cái kia hết thảy qua lại còn chưa đủ chứng minh sao nếu như ngươi đồng ý chúng ta còn có thể xin lỗi ta không muốn lạc thủy lời nói quyết tuyệt phi thường ngươi là ngươi, ta là ta. từ nay về sau không ai nợ ai. giáo chủ đại nhân, n à y chặt đức thuật chính là cấm thuật một loại. tuy rằng cần tiêu tốn nhất định tu vi làm đánh đổi, nhưng lại là linh ngươi và ta thần thức sau. cái kia một đoạn tháng ngày liền để nó triệt để từ ngươi trong lòng m â n đi thôi. tiểu nữ tử có tài cán gì, không xứng với giáo chủ đại nhân. tại sao phải làm đến mức độ này? mặc dù m â n đi ý thức của ta thì phải làm thế nào đây? ngươi sao? không như trước có nhớ không? không cần ngươi quan tâm. dương vân vốn là muốn phản kháng bất kể như thế nào. cái kia đều là sinh hoạt trôi qua chứng cứ. chỉ là đối mặt bây giờ khôi phục thực lực thế giới cấp cường giả. khoảng cách gần như vậy. phản kháng chỉ có thể gọi là là phí tung. cho tới người phía dưới. từng cái từng cái run lẩy bẩy. bởi vì bọn họ nghe được mình tuyệt đối không nên nghe được sự tỉnh thần nữ cùng c á i kia ma d u ợ c còn giống như có hài tử vừa nãy tuyệt đối sẽ không nghe lầm tuy rằng câu nói kế tiếp không nghe được đến nhưng thần nữ chất vấn người đàn ông kia lúc từng nhắc tới hài tử vấn đề toàn trường người đều nghe được có ai sẽ nghĩ tới luôn luôn thần thánh không cho phép kẻ khác khi n h n h ờ n thần nữ lại cùng một người đàn ông sinh ra hài tử chuyện như vậy truyền đi không biết muốn kinh bảo bao nhiêu người đầu. rốt cục theo thần nữ triển khai xong chặt đ ứ c thuật sau nàng cả người lần thứ hai mặt hướng dưới đài mọi người các ngươi mà đều lui ra đi từ bỏ ta lúc trước ra lệnh sau đó trở lại mỗi người quản lý chức vụ của mình d ứ t tiếng sau thấy rõ thần nữ kiếm chém trước người. cả người tùy theo phá không mà đi, mà lưu lại mọi người tất cả đều là một mặt mộng bức. Thần nữ ý tứ của là không muốn lại tìm trước mắt nam nhân phiền phức, làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều lui lại trở lại mỗi người quản lý chức vụ của mình. thế nhưng tại sao đột nhiên đã đi xuống như thế một mệnh lệnh? lúc trước hai người không phải còn muốn giết muốn đánh sao? làm sao mệnh lệnh trực tiếp thay đổi? nói như vậy tiểu lão để được cứu rồi, c ố hồng lượng bốn người đầy mặt mờ mịt, từ dương vân cùng thần nữ bị nhốt, trước sau đại khái rằng co sắp tới bảy c á canh giờ, bảy c á canh giờ trước trả lại ngươi chết ta sống đây, sau bảy canh giờ, giai đại hoan hỉ, tuy rằng đoán không được xảy ra chuyện gì, nhưng là sư phụ bình an ư, xa thiên ngưng có thể cố không được nhiều như vậy. sư phụ an toàn là tốt rồi. hiện tại nơi nào còn quản cái gì cái khác. một trong trước mắt thân quá khứ. tại chỗ đã đến dương vân bên người. bách độ một hồi từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch móng cơ phòng sách chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí. quá chán với thế giới tu tiên. bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h 08 chương 194 gương gì tưởng thực sự là t i ế c n ố i đợi lâu như vậy lại không có gì cả vốn cho là cái kia chiếc gương chính là thần vật có thể kết quả cuối cùng đến xem hẳn là bị thần nữ cùng cái kia ma ruột liên lụy vì lẽ đó phá hủy hẳn là như vậy có điều chạy nhanh đi luôn cảm giác nơi này chính là đất thị phi giữa trường ngoại trừ dương vân sáu người cùng thần miếu 48 t á h á n h tôn mang đến hàng ngàn tinh anh là thuộc tới tìm bảo hơn 2 0 0 ngàn thiên vị đại lão vô tội nhất n à y rất sao trước sau đã bị ma r u cùng thần miếu bận rộn may mà lúc trước vẫn tính có chút thu hoạch bằng không từng cái từng cái hiện tại tức giận đến không phải thổ huyết không thể chờ một chút. nghe được thần nữ nói nơi này đ ã t vô sự để đại gia trở lại mỗi người quản lý chức vụ của mình. này hơn hai ngàn đại lão sớm rất sao muốn chạy, còn không đồng cước. liền nghe thần miếu trước mắt cầm đầu tính cùng phát nói, hắn phải làm gì? mọi người hai mặt nhìn nhau, tính đ ủ ánh mắt sắc bén bắn phá toàn trường. nghe một trong số đó chữ một câu lập tức nói. thần nữ uy nghiêm không cho phép kẻ khác k h i n h nhờn thần miếu 47 thánh tôn nghe lệnh thống kê ở đây tất cả mọi người t ê n tôn g môn cùng có liên quan tất cả thông tin thông điệp nếu như sau đó có quan hệ thần nữ đại nhân không tốt thông tin thông điệp truyền ra một khi ra được đầu nguồn diệt môn nếu là không ra được đầu nguồn ta tính cùng phát thể mặc dù là giết lung tung vô tội cũng phải đem đầu nguồn triệt để rảo diệt. n à y từng chữ từng câu, quả thực tiếng như lôi đình. trực tiếp cũng còn là ở trong không khí sinh ra liên tiếp buồn b o nghe lệnh. còn lại 47 thánh tôn rồn rập chắp tay nghe lệnh. sau đó bắt đầu từng cái bắt đầu thống kê ở đây 3.000 đại lão tên. tôn g môn cùng với cá nhân ba đời thông tin. thông điệp. phải nói, vì thần nữ đại nhân danh dự. những thuộc hạ này là thật đến liều mạng, lại nói trong lòng mọi người mỗi người đều là run lên, tính đủ lời nói đến mức rõ ràng, ai loạn tước cuốn lưới liền làm diệt môn xử lý. nếu như không tra được đầu nguồn, cái này giết lung tung vô tội liên lụy nhưng lớn rồi, thay cái ý tứ chính là chỉ cần bị thần miếu nhận định khả nghi, đều có thể giết chết hơn ba ngàn đại lão run lẩy bẩy. hơn ba ngàn đại lão trong lòng thẳng mắng nữ lương, cho tới một số đại lão lại là nghe được thần miếu mệnh lệnh. lúc này đắt là làm ra tỏ thái độ. ta đồng ý toàn lực phối hợp thần miếu miệng kín như bưng. nếu là phát hiện ai dám ở bên ngoài nói lung tung thần nữ nói xấu, cái thứ nhất sông lên đưa hắn cắn nát thành cặn bã. ta cũng đồng ý phối hợp thần miếu. ai dám loạn tước cuốn lưới. đó chính là theo chúng ta đao gió giác không qua được, chúng ta đao gió giác nguyện làm tiên phong, thay thần miếu san bằng tất cả lời đồn người, không sai. Ai chỉ cần nói một câu thần nữ đại nhân thị phi, đó chính là toàn bộ phi yến nước công địch, đem chu diệt sẽ không tiếc. Trước mắt ai dám có nửa phần bất mãn, ai dám nói thêm câu nữa thần nữ thị phi thử xem, chỉ sợ nói vừa mở miệng. tuyệt đối sẽ bị người ở bên cạnh chém thành cặn tính đồ cây gì làm người coi như chưa từng nghe tới lúc trước cũng kiến thức qua loại này t h ẳ n g t h ắ n người chính là loại kia nói một không hai chúa nói diệt cả nhà vậy tuyệt đối không phải một câu lời nói xuông vì lẽ đó ở đây hơn ba ngàn đại lão mặc dù thường ngày địa vị cao đến đâu hiện tại đều dịu ngoan cùng c á i h oai bảo bảo như thế tha thiết địa phối hợp với thần miếu 47 thánh tôn thống kê cùng kiểm tra bên này bận việc không ngừng mà thời điểm dương vân vẫn ở chỗ cũ thần tích chi đài đờ ra cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi lúc trước còn bị thần nữ truy sát đây tại sao nhảy lên thần tích chi sau đài thần nữ đột nhiên liền dừng tay đây hơn nữa này đ á y lòng tại sao bỗng nhiên cũng cảm giác t r ố n g giống tựa hồ quên lãng cái gì có thể nhìn chung toàn bộ ký ức hoàn toàn không có nửa điểm không thích hợp sư phụ thần nữ tỷ tỷ buông tha ngươi nha thật phải là quá tốt rồi bị sa thiên ngưng nhào tới thời điểm dương vân lại như một cách cọc gỗ vẫn ở chỗ cũ khổ sở suy nghĩ hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng sư phụ sư phụ sa thiên ngưng đều là cúm lên còn kém không đem hai tay đặt ở dương vân bên tai làm còi chẳng đi đánh thức hắn ừ làm sao vậy là thiên ngưng a nha ta không sao ta còn tốt xa thiên ngưng cong lên cách miệng nhỏ n h ắ n nói mỗi lần ta ôm sư phó thời điểm sư phụ không đều là thuấn di ra để ta thất bại đ â y lần này để ta ôm vững vàng thật không có ý tứ dương vân vào lúc này cố hồng lượng bốn người đồng dạng chạy tới thần tích chi đài bốn người vừa lên đến chuyện thứ nhất chính là đối với dương vân thân thể gõ gõ đánh lại là bốn người vây quanh xoay chuyển ba bốn vòng cân nhắc sau một lúc từng cái từng cái mới thở phào nhẹ nhõm thân thể hoàn hảo đầu thật sống cũng không thành vấn đề rốt cuộc có thể yên tâm hay là chúng ta quen thuộc tiểu lão đệ dương vân sư phụ sư phụ vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì a tại sao thần nữ tỷ tỷ vẫn là khóc còn có nàng nhắc tới hài tử là chuyện gì xảy ra nghe xa thiên ngưng hỏi lên như vậy không chỉ là cố hồng lượng bốn người liên quan phía dưới hơn ba ngàn thiên vị đại lão lỗ tai s o ạ t s o ạ t s o ạ t toàn bộ bị dựng lên tuy rằng việc này nhất định phải nát ở đáy lòng nhưng là người thật là tốt quan tâm không gặp được thỏa mãn đó là rất khó chịu hài tử cái gì hài tử lời này hỏi được dương vân hoàn toàn chẳng hiểu ra sao dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá xa thiên ngưng một chút sau dương vân nghiêm túc nói thiên ngưng nói linh tinh gì vậy đây ta làm sao không biết nàng đã nói có hài tử chuyện tình giả ngu giả ngốc tây tây chứng con tưởng rằng có thể thỏa mãn lòng hiếu kì đây kết quả xem này ma d u n g dáng vẻ em gái ngươi a ngụy trang đến mức còn thật giống nha ta hiểu sư phụ ngươi là không muốn để cho bọn họ biết đúng không vậy ngươi lén lúc nói cho ta biết ngươi yên tâm ta nhất định sẽ t ử thủ bí mật này tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài thổ lộ nửa c h ữ dương vân cực kỳ khó chịu nguyên bản khỏe mạnh cũng bởi vì Sa Thiên ngưng hỏi lên như vậy vô tình hay cố ý chính mình cũng là thành tất cả mọi người tiêu điểm này ai chịu nổi không cho nói vậy loại này chuyện cười tuyệt đối không nên loạn mở Dương Vân có thể thực sự không muốn ở chỗ này phía dưới nhưng là hơn 3.000 thiên vị đại lão a cùng những người này ở vào đồng thời cả người đều là không dễ chịu. tiếp theo lại là thật khuyên n g ạ t khuyên chính hắn một đáng yêu đồ đệ lại là đáp ứng sau đó dạy nàng cái kia từng tàn sát b ơ đứng một vạn lần tịnh thổ cực lạc cách điều kiện này sau xa thiên ngưng cuối cùng cũng coi như không có ở hải tử vấn đề trên dây dư không gian bị phổi đi mở sau đó đoàn người nối đuôi nhau mà vào sau đó đã mất đi tới hình bóng thần miếu cùng hoang lửa tông người là nhìn mấy người rời đi hít cách rồi thần nữ đều nói không truy cứu ăn no không có chuyện làm mới chịu cùng dương vân mấy người l à đ ị còn h c nữa nói đến thần nữ cùng người đàn ông kia có hài tử tin tức cũng thật là lại nói hài tử kia hiện tại nơi nào đây tại sao không thấy hài tử hình bóng liên quan với thần miếu thống gây 3.000 đại lão thông tin thông điệp đầy đủ dùng 12 canh giờ không có gì nguyên nhân chạy vì là thần nữ phụ trách khẩu hiệu, còn kém không đem những người này ra p h ả loại hình đều g h i chép một cái. Chư vị đại lão có nỗi khổ khó nói, nhưng vẫn là đến bé ngoan phối hợp, thật vất vả tính chạy xuống dòng dòng có thể rời đi mệnh lệnh sau. mọi người hãy cùng g ắ n vui mừng châu ngé như thế. một so với một chạy trốn nhanh. di tích thời thượng cổ, nghiễm nhiên thành một phương đất hoang. có thể dù là ai cũng không nghĩ đến ngay ở tất cả mọi người rời đi sau một thời gian ngắn thần tích chi trên đài nguyên bản biến mất gương chậm rãi lại hiện ra nguyên hình mà càng thêm khiến người ta không nghĩ tới là gương lần thứ hai đắt xảy ra thần kỳ cảnh tượng bách độ một hồi từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch móng cơ phòng sách chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08 t chương 195 n g ô xuân manh thánh nữ thánh hưng đại lục nào đó mảnh r ừ n g t r ú c một đôi tỷ mũi song sinh chính thương nhỉ cái gì quan hai người lông mày như mặt vẽ mặt như mũi đào đều là cao cấp nhất đại mỹ nhân bởi vì sinh đôi tướng mão hầu như một khuôn mẫu khắc sắp xuất hiện đến thật muốn nói bên ngoài có điều không giống chi điểm chính là trên mặt lúm đồng tiền tỷ tỷ yêu nguyệt cơ má bên trái có một lúm đồng tiền nhỏ muội muội yêu thần cơ mặt bên phải trên có một lúm đồng tiền nhỏ hai người t ụ lại cùng nhau quả thật tuyệt phối thật là đẹp mắt có điều xem hai người dáng vẻ hẳn là gặp việc khó gì từng cách từng cách biểu hiện trên mặt thật là làm khó dễ lập tức hay là đang chăm chú thương nghị tỷ tỷ người đàn ông kia ở đại tùy học viện đã rất lâu không có đồng tính chúng ta lại không vào được cũng không thể vẫn mang xuống chứ không đúng không phải như thế tỷ tỷ cái gì không đúng yêu nguyệt cơ ngồi ở sạch sẽ bàn thạch bên trên đôi mi thanh tú đều là nhíu chặt lên muội muội, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? từ người đàn ông kia nhập học đã gần thời gian 4 tháng, nhưng là ngươi phát hiện không có. cùng hắn đồng nhất giới học sinh mỗi tháng đều sẽ đi ra rèn luyện một lần, có thể một lần đều không có phát hiện tung ảnh của hắn. cũng hay là hắn từ lâu không ở học viện, nói cũng phải, một lần rèn luyện có thể không gặp tung ảnh của hắn. hai lần nói rõ hắn có phòng bị nhưng này ba lần bốn lần không gặp lộ diện cũng thật là kỳ quái yêu thần cơ cóng lấy tay nhỏ ở tại chỗ không ngừng đi tới đi lui nói tỷ tỷ chỉ tiếc học viện phòng giữ nghiêm ngặt chúng ta không vào được đi hơn nữa thánh nữ lại là một ngô ngốc đem nàng gọi tới hoàn toàn không một điểm tác dụng nhắc tới thánh nữ song cơ ánh mắt hiện tại không tự chủ được rơi vào cách đó không xa chính nằm trên mặt đất vui cười hớn hở địa trêu sâu chơi nha nha hàng này chính là thánh giáo thánh nữ không sai nàng đúng là thánh giáo thánh nữ nhưng là song cơ lại là đem thánh nữ giải phong sau thực tại lòng chua xót cực kỳ vốn đang hy vọng nàng có chút bản lĩnh có thể giúp đỡ tìm tới tìm tới bí điển bên trong nói tới người đàn ông kia tâm tích có thể cuối cùng mới phát hiện này hoàn toàn chính là một ngu ngốc làm việc hoàn toàn không trải qua đầu óc không nói cả ngày ngoại trừ muốn kẹo chính là ăn không sai này thánh nữ còn là một thùng cơm một bữa cơm đỉnh người khác mười bữa ăn hơn nữa nhìn thấy cái gì muốn ăn cái gì không cho nàng ăn nàng còn làm nũng bực bội ở chung mấy tháng này thời gian song cơ đắp sắp cũng bị r ằ n vặt điên rồi. nếu như tả hữu sử hoặc là bảy đại hộ pháp tùy ý một ở là tốt rồi. d ẫ u gì 18 t á n nhân hoặc là khâm ngày lệnh 36 tôn giả cũng được. muội muội, ngươi nói chúng ta là không phải nghiệp c h ớ n g lúc trước phí đi khí lực lớn như vậy làm sao liền đem này ngu xuẩn giải phong đi ra đây. quả thực biết vậy chẳng làm. thánh nữ tên tuổi con lớn hay không? chỉ cần xem c h ứ nghe t ê n cản bổn cũng không cần nói có thể hiện thực đ â y tựa ra tới đây sao một ngoạn ý tương đối vô s ứ m ệ n h tới nói thánh nữ mới không cảm thấy nhất định phải làm cái gì nàng liền nhớ kỹ có cơm ăn không có có kẹo nếm không có không có tim không có phổi ngu xuẩn manh ngu xuẩn manh giống nhau hiện tại song cơ vì là bí điển việt thao nát tâm nhìn c á i kia thánh nữ liền cong lên cái mông nằm trên mặt đất đi treo sâu này rất sao thật phải là thánh giáo thánh nữ nếu không chúng ta đem nàng đưa đi muội muội yêu thần cơ nhỏ rộng cẩn thận nói ngược lại ở đây trong thời gian ngắn không chiếm được người đàn ông k i a tin tức cùng với hao tổn còn không bằng ý nghĩ cưới phong một cách khác giúp đỡ mang theo nàng đúng là cách phiền toái nhưng là thật thật tốt sao yêu Nguyệt Cơ rất sớm đã có ý nghĩ này chỉ khi nào làm như vậy đấy lòng bao nhiêu cảm thấy có chút tội lỗi tốt xấu đều là thánh giáo làm như vậy có thể hay không có vẻ bài xích đồng bạn tỷ tỷ làm gì lộ ra cách này vẻ mặt nói thật hay giống chúng ta muốn hãm hại nàng t ự a n như chẳng qua là đem nàng ném xuống làm chính sự không phải vậy bên người nhiều như thế một đuôi ai chịu nổi thật phải hơn làm như thế yêu Nguyệt Cơ không quyết định chắc chắn được sau đó cùng muội muội đồng thời nhìn về phía chính khiến cho không còn biết trời đâu đất đâu thánh nữ chơi vui chơi vui Song Cơ các ngươi mau tới đây cách này sâu dài đến xấu quá a nha nha nằm trên mặt đất không ngừng theo một con sâu bò sát một bên bò vẫn là một bên bắt chuyện xong cơ lại đây cùng chính mình đồng thời xem thấy nàng bộ dáng này yêu nguyệt cơ s u ý t chút nữa nhìn không được đi tới đưa nàng hành hung một trận nếu như nếu như có thể đánh qua lời của nàng quả nhiên vẫn là đem nàng đưa đi đi muội muội yêu thần cơ gật gật đầu cấp độ kia dưới tỷ tỷ vì ta độ lực để ta triển khai viễn độ không gian thuật tùy tiện đem nàng bỏ vào một chỗ được rồi. chờ chút, yêu nguyệt cơ có chút trột dạ nói, có thể hay không có chuyện a? cái kia viễn độ không gian được cho tùy cơ truyền tống. vạn nhất đem nàng ném vào ồ trộm cướp làm sao bây giờ? vạn nhất nàng truyền đến cách nào cấm địa làm sao bây giờ? lại hoạt là, t ỉ t ỉ ngươi lo lắng hơi quá. này ngu ngốc tuy rằng ngu xuẩn một điểm. nhưng còn chưa tới ngốc mức độ nàng có thể từ hai vạn năm trước hỗn chiến bên trong sống sót ngươi cho rằng hiện tại sẽ dễ dàng bị người giết chết sao sẽ không yêu Nguyệt Cơ suy nghĩ một chút như vậy trả lời phải nói thánh nữ tuy rằng không nhiều mạnh mẽ còn có chút ngu xuẩn nhưng bản thân nhưng có vô số bảo mệnh thần thông nàng có thể đánh không lại rất nhiều người nhưng nếu như không phải là bị cường lực nhằm vào vẫn đúng là không chết được bằng không bằng cấp 4 thiên vị chết sớm không biết bao nhiêu lần phải nói hai vạn năm trước cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần được rồi vậy cứ như thế quyết định yêu nguyệt cơ đồng ý muội muội yêu thần cơ đề nghị sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau sau cuối cùng nhưng là đưa áng mắt cùng nhìn về phía thánh nữ nhẹ n h à ngươi tới có chuyện thương lượng với ngươi nghe được song cơ ở gọi mình, nha nha trở về quay đầu lại nói, đang b ề bổn lắm, ta đang nhìn sâu, liên quan với kẹo, vừa nghe kẹo, nha nha ánh mắt sáng lên, cả người hãy cùng gắn lò xo so như thế, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó vung vẩy song đuôi ngựa nhún nhảy một cách đi tới song cơ bên người, kẹo ở chỗ nào, bởi vì có nhiều lắm. vì lẽ đó chúng ta giấu đi ngươi nếu như muốn ăn chúng ta bây giờ sẽ đưa ngươi qua nha nha vừa nghe trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng hưng phấn thật được sao song cơ các ngươi đối với ta thật tốt này vừa nghe đến kẻo con mắt đều sắp cố ý hình tình huống này làm cho song cơ đều có điểm không đành lòng cái tên này tuy rằng ngu xuẩn tuy nhiên quá đơn thuần đi lừa dối người như thế trong lòng luôn có chút không đành lòng xem yêu nguyệt cơ do dự yêu thần cơ đúng lúc nhắc nhở lấy đại cuộc làm trọng Ừ ta biết cắn răng rốt cuộc hai người lần thứ hai đạt thành chiến tuyến thống nhất nha nha kích động nhìn chằm chằm hai người nói song cơ s ò n g cơ kéo các ngươi để chỗ nào bên trong rồi đặt ở một rất địa phương bí ẩn ngươi biết kẹo nhiều lắm không tốt gửi chỗ đó vừa vặn nếu như ngươi đi là có thể mỗi ngày đều ăn được ngọt ngào kẹo ừ nói rất có đạo lý vậy còn chờ gì mau nhanh mang ta đi à yêu Nguyệt cơ h o nhẹ hai tiếng nói chúng ta hơi mệt chút cũng không cùng ngươi cùng đi dù sao dùng đi đường xa thực sự xa xôi nhìn ngươi đúng là rất kẻ nhạt không bằng chúng ta truyền tống ngươi qua đi, ngươi lấy k ẹ o sau trực tiếp dọc theo truyền tống người lại truyền tống trở về là tốt rồi. ừ, cứ như vậy nói xong rồi. nha nha rất là vui vẻ trả lời. bách độ một hồi tự mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch móng cơ phòng sách chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí. nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó. đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08. chương 196 n ơ i n à y là nơi nào có ánh sáng sáng ở rừng trúc sáng lên đó là một phương truyền tống trận dùng song cơ lại nói cách này truyền tống trận chính là đi về kẹo cực lạ c nơi bây giờ nha nha đứng trong truyền tống trận rất là cảm động nói song cơ song cơ các ngươi thật là ý tứ lại còn để lại kẹo cho ta, ngươi yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ cố gắng báo đáp các ngươi, báo đáp cũng không cần, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. ừ, cái kia nhanh một chút đi, ta không nhịn được muốn ăn kẹo quả rồi. cuối cùng, yêu nguyệt cơ cùng yêu thần cơ lại là liếc mắt nhìn nhau sau, sau đó đồng thời lên quyết, trực tiếp khởi động truyền tống trận, kẹo kẹo kẹo. ở trong trận liền muốn không biết bị truyền t ố n g nơi nào nha nha giờ khắc này còn rất là hưng phấn hát chỉ có thể nói nàng bây giờ đối với kẹo tràn đầy vô k ì hạn chờ rút cuộc theo trận pháp biến mất nha nha cũng biến mất ở đương trường căn bản không biết nàng bị truyền đến nơi nào đợi đến trước mắt thanh t ỉ n h s a u yêu nguyệt cơ cùng yêu thần cơ thật lâu không nói gì. sắc mặt của các nàng đều cũng có chút lung túng, tựa hồ còn mang theo một điểm hổ thẹn. Chúng ta thật giống có chút quá mức, là có một ít, có thể, nhưng là chúng ta còn có chính sự muốn làm a, tỷ tỷ, chúng ta cũng không thể bởi vì chăm sóc nàng mà chỉ h o ã n thánh giáo đại sự đi. yêu nguyệt cơ thở dài nói, quên đi, không nói nàng, ngược lại đều chuyện đi rồi. việc cấp bách chúng ta không bằng đi kỳ sơn vặt hái phượng hót thạch đi nếu như số may chúng ta sau đó nói không chắc còn có thể giải phong ra một cường lực giúp đỡ được ngược lại người đàn ông kia trời mới biết hắn hiện tại đi đâu tạm thời trước hết nghĩ pháp tìm kiếm một giúp đỡ thật là tốt song cơ nói xong r ồ n dập bấm một cái pháp quyết sau đó liền hướng về các nàng trong miệng nói tới kỳ sơn chạy đi. mà nha nha bên này cho đến tận bây giờ nàng rốt cuộc phát hiện mình bị song cơ lừa, bị truyền tống đến địa phương căn bản cũng không có kẹo gì, hơn nữa càng không có ngược truyền quay lại truyền tống trận, nàng thậm chí không biết mình hiện tại ở đâu. ôm ôm ôm ôm nha nha oan ức nước mắt nhất thời lưu cách liên tục, chính mình quả nhiên bị song cơ đáng ghét sao? các nàng cuối cùng vẫn là đem mình từ bỏ sao? càng nghĩ càng là khổ sở, càng là khổ sở thì càng thương tâm. trên khuôn mặt nhỏ nhắn oan ức nước mắt trong nháy mắt thành dòng sông. căn bản không biết qua bao lâu, khóc đến mệt mỏi. nha nha an vị trên đất đem mặt trôn ở đầu g ố i bên trong âm u hao tổn tinh thần. nếu như đại ca ca ở là tốt rồi, hắn nhất định sẽ rất thương ta. tuy rằng nói như vậy nhưng là ký ức bị phong tích chứa hai mươi ngàn năm mình bây giờ thậm chí ngay cả đại ca ca dáng vẻ đều sắp nhớ không rõ oa nha nha lần thứ hai khóc lớn lên đột nhiên cảm thấy chính mình thật ngốc thậm chí ngay cả đại ca ca dung mạo ra sao đều quên rõ ràng đối với mình tốt như vậy lẽ ra có thể nhớ tới nhưng là tại sao đã nghĩ không nổi hình dáng gì đây đúng rồi, thật giống cùng người đàn ông kia rất giống. đột nhiên một đạo sáng rực né qua, để nha nha không khỏi nói ra mấy phần thần. thật giống xác thực cùng cái kia gọi dương vân nam nhân rất giống. nha nha lại đang nghĩ, có thể dương vân hoàn toàn không có đại ca ca loại kia quần lâm thiên hạ khí chất. hơn nữa, một bụng ý nghĩ xấu, người đàn ông kia còn lừa gạt mình, quá ghê tởm. cùng song cơ như thế đáng ghét n h à n h à dùng tay miếng m i ế m khói mắt nước mắt sau đó bắt đầu quan sát bốn phía đích tình huống không rõ ràng trước mắt cụ thể tới nơi nào bốn phía là mênh mông vô bờ phế tích nơi này lúc trước thật giống nguyên nhân gì chịu ảnh hưởng dấu vết hư hại loại hình rất rõ ràng nói rõ thời gian vẫn chưa quá khứ bao lâu mà chính mình lập tức vị trí chính là một phương bình đài phía dưới là thật dài băng t h a n g nhìn một chút ngày nhìn một chút phế tích nơi nha nha sau đó bắt đầu dùng thần thức tìm hiểu toàn bộ di tích nơi thật giống t ồ n để lại không ít thứ tốt ư sự phát hiện này làm cho nàng có chút mừng rỡ nàng bây giờ không còn gì cả nàng hy vọng mình có thể tìm tới một ít hữu dụng bởi vì cái bụng đã bắt đầu kêu rột rột không nói lời gì nàng bắt đầu ở di tích nơi toàn trường đi khắp, bằng vào sắc bén năng lực cảm nhận, nàng bắt đầu ở di tích phế tích bên trong liên tục loan quanh, bởi vì không có chữ vật giới chỉ đạo c ổ loại hình, vì lẽ đó tìm tới một vài thứ, nàng đều đem mang về mình bị truyền tống tới bình đài, bởi vì toàn trường chỉ có bình đài nơi này rất sạch sẽ rất chống chảy, nhanh chóng buôn ba dưới, hao tốn nàng một ngày công phu. rốt cuộc đem có thể kiếm điểm yếu toàn bộ nhặt được bình đài bên trên. Nơi này t r ố n g giống liền nàng một người. Sau đó nàng bắt đầu chia kiếm chính mình nhặt được gì đó. Đây là cây gì trái cây? Ngửi lên thơm quá. Ăn khẳng định rất ngọt. Một, hai, ba, bốn ngũ. Này năm cái ta muốn lưu lại từ từ ăn. Hiện tại đã không ai quan tâm chính mình cơm. nha nha cảm giác mình nhất định phải độc lập sống lại. nếu như không tỉnh một điểm, không có đồ ăn thì khó rồi. c á i này đây, l à quẳng, không cắn nổi. phi phi phi. những thứ này là thiên tài địa bảo. nếu như sau đó đến tòa thành kia, có thể đi hoán một ít linh thạch, bắt được đồ vật không tính nhiều lắm cũng không toán quá ít. ngoại trừ năm viên trái cây nhất làm cho nàng vừa ý ở ngoài. còn lại đại thể đều là rách nát phẩm chất đối lập cũng không làm sao cao thế nhưng nếu như có thể hối đoái ít nhất một tháng sinh hoạt phí ở hơi hơi tỉnh một điểm đích tình huống dưới vẫn là thừa sức có chút đói bụng vậy ta trước hết ăn một quả trái cây mặt k h á c bốn viên thu lại sau đó từ từ ăn nha nha đem một quả trái cây lấy ra sau đó dùng áo ngoài đang chuẩn bị đem còn lại gì đó toàn bộ đóng gói đi cách nào nghĩ đến đột nhiên đỉnh đầu liền nổi lên làm cho nàng căn bản chưa từng ngờ tới biến hóa cảm giác hư không đều là ở nhẹ nhàng lay động vô số ánh sáng bắt đầu hội tụ khoảng trừng triển trà công phu một mặt tản ra cổ điển thanh quang gương xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng nha nha nhìn đến xuất thần căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra gương, nơi này vì sao lại có gương? hơn nữa cảm giác vẫn là không phải chuyện nhỏ, sự tình làm đến quá mức r u y ệ t dị. nha nha thậm chí hoài nghi mình có hay không đang nằm mơ, lại là ninh véo mặt của mình sau nàng vững tin, mình tuyệt đối không có bị hoa mắt, cũng tuyệt đối không phải nằm mơ, mình chính là đ á n g ghép song cơ lừa dối vứt bỏ, sau đó trở về một nơi xa lạ. lại sau đó thấy được một mặt r u ộ gì gương, mà khi dưới, tựa hồ còn đang vận chuyển, từng đoàn lớn mịt mờ bắt đầu bám vào ở gương bên trên, mặt trên các loài kỳ quái là lùng đ í c h tình cảnh không ngừng thoáng hiện, khiến người ta căn bản đoán không được sắp sửa xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, lại là gương bốn phía mịt mờ tụ tập đến nhất định nồng nặc trình độ lúc gương rốt cuộc đình chỉ vận chuyển, trong nháy mắt đó. nha nha thậm chí còn ở đây mịt mờ bên trong thấy được vô số sắc vàng tiểu nhân thấy được thiên nữ tán hoa thấy được bảy màu tường thủy nói chung các loại phúc linh cây gì toàn bộ đều nhìn một cái quá kỳ quái rốt cuộc là thứ gì a nha nha nới rộng ra miệng nhỏ mãi đến tận nàng nhìn thấy gương xuất hiện lần nữa sau khi biến hóa bởi vì quá mức giật mình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 c h ư ơ n g 1 9 t t h ủ y giao bảo bảo gương từ sau khi xuất hiện liền vẫn nằm ở d h u ộ t gì thần bí trạng thái lại là một loạt phản ứng sau rút cục từ bên trong vươn một cái tay đây là cái gì tình huống nha nha không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nàng bây giờ đã bày ra phòng ngự tư thái một khi tình thế không đúng hoặc là đấu quá khứ hoặc là tại chỗ chạy trốn có điều tinh tế nhìn lại tay kia cũng thực sự quá nhỏ hơn nữa non nớt phi thường cùng 23 tuổi hải đồng gần như thật sự là quá nhỏ yếu tiếp theo là con thứ hai tay nhỏ nha nha con mắt hiện tại trợn lên là càng lớn có chứa một điểm căng thẳng một điểm thấp p h ỏ m một điểm chờ mong còn có một chút k i n h h o à n g dù sao cảnh tượng này thực sự thật là d h dị hơn nữa nhìn di tích nơi bốn phía phế tích tuyệt đối không phải cái gì ngốc người thật là tốt địa phương tiếp tục xem gương tình hình trước mắt một hướng lên trời bím tóc nhỏ chui ra rất nhanh một đáng yêu đầu nhỏ cũng hiện ra mặt mày tình huống này để nha nha càng là khó hiểu làm sao tấm gương này bên trong còn b ỏ ra ngoài một nhìn qua hơn hai tuổi bảo bảo sau đó một nhìn qua 11-12 t u ổ i x o n g đuôi ngựa lolita cùng một vim hướng lên trời biến tóc nhỏ bảo bảo ở nơi này sao thần kỳ đích tình huống dưới gặp nhau ngươi ngươi là ai vì sao lại từ trong gương bò ra ngoài Ừ, bảo bảo rất tò mò nhìn chằm chằm nha nha vẫn xem vẫn xem ngươi nửa thân thể còn kẹt ở trong gương đây có muốn ta giúp ngươi một tay hay không Bảo Bảo quay đầu lại nhìn một chút thân thể chính mình, tựa hồ rất không vừa ý như vậy trạng thái, nhỏ yếu hai tay như thế đẩy một cái, rất nhanh cả người triệt để từ trong gương chui ra, muốn nói tấm gương này còn treo ở trên không đ â y mạo muội từ bên trong xuyên sắp xuất hiện đến, mắt thấy sau một khắc này hai tuổi Bảo Bảo liền muốn b ồ m bột một hồi ngã xuống đất, may nhờ nha nha tay mắt lanh lẹ. đem bảo bảo ôm vào trong lồng ngực. A, bảo bảo rất tò mò địa đánh giá ôm chính mình nha nha. Hơn nữa nhìn nàng mừng rỡ sáng vẻ, tựa hồ đối với bốn phía thế giới cảm thấy rất hứng thú. Nha nha hiện tại trong lòng càng ngạc nhiên hơn. Nàng thực sự không hiểu nổi gương làm sao liền bỏ ra ngoài một hai tuổi khoảng chừng bé gái. Nhi g hoạt bên dưới, đem bảo bảo đỡ đến bình đài bên trên. sau đó hai người bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ ngươi tên là gì a vốn là thuận miệng vừa hỏi nha nha cũng không phải cảm thấy này jim hướng lên trời bím tóc nhỏ ăn mặc cái yếm tiểu tử có thể bé ngoan trả lời vấn đề của chính mình nước dao thủy giao thủy giao ô ngươi nguyên lai like có thể nghe hiểu lời của ta quá tốt rồi ta tin nha nha nha nha nha nha nha ừ Nha Nha gật đầu liên tục. Nguyên bản nàng đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên bầu trời gương lại một lần nữa bùng nổ ra mánh liệt sáng rực, lại xuất hiện tình trạng gì? Luôn cảm giác nơi này quá kỳ quái, đặc biệt cách này gương, chẳng lẽ vẫn là mở ra cái gì gì thứ nguyên đường cái? Tên tiểu tử này hẳn là từ cái gì gì thứ nguyên đường cái chạy đến, không chờ Nha Nha suy đoán xong, nàng là thấy rõ. nguyên bản còn như bình thường gương đồng bình thường lớn nhỏ bình diện kính tử hiện tại một m ự c t h u nhỏ thu nhỏ thậm chí còn là hóa ra một cái dây đỏ tạo thành rất tinh xảo mini hình treo rơi một phương gì đó trực tiếp bay đến thủy giao bảo bảo cái cổ bên trên nguyên lai vật này là của ngươi bảo vật sao nha nha thật là hiếu kỳ nàng xin thể chính mình chỉ muốn đến gần nhìn bởi vì không nhìn ra cách nguyên cớ nàng chính là dùng ngón tay ở mini hình gương treo rơi trung tâm đụng một cái sau đó bi kịch xuất hiện qua wow, một luồng không gì sánh kịp hung mãnh sức mạnh cuồng bạo trực tiếp từ gương đàn hồi mà ra như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị như thế hùng hổ trực tiếp đem nha nha cả người từ thần tích chi đài triệt để bắn ra ngoài âm um, âm um, ầm um. hãy cùng phóng ra đạn pháo giống như vậy nha nha thân thể không biết đụng ngã lăn di tích phế tích bên trong bao nhiêu nguyên bản đã rách tả tơi chỗ đá nếu như không phải khẩn cấp thời khắc thần công hộ thể sợ là hiện tại đã thành một bãi bùn nhão nhưng dù cho như thế vẫn đưa nàng đụng phải thất điên bát đào thân thể suýt chút nữa không tan vỡ nha nha nha nha nha nha nhìn thấy nha nha bị đẩy lùi hơn nữa nằm ở một đống phế tích bên trong không nhúc nhích d á n g vẻ thủy giao bảo bảo xem bộ dáng là thật là sợ hãi nàng một bên mơ hồ không rõ lầm bầm kêu vừa bắt đầu từ thần tích chi đài hướng về băng thang phía dưới đi đến ô ô rốt cuộc là cái gì thần vật lợi hại như vậy sao lại còn mang tự động hồ thể công năng chức năng hàm hơn nữa lực lượng này cũng quá bá đạo, mắt thấy thủy giao bảo bảo muốn chạy xuống, nha nha i a n nan đứng dậy ngăn cản nói, ta không sao, ngươi đừng hạ xuống, ta lập tức trở lại, nha nha, thật đến không sao rồi, nha nha thở sâu khẩu khí, gảy gảy bụi bậm trên người, đây mới là tiếp tục bay lượn trở về bình đài. sau đó hai người rồn dập khoanh chân mặt đối mặt ngồi xuống đồng thời thủy giao ta không phải là cố ý ta vừa nãy chỉ là hiếu kỳ mới đụng vào n g ư ơ i gương nha nha nha nha ừ cũng không cần vẫn gọi ta tên rồi ngươi sao vì sao lại từ trong gương bò ra ngoài thủy giao bảo bảo n g ớ ngẩn sau đó rất là vô tội lắc lắc đầu c á i kia vậy ngươi cha mẹ đây, thủy giao bảo bảo chừng mắt nhìn. sau đó cái ư ớ p tử lệch đi. v i ề n mắt đầu tiên là một đỏ. sau đó hoa một tiếng nhưng là khóc sống lên. ôi trao chính là ta tùy tiện hỏi một chút. ngươi đừng, đừng khóc a. nha nha, nha nha, nha nha. thủy giao bảo bảo một bên khóc, đi sang một bên gọi nha nha tên. nói như thế nào đây? thật giống thủy giao bảo bảo lan qua lộn lại sẽ gọi giữa hai người tên nhưng rất thần kỳ chính là nha nha cảm giác mình lại còn có thể cùng nàng giao lưu cũng t ỉ như này liên tiếp nha nha nha nha lại vẫn nghe hiểu nàng muốn biểu đạt gì đó liền nha nha chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi mơ hồ phi thường ý của ngươi là nói cha mẹ ngươi đem ngươi từ bỏ sao cách kia cách kia ngươi còn nhớ bọn họ dung mạo ra sao, tên gọi là gì sao? Thủy Giao Bảo Bảo một bên khóc một bên là lắc đầu. Nguyên lai like ngươi cùng ta như thế đều là người cơ khổ, vậy cũng áp song cơ. Các nàng cũng không cần ta. Oa, nguyên bản Chính An uổi Thủy Giao Bảo Bảo đâu? Đột nhiên nhớ tới chính mình tao ngộ. Nha Nha Đồng Dạng cảm thấy oan ức cực kỳ. Này vừa lên tiếng, Đồng Dạng khóc sống lên. một song đuôi ngựa loli ta, một hai tuổi bím tóc hướng lên trời bảo bảo. hiện tại an vị ở thần tích chi đài hoa hoa khóc lớn. hình ảnh này thực tại làm người thấy chua xót, cũng không biết hai người khóc bao lâu. tốt xấu xem như là yên tĩnh đi, không có chuyện gì thủy giao. tuy rằng không ai muốn chúng ta, nhưng chúng ta có thể chính mình muốn chính mình a. Thủy Giao Bảo Bảo dùng tay nhỏ rùi rùi con mắt, mở miệng nói: Nha nha, không sai. Hai chúng ta có thể đồng thời sinh hoạt A. Ngươi đồng ý sao? Thủy Giao Bảo Bảo trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười vui vẻ. Nha nha, nha nha, nha nha. Hẳn là đạt thành nhất trí. Nha nha rất kích động. Thủy Giao Bảo Bảo cũng rất kích động. Thủy Giao, ta lớn hơn ngươi. ngươi sau đó có thể gọi ta tỷ tỷ nha nha chí ít ngươi cũng gọi là cái nha nha tỷ a nha nha nha nha được rồi được rồi ngươi cảm thấy nha nha danh tự này thân thiết nói vậy thì gọi nha nha được rồi bách độ một hồi từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch móng cơ phòng sách trương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 cách này cho ngươi lấy ra một quả trái cây nha nha rất là vui vẻ đưa tới muốn lúc trước còn vì chính mình bị vứt bỏ một người t h ầ n thương đây hiện tại bên người đột nhiên là hơn ra một bảo bảo hơn nữa còn đáng yêu như thế không tên cả người đều trở nên hạnh phúc cực kỳ thủy giao bảo bảo tiếp nhận trái cây miệng lớn bắt đầu ăn cắn nhìn dáng s ấ p của nàng ăn được rất vui vẻ nha nha mình cũng nếm trải nếm trái cây g i a lối vào n h ắ n nhủi thoải mái chơn d à y ngọt chất l ò n g nhiều rất là phù hợp khẩu vị của nàng rất nhanh hai người chính là một người một tiêu diệt trái cây có điều nhìn dáng dấp thủy giao bảo bảo tựa hồ chưa từng ăn nghiện nàng bây giờ bắt đầu mắt ba ba dán mắt vào nha nha trong tay mặt k h á c ba viên trái cây ừ thực sự là mắt ngươi không có cách nào đây lại cho ngươi một, còn dư lại hai cái sau đó chúng ta ăn nữa, không phải vậy sẽ không lương khô. nha nha, nha nha, thủy giao bảo bảo tiếp nhận trái c â y sau đó hưng phấn ở thần tích chi đài liên tục hô nha nha tên chạy quyển quyển, dáng dấp như vậy, thật sự là thật là đáng yêu. lại là nghỉ ngơi sau một lúc, nha nha cùng thủy giao bảo bảo bắt đầu ngồi cùng một chỗ đàm luận sau đó quy tụ vấn đề. quả nhiên hay là muốn đi tìm đ á n g dép song cơ sao? nha nha đ ã không có chủ ý. từ một phương diện khác mà nói, các nàng bình thường đối với mình thật không tệ. đem mình truyền tống đến nơi khác là bởi vì mình thành các nàng con rẻ sao? nhất niệm đến đây, nha nha trên mặt đẹp tràn đầy oan ức. cũng không phải ta đồng ý thành con rẻ, ta cũng tận lực không phải sao? nha nha. cảm giác thủy giao bảo bảo ở lay động cánh tay của chính mình nha nha mau mau lộ ra tươi cười nói không có quan hệ nói chung lại tìm đến các nàng là được rồi đúng rồi còn không biết nơi này là nơi nào chúng ta đi tìm cách nơi có người ở tìm hiểu tìm hiểu được rồi nói đi là đi không chút nào dừng lại phải nói di tích này phế tích có cái gì tốt ngốc chống giống thây lương lạnh, mau chóng rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Thủy giao bảo bảo thật rất nhỏ, để cho tiện đi đường cùng phi hành. Nha nha thẳng thắn để nha nha cưới ở trên cổ của mình. Sau đó hai người hướng về trước mắt không biết thế giới bắt đầu xuất phát. Đi nơi nào không rõ ràng. Chuyện thứ nhất chính là rõ ràng mình rốt cuộc ở nơi nào. Nha nha, nha nha, nha nha. ra phế tích, lại là nhìn thấy bên ngoài rộng lớn thế giới sau. Thủy Giao bảo bảo trong đôi mắt tràn ngập tò mò, cả người cao hứng h u a tay múa chân. Đúng là nha nha, đầy mắt thần thương. Nơi này rốt cuộc là nơi quái gì v Rõ ràng chính là phát ra đại hồng thủy giống như vậy. Vô số núi hoang rừng hoang bị nhẫn c h ì n liên tiếp yêu thú ma vật tiếng hô khiến người ta tê cả da đầu. thủy giao ngươi ngồi x o n g ta muốn phi hành bấm một nữ g phong thuật bởi vì căn bản không biết là cách nào vì lẽ đó hiện nay tới nói phương hướng cũng không phải là rất trọng yếu lập tức tìm phương hướng vẫn bay đi thẳng nhất định có thể tìm được người hỏi đường khắp nơi hoang vu vẫn bay vẫn bay đều sắp muốn chết lặng nhưng thủy giao bảo bảo đối với hết thầy tất cả nhưng là làm không biết mệt mỗi khi nghe được thủy giao bảo bảo sung sướng kẹt kẹt thanh, nha nha không tin là có thể lên tinh thần, mệt một điểm khổ không có chút nào cảm thấy có điều gọi là cứ như vậy, hai người kéo dài phi hành không xuống nửa ngày thời gian, nếu như không phải bị nguy cơ nói, nha nha vẫn không có dừng lại nghỉ ngơi dự định, h ò n g bét, đó là thật đến h o n g bét. phía trước giữa bầu trời không biết đã xoay quanh bao nhiêu đầu đ ộ c hải chim, từng con từng con mở ra cánh đều có ba trường chi rộng, mỏ như lưỡi câu, móng như nhụy đao, trong khi rãy chết, chúng nó sức chiến đấu mỗi một người đều ở một cấp tiểu thiên vị, một con hai con hay là không đáng sợ, nhưng mấy chục hơn trăm đây, chỉ sợ là người tu hành thấy được đều sẽ đem chúng nó cho rằng á p mộng. này nếu như bị vây đánh, phỏng chừng không bao lâu nữa chỉ có thể lưu lại một chồng hai cốt. bây giờ nha nha sợ mất mật, bằng nàng cấp bốn thiên vị thực lực, đồng thời đỏ sức mười mấy con tự nhiên không có vấn đề. nhưng trước mắt bầu trời l í t nha l í t nhít một mảnh, c á i này căn bản là nhiều gấp mười được rồi. thật là muốn chết, chúng ta muốn chạy trốn, nha nha nào dám có nửa phần dừng lại. lại chỉ dùng để hai tay cố định lại cưới ở trên cổ mình thủy giao bảo bảo hai con bàn chân nhỏ sau ngự phong trực tiếp chiết hướng về phía một bên nàng đúng là muốn chạy trốn nhưng này một đám đ ộ c hải chim đồng dạng đát là phát hiện hai người hình bóng ao ao ao địa chính là truy kích mà đến mặc dù khoảng cách như vậy xa nhưng hơn trăm đầu đ ộ c hải chim vũ khí lưu đát là có thể tác động đến bên này không khí liền ngay cả ngự phong thuật hiện tại cũng không tốt khiến cho nha nha nha nha thủy giao bảo bảo ngoan nếu như không nhanh chóng đào tẩu chúng ta sẽ bị những này chim nhỏ ăn đi nha nha cái chán đều là bốc lên một hơi lạnh ngự phong thuật lập tức bị nghẹt khẩn cấp thời khắc coi như muốn triển khai cái khắc pháp thuật còn muốn kiên g k ỵ theo chính mình thủy giao bảo bảo đây không phải một loại làm cho nàng làm khó dễ, nha nha. Thủy Giao bảo bảo không nên nháo, chúng ta đánh không lại chúng nó, nha nha, nha nha, nha nha, nha nha, nha nha mặt đen lại, Thủy Giao bảo bảo lại khuyên chính mình không nên k i n h h o à n g chẳng lẽ đối phó này một đám yêu thú còn có thể hy vọng một bảo bảo, Thủy Giao. ngươi căn bản không biết loại này áp chim lợi hại bao nhiêu, hơn trăm đầu đây. đừng nói ta một cấp bốn thiên vị, kéo một cấp năm bá thiên vị lập tức đối phó nhiều như vậy cũng tuyệt đối là cách đưa. quên đi, ngươi nhỏ như vậy, nói cho ngươi cũng vô dụng. nói chung, trốn là được rồi. vẹn vẹn mới phải phi hành mấy trăm trượng khoảng cách. phải nói thật sự là đánh giá thấp những này đ ộ c h ạ i chim tốc độ. rất nhanh, hai người đát là bị hoàn toàn bị quần chim vây ở trong đó. âm phong trận, sát khí bức người. nghe cái kia từng tiếng mấy có thể đâm thủng màng tai hót vang. nha nha đều sắp là tuyệt vọng. nha nha, nha nha. trái lại thủy giao bảo bảo căn bản cũng không quan tâm trước mắt những đồ chơi này. hai tay của nàng lại là kéo kéo nha nha song đuôi ngựa sau. sau đó trực tiếp gióng lên cái miệng nhỏ của nàng thủy giao ngươi chuẩn bị làm cái gì đấy xem thủy giao bảo bảo nhô lên cái miệng nhỏ của mình còn không đoạn lấy hơi nha nha cũng không một loại nghi hoặc trước mắt nàng đã quyết định mang theo thủy giao bảo bảo liều mạng phá vòng v â y nhưng xem thủy giao bảo bảo dáng vẻ căn bản cũng không có một điểm căng thẳng cảm giác trái lại vẫn là làm ra chống miệng lấy hơi r u ộ gì cử động chính là ở nha nha cực kỳ không hiểu thời điểm thủy giao bảo bảo quanh thân đều bùng nổ ra mạnh mẽ uy thế càng khiến người ta không thể tin được chính là theo nàng lấy hơi khắp nơi bầu trời chu vi từng đoàn lớn khí lưu toàn bộ bị hút tới cuồng phong lạnh lẽo thổi đến mức nha nha song đuôi ngựa bay cách liên tục. không phải chứ có muốn hay không khoa trương như vậy á nha nha đ ắ không thể lại tin tưởng mình con mắt hơn trăm đầu độc hại chim a cứ như vậy sống sờ sờ địa bị trên cổ mình cưới tiểu tử nuốt là nuốt lấy chính xác trăm phần trăm nuốt lấy trước mắt toàn bộ độc hại chim quần đ ắ loạn tung tùng phèo chúng nó liều mạng muốn từ hấp t h ủ khí lưu bên trong đào tẩu có thể mặc cho chúng nó lại là nỗ lực đánh cánh kết quả vẫn phí công, không có một con lọt lưới, toàn bộ bị thủy giao bảo bảo toàn tâm toàn ý miệng nhỏ nuốt lấy, ha, ha ha, ha, nha nha triệt để đều là choáng váng. nàng bây giờ đ ã h o à i nghi nhân sinh, này bảo bảo, đến tột cùng là nhà ai đứa nhỏ, tại sao có thể n g h ị c t thiên đến mức độ như vậy á?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 lại nói dương vân bên này gió này vũ sau khi tuy rằng không gặp cầu v ồ n g nhưng là an tâm a tuy rằng đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng thần nữ vì sao lại bỏ chạy nhưng lệnh truy sát vừa đã bị bỏ ngươi nói này đi tới chỗ nào không an lòng quang minh tránh đại đi tới thanh hà thành tiến hành rồi tiếp tế ninh ngang đ ị a đi tới trên đường cái không bị người dây dưa không bị người tìm cớ cảm giác này thật sự sàng khoái đúng rồi ứng với bên người mấy người mãnh liệt yêu cầu ở tiếp t ế đồng thời bọn họ còn không quên mỹ mỹ ăn uống thỏa thu em một trận thuận tiện đem toàn thành rượu toàn bộ mua ngược lại hội mộng chi cuốn có địa phương thả hơn nữa ở trên cổ di tích lấy được bảo vật nhiều như vậy tùy tiện thu nhéo hạ xuống một cách l ô n g di đều đủ mấy người tiêu xài mấy ngày đúng rồi nói tới này hội mộng chi cuốn để dương vân sẽ không đến không thèm để ý từ bản thân c ấ y dép thần thụ đến chu nhan cây ăn quả thuộc về thượng cổ bảo cây lại là c ấ y dép tiến vào hội mộng chi cuốn ngày đó đại vấn đề tùy theo mà đến có vẻ như thần thụ ở ảo mộng chi cuốn chúng vẫn không thể cẩn thận mà sinh trưởng so với bên ngoài cường lực một điểm không sai nhưng tổng thể vẫn có chán trường su thế. chẳng lẽ mình muốn loại c á i cây ăn quả còn muốn vẫn dùng vô hạn bảo vật năng lượng không ngừng đối với hắn cung cấp. làm như vậy đến nói đồ chơi này chẳng phải chính là cái đồng không đ á y còn không bằng chém làm c u i lúa đốt đ â y sư phụ, ngươi không cần lo lắng. ta nghe nói thế gian này có một loại gọi c ử u thiên tức những gì đó. nếu như có thể được vật kia. Loại thần thụ khẳng định không thành vấn đề. Mấy người lập tức đến thanh hà thành vẻn v ẹ n chính là vì tiếp tế. Nhưng vấn đề này để Dương Vân rất sầu. Nghe xa thiên ngưng mở miệng nói chuyện, Dương Vân ánh mắt sáng lên nói: đồ chơi ghi nơi nào có? Không rõ ràng a. Nói chung tìm a tìm. Nói không chắc cơ duyên vừa đến liền đụng phải. Dương Vân liếc mắt cười. thuận tiện đưa chính hắn một bảo bối đồ đ ể một hạt rẻ này không phải phí lời sao còn tìm a tìm cơ duyên liền đến thật sự coi mình là vận mệnh chi tử thiếu hụt đến cái gì mặt khác mấy người mục tiêu nhưng là thiên thủy thành nơi đó là phi yến nước chỗ ở tây minh đại lục cùng với nó đại lục quay vòng truyền tống điểm cho tới thanh hà thành cùng thiên thủy thành khoảng cách vừa nghe phi hành đều phải một tháng Dương Vân mau mau đi mua một chiếc xa hoa xe p h ò n g tám con độc giác thú cùng kéo xe ngựa. Phi hành đều phải một tháng, cảm thụ một chút khoảng cách này cũng làm cho người tuyệt vọng. Ngược lại hiện tại không ai truy sát, cũng nên để mấy người ung dung một chút. Về phần đang trên đất chạy, có lẽ sẽ trì hoãn một quãng thời gian. Nhưng dù sao cũng hơn mỗi ngày ở trên trời mệt đến cùng cẩu như thế cường. quan trọng nhất là chính mình mấy người cũng không phải thế giới cấp cường giả à, thật muốn là đến cái kia cấp bậc một thần tôn thiên hàng mười vạn tám ngàn ặ m cũng không mang thở dốc sau đó từ thanh hà thành dương vân đoàn người thừa dịp xa hoa xe ngựa cứ như vậy xuất phát đúng rồi ngươi muốn hỏi này xa hoa xe ngựa cụ thể lớn bao nhiêu như thế hình dung đi nội bộ không gian chứa đựng mười mấy vũ cơ uyển chuyển nhảy múa sẽ không mang nửa điểm trở ngại. Hơn nữa trang sức xa hoa, các loại linh lung bảo ngọc minh châu tô điểm, các loại quý trọng yêu thú r a lung làm nền, vén rèm xe lên t ử vừa nhìn. lập tức ngươi là có thể cảm giác được chủ xe tài đại khí thô, phu xe cũng không cần. loại chuyện nhỏ này đã bị c ố h ồ n g lượng bốn người nhận thầu. tám thức độc i á c thú đều là bị thuần hóa loại kia rất dịu ngoan nghe lời từ bọn họ điều động hoàn toàn không thành vấn đề một người trong đó đi đánh xe ba người khác ngay ở trong xe giải trí t ỉ như hiện tại lâm khai trận ở bên ngoài đánh xe cố hồng lượng ngô hưng sinh cùng đàm thông ba người nhưng là ở trong xe cờ tỷ phú cướp địa chủ ta cướp gấp bội gấp bội nghe ba người ở đây tranh chấp không còn biết trời đâu đất đâu dương vân không t ê n cảm giác được một loại không khỏi cảm giác nói như thế nào đây một loại mạng lưới phong khí tức đập vào mặt có hay không bốn người bọn họ cũng không nhàn dối xa thiên ngưng bên này tự nhiên cũng r ả n h dối không chịu nổi nàng hiện tại nhưng là chăm chú ôi tại dương vân bên cạnh không phải quấn quít lấy h ọ p lúc trước đáp ứ tình thổ cực lạ còn có thể thế nào vậy thì dạy chứ chính mình nhưng là này một cuộc cưng quý giá đồ đệ phương diện nào đó mà nói vẫn là một nửa bước thế giới cấp cường giả cũng là bắt đ ù i của chính mình không phải có điều dạy xong sau dương vân phát hiện một vấn đề cũng t ỉ như vùng tỉnh thổ này cực lạc một người nhảy sức hấp dẫn trí ít hạ thấp 7 phần 10. có chút vũ một người làm không được chính là làm không được sư phụ, ta nhảy đến chẳng lẽ không đẹp mắt không? đẹp đẽ, cực kỳ đẹp đẽ. vậy ngươi tại sao trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt? thiên ngưng, ta đã nói với ngươi, này khiêu vũ a, coi như là hồng hoa nàng cũng cần lá xanh xứng. nếu như có thể có mấy làm nền vậy cũng tốt. xa thiên ngưng chừng mắt nhìn, sư phó ý tứ nói đúng là. Thiên Ngưng một người khiêu vũ còn thỏa mãn không được sư phó dục vọng đúng không? Ngươi đây là từ đâu một điểm nghiêng giải sư phụ câu hỏi của ta đấy. Chúng ta thảo luận nhưng là rất nghiêm chỉnh vấn đề. Dương Vân Nghĩa chính ngôn tử nói không muốn đem ta nghĩ đến thấp như vậy cấp thú vị. n h à Thiên Ngưng chính là chỉ đùa một chút rồi. Sư phụ không nên tức giận. Sa Thiên Ngưng ôm lấy Dương Vân cánh tay nói người sư phụ kia. ta cần mấy cách làm nền a nói như vậy kêu h i vũ ít nhất ba người thành tổ đi đan nhảy x o n g nhảy có thể làm một ít trạc vũ nhưng muốn càng thêm biểu hiện vẻ đẹp ba người đến bảy người ngược lại không tệ lựa chọn dương vân vừa dứt lời cố hồng lượng ba người cùng nhau dừng lại trong tay bài thu khơ sau đó rồn dập dựng lên l ỗ tay m i a nó làm cái gì đấy các ngươi hiện tại vình tay lên làm cái gì đấy? c ờ tỷ phú à, làm sao không cướp địa chủ? Cố Hồng Lượng cười hắc hắc nói, tiểu lão đệ kỳ thực đối với cách này chúng ta cảm thấy cũng có thể phát biểu một hồi ý kiến. Đàm Thông phủ họ nói, đúng đúng, phí lời không nói nhiều, không cần phải nói, nói chính là bảy cái. Dương Vân ha ha nở nụ cười một tiếng. rất là chỉnh trọng đối với xa thiên ngưng nói thiên ngưng vừa nãy sư phụ lại muốn quả nhiên hay là ngươi tự mình một người kêu h i vũ r a nhìn nhất căn bản không cần gì lá xanh làm nền thiên ngưng kêu h i vũ để nhất thiên hạ đừng a ngô hưng sinh đồng dạng cuống lên chuyện này căn bản là không phải làm nền không làm nền v ấ n đề được rồi thật muốn nói đến chính là loại kia Dương Thịnh âm suy, nam nữ làm việc phối hợp vấn đề ngươi biết không? Dương Vân mặt đen lại, này rất sao? Nếu không phải làm nền vấn đề, vậy thì lại càng không dùng tìm. Tiểu lão để ngươi quá mức a? Ngươi xem ngươi, mỗi ngày đều có thiên ngưng quấn q u ý t lấy, chúng ta cũng muốn tìm nữ hài tử trò chuyện, sướng tán gẫu một hồi nhân sinh biết không? Chính là. trước tiên nói chúng ta xin thể chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khác hỗn độn ý nghĩ thế nhưng cách đội ngũ này bên trong nhiều mấy nữ hài tử có lỗi gì dầu gì ngươi đi mua mấy cách nhà hoàn bưng trà rót nước cũng được a dương vân chính là ta muốn về cách nhà tìm ta cô cô cùng sư tổ các ngươi khi này là chiêu mộ đồng đội đánh quái mão hiểm đ â y chẳng lẽ không đúng sao ba người chăm miệng một lời hỏi ngược lại Dương Vân ngẩn người chuyển hướng Sa Thiên Ngưng hỏi ngươi cũng cảm thấy là như thế này Sa Thiên Ngưng dùng tay chống cằm chăm chú suy nghĩ một chút nói sư phụ thật sống đúng là như vậy à Dương Vân Sa Thiên Ngưng dường như lại nghĩ tới cái gì ánh mắt sáng lên nói sư phụ ta biết ta nên làm như thế nào ngươi yên tâm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 tên đồ đệ này đột nhiên liền nghĩ đến cái gì? tại sao trên mặt vẻ mặt tự tin như vậy? tại sao còn rất là tự mãn? đ ị a điểm gật đầu. ngươi đến tột cùng quyết định làm gì? sư phụ, ta cảm thấy quá nhiều người phiền phức. bước đầu liền định hai cách hoặc là ba cách bạn nhảy đi. cố hồng lượng ba người đại hỉ. thiên ngừng. ngươi lớn mật đi làm. sư thúc mấy cái ủng hộ ngươi. Dương Vân luôn cảm giác Sa Thiên Ngưng vẻ mặt có chút quái dị, lau một cách mồ hôi lạnh hỏi: Thiên Ngưng, ngươi định làm gì? Ừ, còn phải hỏi sao? đương nhiên là cướp rồi. Cướp, cướp cái gì? Dương Vân hiện tại cũng cảm giác hãi hùng khiếp viết. Tại sao nghe này ngôn ngữ cứ như vậy để cho mình tan vỡ đ â y Sa Thiên Ngưng bắt chuyện cố h ồ n g lượng ba người lại đ â y sau đó ngồi vây quanh ở dương vân bên cạnh nói sư phụ ngươi xem chúng ta tiến lên con đường chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận giao trì tiên cảnh đúng hay không nói điểm chính ta đối với tây minh đại lộ căn bản cũng không có bất kỳ nhận thức này giao trì tiên cảnh vậy là cái gì giao trì tiên cảnh là cao cấp nhất tôn phái một trong bên trong chia làm đại giao trì cùng tiểu giao sảnh đại giao trì chính là trường dạy cùng nguyên lão chỗ ở, mà tiểu giao sảnh mới phải giao trì phái chủ thể. nói tới chỗ này, xa thiên ngưng rất là nghiêm túc nói. quan trọng hơn là giao trì phái chỉ chiêu thu nữ đệ tử nha. cố hồng lượng ba người từng c á c h từng c á c h lộ ra vẻ mặt kích động, liền ngay cả chính đang đánh xe lâm khai trận trực tiếp đều là ngửa ra sau tiến vào bên trong buồng xe nói. thiên ngưng tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì nhưng s ư thúc ta cũng không điều kiện ủng hộ ngươi ủng hộ ngươi m ù i a dương vân tức giận đến cả người run mấy người các ngươi lẽ nào không nghe thiên ngưng muốn đi cướp người sao các ngươi còn ủng hộ vô điều kiện bị dương vân ánh mắt bén nhọn quét đến có chút lạnh lẽo cố hồng lượng mau mau lo khan hai tiếng giả vờ nghiêm trang nói thiên ngưng ạ chúng ta nhưng là rất chính phái người loại kia tà ma ngoại đạo chuyện tình cũng không cần làm dương vân thở phào nhẹ nhõm lúc này mới giống người nói sao nào có dạy để tử đi cướp người đùa giỡn chỉ là nghe ngô hưng sinh nói tiếp nhưng là thiên ngưng chúng ta cũng cảm thấy khiêu vũ phải có làm nền mới hoàn mỹ ngươi với ngươi sư phụ học nhiều như vậy vũ có phải là cũng cảm thấy một người nhảy dựng lên khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Dương Vân trong nháy mắt r ă n g lại đánh giật. khí này đều là không đánh một chỗ đến. các ngươi không muốn dựng xây thiên ngưng a. cẩn thận ta và các ngươi không để y ê n sư phụ. xa thiên ngưng mang chút đáng thương lôi kéo Dương Vân ố m tay áo nói. sư phụ. từ bái sư sau ta xưa nay không cầu xin ngươi bất cứ chuyện gì. những này yêu cầu ngươi cũng không thể thỏa mãn ta sao? thực sự làm sao? Dương Vân tận tình khuyên nhủ nói: Thiên Ngưng, không phải sư phụ không đáp ứng ngươi, nhưng này cướp người chuyện tình phải không đạo đức biết không? ngươi muốn bạn nhảy, chờ trở, trở về Đại t ù y học viện, đến bên kia tìm kiếm bao nhiêu vũ cơ sẽ khó. vì sao nhất định phải nóng lòng nhất thời đúng hay không? không đồng dạng như vậy. Sa Thiên Ngưng nghiêm túc nói: Sư phụ ngươi xem a, từ khi Thiên Ngưng đem cả đời này đều giao cho sư phụ sau, Thiên Ngưng bên người thậm chí ngay cả cách thiếp thân nha hoàn đều không có. Tại sao? Dương Vân, cách này, cách này đợi sau khi trở về, ngươi phải nhiều thiếu thiếp thân nha hoàn sư phụ đều cho ngươi tìm. Không phải như vậy. Sa Thiên Ngưng suốt ruột nói: Sư phụ. nếu là vẻn vẻn tìm mấy cách nha hoàn loại chuyện nhỏ này thiên ngưng tiện tay liền đi thiên ngưng ở sư phó dưới sự giúp đỡ thành tựu cấp 6 quá thiên vị cũng là nửa bước thế giới cấp cường giả thế nhưng thiên ngưng chưa bao giờ kiêu ngạo bởi vì thiên ngưng biết những thứ này đều là công lao của sư phó lời này nghe quá thoải mái không h ổ là bảo bối của chính mình đồ đệ ngoại trừ bình thường hơi có chút xính người một điểm ở ngoài thực sự chọn không ra tật xấu không sai quả thật không tệ cho nên Dương Vân hỏi Thiên Hưng cảm thấy đi nơi này khoảng cách Thánh Hưng Đại Lục rất xa xôi đây hơn nữa lời nói thật lòng chúng ta coi như đi tới Thiên Thủy Thành không hẳn có thể thông qua nơi đó trận pháp giả như là nói như vậy không có non nửa năm là không thể nào đến thánh hưng đại lục đại tùy học viện vừa nghe câu nói này dương vân phát hiện chính mình trực tiếp thành kính tâm ở bên ngoài b ô n ba thời gian là không phải dài ra điểm khoảng thời gian này tính toán cô cô đã đi học sân nhâm giáo đi không biết nàng biết mình mất tích tin tức có thể hay không khổ sở người có thể hay không ngày càng gầy gò còn có chính mình hùng miu ê đến h ọ c viện không thấy mình có thể hay không thương tâm, còn có mấy người kia đồng môn kỳ thực ngẫm lại mỗi một người đều rất khả ái, ít đi chính mình, bọn họ khẳng định cũng ít rất nhiều lạc thú đi. sư phụ, sư phụ, ừ, pho khan một cái, vừa nãy đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, thiên ngưng bỏ qua cho a, ngươi nói tiếp, sư phụ nghe. sa thiên ngưng dùng tay vòng lấy dương vân cái cổ nói sư phụ kỳ thực nhân gia càng muốn tìm hai cách bạn thân bạn chơi rồi dài như vậy lộ trình thiên ngưng đều cũng không thể lúc nào cũng d á n sư phụ có đúng hay không dù sao mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày sư phụ ngươi hiểu chưa dương vân mặt già đỏ ửng nói rõ ràng sư phụ đương nhiên rõ ràng cho nên nói thiên ngưng rất đáng thương có đúng hay không? muốn tìm nữ hài tử trò chuyện cũng không được. có lúc rất ư ớ c ao sư phụ cùng mấy vị sư thúc đ â y từng cái từng cái lang thang bất k h a m muốn làm cái gì thì làm cái đó. nhưng nhân ra là nữ hài tử, coi như lại mở thả. đối lập không phải là muốn dục xề một chút sao? đã biết bảo bối đồ để tiểu u oán mình là nghe rõ. nhưng là này cùng cướp người có quan hệ sao? Thiên ngừng vậy chúng ta cũng không có thể dùng giành được đi. Chúng ta tuy rằng không xưng được người tốt, nhưng này cướp dễ dàng làm bẩn chúng ta cao to hình tượng a. sư phụ ngươi sai rồi. ta nói lấy được không phải là thô bảo địa loại kia cướp. chúng ta có thể ở trước mặt tất cả mọi người quang minh tránh đại cướp a. cô gái nhỏ có một tính. Cố Hồng lượng bốn người rồn d ậ p vì là Sa Thiên ngưng giơ ngón tay cách lên điểm khen Dương Vân này nét mặt già nua tức giận đến suýt chút nữa không đi tới một người cho bọn họ một bay chân sư phụ đừng nóng vội ngươi có lẽ có không biết lúc trước ta nói đến giao trì phái kỳ thực có một quy củ còn nhớ ta nói giao trì phái chỉ chiêu thu nữ đệ tử đúng không đây là bên kia bản chất không sai. nhưng sư phụ cùng mấy vị sư thúc các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút chỉ dựa vào chiêu thu nữ đệ tử coi là thật có thể ở g i ớ i tu hành đặt chân sao hay là nói như vậy hơi cường điệu quá toàn bộ chiêu thu nữ đệ tử là rất dễ dàng nhưng ngươi cho rằng một tất cả đều là nữ nhân tôn g phái trở thành một lưu tôn g phái trở thành tây minh đại lục thường thanh thủ hơn nữa còn hơn một nghìn năm vẫn duy trì giới tu hành địa vị thật đến cứ như vậy dễ dàng sao? nghe xa thiên ngưng vừa nói như thế cũng thật là khiến người ta khó hiểu. lẽ nào trong này còn có cái gì tin tức hoặc là vấn đề cái gì? thiên ngưng chăm chú cân nhắc qua, coi như là muốn làm thiên ngưng bạn nhảy cùng thiếp thân nha hoàn, nếu như cũng không tư chất nhất lưu tướng mạo đẹp đẽ, cái kia thiên ngưng cũng không cần, bởi vì thiên ngưng là sư phó đồ đệ. đồ đệ tử chính là sư phó mặt mũi, vì lẽ đó coi như là tìm làm nền cùng nha hoàn, thiên ngưng cũng phải chọn đối lập tốt nhất, mà sao chỉ phái nhiều như vậy nữ đệ tử? Từ nơi này diện chọn hai cái, nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, cũng có thể cho sư phụ trường mặt mũi, dương vân, ngươi còn không có nói cho ta biết sao chỉ phái có cái gì quy củ đây? lẽ nào sao chỉ phải để người ngoài quang minh chính đại cướp người sao? xa thiên ngưng cười đùa nói: tự nhiên là không thể rồi. nhưng chúng ta có thể căn cứ các nàng quy củ cướp người a. nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó, đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08. t r chương 2 0 i m linh một hồng n h a n hội nói đến giao trì phái uy c ổ không chỉ là dương vân hội này bị xa thiên ngưng treo nhỉ khẩu vị liên quan cố hồng lượng bốn người cũng là s ố t ruột lời hại mấy người ruột xa thiên ngưng nói mau cũng là bởi vì quá hiếu kỳ giao trì phái một tất cả đều là nữ đệ tử tông phái làm sao là được tây minh đại lục thường thanh thủ nhất lưu tông phái đây không phải nói nữ không bằng nam vẫn là kỳ thị loại hình mà là bởi vì cân nhắc đến một tất cả đều là nữ đệ tử tôn phái, bất kể là phát triển vẫn là đặt chân mỗi cái phát triển ngành nghề đều có nhất định sự hạn chế. Hơn nữa còn nếu như phát triển đến nhất lưu tôn phái, đồng thời trở thành thường thanh thủ, cái kia càng là khó càng thêm khó. Mà xa thiên ngưng nhắc tới u y củ, chẳng lẽ chính là giao trì phái phát triển bí mật? Hì v ì sư phụ không gì không làm được, chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây trong đó vấn đề chứ? phí lời, cũng không phải ta tôn phái, ta cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? s a thiên ngưng mở trừng hai mắt nói, nhưng thật ra là như vậy, giao trì phái mỗi là cách xa nhau năm năm cũng sẽ ở ngày mùng 7 tháng 7 ngày hôm đó cử hành một hồi hồng n h a n hội, phàm là là thanh niên tuấn kiệt cũng có thể tham gia rồi. cho nên sư phụ nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta tham gia thuận tiện lừa hai cách hồng nhan trở về. Vừa nghe lời này, Dương Vân còn chưa mở miệng đây, bốn người khác liền kích động. m i a nó, còn có mực này chuyện tốt. Sa Thiên ngưng trợn tròn mắt nói: mấy vị sư thúc cũng không cần nghĩ đến. Nhân gia muốn là thanh niên tuấn kiệt, các ngươi liền môn cũng không vào được. p h ù phủ p h ù ngoại trừ ở bên ngoài đánh xe lâm khai trận, cố Hồng lượng ba người nhưng là bắt đầu rồi bọn họ phun máu lữ trình chuyện này, n à y Hồng Nhan Hội là c á i gì ngoạn ý? Sa Thiên ngưng buồn cười nói, kỳ thực nguyên danh không phải cách này, hình như là chiêu mộ khách quý, nhưng mấy ngàn năm truyền xuống là được giới tu hành ngầm thừa nhận Hồng Nhan Hội, cơ bản chính là giao chỉ tuy rằng chỉ chiêu thu nữ đệ tử nhưng cũng không phản đối môn hạ nữ đệ tử cùng ngoại giới thông hôn thế nhưng đây thông hôn tự nhiên là có điều kiện không được tuyệt đối không được ta dương vân tuyệt đối không thể làm ra bực này xin lỗi cô sẽ không để cho sư phụ xin lỗi ma tôn rồi xa thiên ngưng rành trước mở miệng nói sư phụ không phải nghĩ nhiều ngươi làm muốn kết hôn cái trước sao? Chỉ p h á i đệ tử là rất chuyện dễ dàng sao? Nói là còn khó hơn lên trời hơi cường điệu quá. Nhưng này độ khó là thật đến không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, coi như thành công trúng cử, nhân gia không hẳn đáp ứng sẽ gả cho ngươi a. Lời nói này đến làm sao ba phải cách nào cũng được đi? Lẽ nào cách kia hồng nhăn hội? Khách quý không phải tìm b ạ n trăm năm sao? Sư phụ, ngươi muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, giao trì phái mặc dù có thể trở thành một lưu tông phái, chính là bởi vì tông phái vô hình chung đề cao địa vị của chính mình. Vì lẽ đó, tông phái bên trong nữ đệ tử tự nhiên từng cách từng cách đắt so với thiên kim. Mặt ngươi ra tài bạc triệu, mặt ngươi thế lực hùng hậu, nhưng nhân gia không lọt mắt ngươi. Hết thảy đều là toi tung. Nếu nói. này giao trì phái cũng thật là lợi hại a, chính là lợi dụng điểm này để cho mình đệ tử cùng giới tu hành vô số đại tông đại phái thành lập từng tia từng sợi liên hệ, lâu như vậy mà đắt lâu chi? Ai dám động giao trì phái một hồi thử xem? Mặc dù là thần miếu, đều quản khống không được giao trì phái biết không? Dương Vân cả kinh nói, lợi hại như vậy sao? Nói như thế. kỳ thật cũng không khó lý giải. làm một tôn g phái cùng vô số tôn g phái đều có liên lụy liên hệ thời điểm, cái này quan hệ mới phải phức tạp nhất. giống như xa thiên ngưng nói tới, ngươi đi động g i a o chỉ phải thử xem. bằng nhân gia quan hệ cùng thủ đoạn sợ là chính mình cũng không dùng ra tay. cái kia chưa bên lễ đơn vị liên quan cũng có thể sao nhĩ lão để một vạn lần. lại là thâm nhập suy nghĩ một chút. chính là bởi vì quan hệ sâu như vậy, như vậy giao chỉ phái ở vô số tu hành tôn g phái trong mắt lần thứ hai thành bánh bao. có tôn g phái nào không muốn cùng quan hệ như vậy nhà giàu thành lập liên hệ đây. như thế một tuần hoàn nhiều lần. giao chỉ phái để tử thân phận nước lên thì thuyền lên. càng yêu kiều, một cách tự nhiên, yêu kiều gì đó mãi mãi cũng sẽ làm vô số người điên cuồng theo đuổi. tốt tuần hoàn. tốt tuần hoàn a đương nhiên có thể bị g i a o trì phái mỗi năm năm phái ra đệ tử tự nhiên cũng là nhân trung chi phượng bất luận thiên tư gân cốt tướng mạo tự nhiên đều là cao cấp nhất như vậy mới có thể càng đoạt người n h ã n cầu không phải xa thiên ngưng lắc lắc dương vân cánh tay nói sư phụ ta toán quá hạn năm nay chính là g i a o chỉ phái lại một cách năm năm hơn nữa t r i n h lệch thời gian không nhiều vừa vặn vì lẽ đó vì ta tình bạn thân thiết thân nha hoàn bạn nhảy chuyện này không phải sư phụ không ai có thể hơn dương vân ý của ngươi là để ta báo danh tòng quân không sai sư phụ tuổi trẻ tài cao đi mang hai c á i dao chỉ phái đệ tử trở về đây không phải là việc rất nhỏ à không được kiên quyết không được sư phụ tuy rằng rất tuấn tú thế nhưng còn không có x o á i đến loại trình độ đó quả nhiên chúng ta vẫn là chạy đi đi đi trước thiên thủy thành nhìn truyền t ố n g t r ầ n lại nói sư phụ xa thiên ngưng cong lên miệng nhỏ làm nũng nói sư phụ nhân gia liền điểm này yêu cầu ta không muốn trốn tránh có thể không chuyện này căn bản là không phải trốn tránh không trốn tránh vấn đề đồ đệ này rõ ràng chính là đào mỏ để cho mình nhảy. thật sự coi chính mình không thấy được. ta nói không được lại không được. chuyện này không đến đàm luận. sư phụ, ngươi không phải người bình thường. ngươi có thể. đây không phải có thể không thể vấn đề. sư phụ ngươi sợ cái gì? sư phụ ngươi thiên tư quyết định. uy vũ cái thế. ngươi đi mang hai cái dao chỉ phái đệ tử trở về. đó là các nàng cả đời phúc phận, các nàng cảm kích ngươi còn đến không kịp, làm sao có khả năng không muốn chứ? Sau đó làm cho các nàng làm ta bạn nhảy cùng nha hoàn, dáng dấp như vậy thật tốt. Dương Vân thật đến độ là hết chỗ nói rồi, thực sự bị bảo bối đ ồ để dây dưa đến không chiêu, mở miệng tiếng nói, Thiên n g ư n g ta hỏi ngươi, coi như làm khách quý. những đệ tử kia sẽ bé ngoan đi theo ngươi sẽ không coi như làm khách quý đệ tử kia sẽ gả cho ngươi không nhất định tuy rằng ta không trải qua các nàng chiêu mộ nhưng ta biết lập tức muốn trực tiếp chọn lựa nhân gia hai người đây không phải là muốn ăn đòn sao sư phụ ngươi không phải người bình thường đến đến có nghe hay không không trách sẽ bị sưng là hồng n h a n hội coi như ngươi trung tuyển đệ tử nào khách quý, đệ nhất ngươi mang không đi nhân gia, người thứ hai nhà không hẳn liền gả ngươi, này rất sao nói cho cùng không phải là tìm một hồng n h a n chi kỷ ạ à? Quan trọng hơn là tên đồ đệ này không chỉ muốn cho chính mình để người ta mang đi, còn muốn mang đi hai cái, này thật sự coi mình là không gì không làm được đại năng, trong khi i ã y chết. mang về hai cái yêu kiều nữ đệ tử còn muốn cho này làm thiếp thân nha hoàn làm bạn nhảy ta nhỏ thần a đã biết bảo bối đồ đệ não đường về sao cứ như vậy mạnh mẽ đây sư phụ ngươi nên nghĩ như vậy ngươi đồ đệ ta xa thiên ngừng giàu gì cũng là nửa bước thế giới cấp cường giả các nàng trường dạy nhiều nhất cũng là ta đây cái cấp bậc đi quan trọng hơn là sư phụ ngươi nhưng là ma giáo giáo chủ a các nàng mười vạn đời sợ là đều sửa không đến cùng sư phụ thứ đại nhân vật này rắn chắc duyên phận đi dương vân trong lòng trột dạ thiên n g ừ n g à kỳ thực ta không phải ma sư phụ ta biết không nên để ngươi ma giáo giáo chủ thân phận không phải vậy nghĩ đến ma tôn sư phụ ngươi nhất định sẽ thương tâm thế nhưng không liên quan chờ sau đó sư phụ khôi phục lại một điểm công lực thiên ngưng nhất định sẽ cùng sư phụ đồng thời giết tới hoang lửa tôn cứu ra ma tôn dù sao cõi đời này chỉ có ma tôn mới xứng đáng thượng sư phó không phải sao dương vân này rất sao đến cùng giải thích thế nào mới tốt xa thiên ngưng thấy dương vân không nói còn tưởng rằng là đáp ứng rồi mau mau vén rèm xe lên tử đối với lâm khai trận h ô lâm sư thúc căn cứ địa đ ổ con đường đi chúng ta đi hư hoa thành sư phụ muốn tham gia hồng nhăn hội chiêu mộ dương vân vốn còn muốn ngụy biện cách nào nghĩ đến đắt là bị sa thiên ngưng chăm chú vòng lấy cái cổ nói sư phụ ngươi đối với ta thật tốt thiên ngưng thích nhất sư phó dương vân đã h ỏ n g mất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 sau 3 ngày, dương vân đoàn người xa hoa độc giác thú xe ngựa tiến vào tới gần giao trì phái hư hoa thành. trước mắt ngày mùng 5 tháng 7, khoảng cách mùng 7 còn có hai ngày. nguyên bản dựa theo dương vân ý nghĩ, nhiều nhất chính là lại đây tiếp tế một hồi, bán một ít ngày mới địa bảo hoán chút linh thạch, mua chút ăn, mặc ở, đi lại loại hình liền có thể. cũng hoặc là trực tiếp bỏ qua một bên hư hoa thành đi tới cái kế tiếp thành trì nhưng là không chịu nổi chính mình bảo bối đồ đệ nhõm nhẽo đòi hỏi à, dùng xa thiên ngưng lại nói sư phụ nhân gia một đời đều dự định tùy tùng sư phụ làm sư phụ như vậy hẹp hỏi thật đến có thể không không sai không biết bắt đầu từ khi nào chính hắn một bảo bối đồ đệ đã đã biến thành một mệt nhọc tiểu yêu tinh lại là thêm vào cố hồng lượng bốn người đối với xa thiên ngưng không ngừng rực dây dương vân thực sự không chống đỡ được chỉ có thể thỏa hiệp đương nhiên có một số việc nhất định phải đặt tại đằng trước nói lần này tổng quân vào mộ thuần túy chính là vì cho đồ để mang về hai cái thiếp thân nha hoàn thuận tiện kiêm chức cái bạn nhảy cái gì chính mình đối với các nàng không có hứng thú dương vân xin thể này cũng không phải thật là thơm nhắc nhở, bởi vì hoàn toàn không nhất thiết phải thế, còn có một chút, mình đã đáp ứng Sa Thiên ngưng liền tận lực thử một chút, nếu như mang không trở về người, coi như nàng khóc nhẹ đều vô dụng, tiến vào hư hoa thành, không nghĩ tới người này còn không phải một loại nhiều, mặc dù không cần chen vai thích cánh hình dung, vậy cũng thật có thể nói là là người sơn nhân hải. Khoa trương hơn chính là các loại đại năng cao thủ phú quý huyền thế ở trên đường cách tùy ý có thể thấy được, không cần thiết nói rồi. Cái kia hồng nhăn h ộ i tức khắc liền muốn khai triển, hấp dẫn ngũ hồ tứ hải thanh niên tuấn kiệt đến đây quá bình thường có điều, từ hoa thành khoảng cách giao trì tiên phái gần nhất, nghe nói thành chủ vẫn là giao trì phái người, cũng là tương đương với nhân gia địa bàn của chính mình. trên đường cách hoạt là trên đường cách tầng trời thấp phi hành nhiều đội tuần tra giao trì phái đệ tử cũng có thể nhìn ra giao trì tiệp đứng mảnh này kỷ luật nhìn ra thật nặng từ một khía cạnh khác đến xem một đội kia đội thanh xuân khuôn mặt đẹp tuần tra nữ đệ tử bây giờ càng là thành từng đạo từng đạo t ỉ n h lệ phong cảnh tuyến điều này làm cho đến đây tòng quân thanh niên tuấn kiệt những ngày qua trong lòng càng nhiệt liệt này chất lượng thật cao hơn nữa này còn v ẻ n v ẹ n chỉ là ngoại vi tuần tra đệ tử nghe một chút cố hồng lượng bốn người hiện tại cũng bắt đầu đối với những nữ đệ tử này làm ra đánh giá không cần phải nói vậy có tư cách để vô số thanh niên tuấn kiệt vì đó điên cuồng chư vị giao trì đệ tử khẳng định mỗi người đều kinh động như gặp thiên nhân tình nói cái kia phí lời không bị kinh động như gặp thiên nhân làm sao có thể để nhiều người như vậy đổ xô tới còn có ưu ái? Nghe bọn họ nói chuyện, Dương Vân vẫn luôn rất không nói gì, lại dùng cố hồng lượng tới nói. Từ khi thần ma ngục sau khi ra ngoài sẽ không nhẹ nhàng như vậy quá. Hiếm thấy đụng tới loại chuyện lớn này, coi như tham gia chút náo nhiệt cũng được a. Trước đây cả ngày bị đuổi giết đó là không có lựa chọn khác. nếu như bây giờ còn không cho một hồi cơ hội buông lỏng, vậy hay là người sao? vì lẽ đó vì làm c á i người, vì thỏa mãn chính mình bảo bối đồ để nguyện vọng. Dương Vân bị bức ép liều mình lấy nghĩa. Đoàn người đi trước tìm nhà khách điểm tiểu lâu. Thật gian phòng loại hình đương nhiên là có, nhưng giá cả đều là thường ngày nhiều gấp mười. Mặc dù sẽ khiến người ta khó chịu. nhưng dương vân bây giờ không có ở đây tử những này chỉ cần người ở bên cạnh ngủ ở đến hài lòng xài được tâm là tốt rồi cái gì linh thạch thiên tài địa bảo đều là phù vân đem chính mình xa hoa xe ngựa để chủ quán an bài sau đó đoàn người đi trên lầu ăn cơm trong lúc cũng là vì không quá như vậy chói mắt dương vân để xa thiên ngưng mấy người toàn bộ ẩm tàng tu vi của chính mình người khác trước tiên không nói không phải vậy liền xa thiên ngưng này nửa bước thế giới cấp cường giả hướng về nơi đó vừa đứng tuyệt đối trong nháy mắt có thể vượt trên giao trì phái hồng nhăn hội toàn bộ danh tiếng hết cách rồi đã biết bảo bối đồ đệ quá xuất sắc tuyệt thế sắc đẹp nửa bước thế giới cấp cường giả thực lực cùng với cái kia khí chất linh động lời nói không khoa trương nếu như ở lập tức nói một câu tìm bạn trăm năm p h ò n g chừng lập tức sẽ không giao trì phái bất cứ chuyện gì. sư phụ sư phụ, trong thành có tiếp khách phường, ở nơi đó có thể báo danh. chờ chút ăn cơm xong chúng ta cùng đi cho ngươi báo danh. tòa tại tòa vì thượng xa thiên ngưng cũng không có thể sống yên ổn, trước sau như một địa dính vào dương vân bên người. bởi vì nàng sắc đẹp, nhất thời không biết có bao nhiêu thực khách lén lút hướng bên này liếc tầm mắt. này từng đạo từng đạo ước ao ven t ỷ ánh mắt để Dương Vân rất là không nói gì Thiên Ngưng nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi là nữ hài tử một điểm phải chú ý hình tượng của bản thân nhưng là nhân ra chính là yêu thích sư phụ Sa Thiên Ngưng s ợ t Dương Vân càng chặt sư phụ ngươi nhưng là chí tôn vô cùng thân phận a tại sao luôn như vậy lưu ý ánh mắt của người khác ta đều không có ở tử h o khan một cái nếu như ta không phải cái kia chí tôn thân phận đ â y vậy cũng không đáng kể a ta thích nhưng là bây giờ sư phụ phó cũng không phải bởi vì sư phó thân phận mới cùng sư phụ cùng nhau xa thiên ngưng nói xong là trực tiếp đem tiểu nhị hoán đến mấy người bên cạnh bàn đầu tiên là t h ư ở n g hai khối linh thạch thượng phẩm sau đó hỏi tiểu nhị ta hỏi ngươi giao chỉ phái bây giờ hồng nhăn hội có vị nào để tử là tiếng hô cao nhất sao? tiểu nhị kia vừa nhìn thực khách rộng lượng như vậy, đem hai khối linh thạc h thượng phẩm ôm vào trong ngực của chính mình, vui vẻ ra mặt nói: cô nương ngài đây chính là hỏi đúng người. tiểu nhân gần nhất ở trong lầu bận việc cũng không thiếu nghe thực khách nhị g luận, muốn nói hồng nhăn hội vị nào tiếng hô cao nhất, không phải nam kiều bắc điệp không còn gì khác. Nam diều bắc điệp đúng đúng đúng, nam diều cùng bắc mới điệp. Hai vị này để tử có người nói nhưng là tiên phái kiệt xuất, không những tuyệt sắc vô song, hơn nữa tuổi còn trẻ đã đạt đến tiểu thiên vị, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sa thiên ngưng khẽ cười nói, hai cách đều tuyệt sắc vô song sao? Vậy ta đây, cùng các nàng so với thì thế nào? nguyên bản đang uống rượu Dương Vân cùng cố Hồng lượng bốn người suýt chút nữa không phun ra ngoài. này làm sao lại đột nhiên đến rồi một câu như vậy. tiểu nhị kia hẳn là đột nhiên một hồi bị hỏi ở. nhưng lập tức hắn đã là đầy mặt mỉm cười khen tặng nói: cô nương chính là thiên nữ hạ p h à m thế gian nữ tử làm sao cùng ngài so với. ngài đây không phải minh bãi làm khó dễ tiểu nhân à. rất tốt. trả lời của ngươi bản cô nương rất hài lòng đây là phần thưởng ngươi xa thiên ngưng ốm tay áo vung một cái lại là mười khối linh thạch thượng phẩm vứt xuống trên bàn lớn như vậy khen thưởng tiểu nhị kia nhìn ra con mắt đều là thẳng nhớ hắn một làm thiếp hay trước đây sau khen thưởng hoàn toàn đủ hắn ba năm cũng không cần làm việc thời khắc này suýt chút nữa không cảm động đến khóc lo lắng làm cái gì nhận lấy đi bản cô nương tâm tình tốt đưa ngươi tạ ơn cô nương tiền thưởng cũng cảm tạ chư vị ra như có yêu cầu gì cứ mở miệng hô q u á t một tiếng tiểu nhân theo gọi theo đến đem m 0 ờ i khối l i n n thạch thượng phẩm xoa đến trong lồng ngực của mình lúc tiểu nhị kích động thân thể đều là run rẩy cách liên tục dù sao gặp phải sống sờ sờ tài thần gia cơ hội quá ít đợi đến tiểu nhị rời đi, xa thiên ngưng trong mắt lập loè tiểu tinh tinh hướng về dương vân nói, sư phụ, ngươi nghe được đi, ta nhưng là thiên nữ hạ phàm ư, sư phụ có thể thu ta như vậy đồ đệ, có phải là rất vui vẻ? Dương vân mau mau lau một cách mồ hôi lạnh trên chán, này đến cùng phát cái gì thần kinh đây? chẳng lẽ cô gái xinh đẹp đều có bệnh chung? nghe nói có khác biệt cô gái xinh đẹp đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế so sánh một chút đương nhiên chính hắn một bảo bối đồ đệ này tuyệt sắc dung mạo thật muốn nói thiên nữ hạ phàm cũng không quá đáng trong lòng mình là rất hài lòng đi bách độ một hồi từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch móng cơ phòng sách trương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08. t chương 203 0 không muốn đắc tội thiếu chủ nhà ta trong thành có tiếp khách phường đồ chơi này chủ yếu tác dụng chính là dùng để tập trung đăng ký nói cách khác chính là dùng để dự tuyển đối tượng sau khi ăn cơm xong Dương Vân bị Sa Thiên ngưng một đường miễn c ỡ n g sắt đến nơi này một bên. Sư phụ, sư phụ, ngươi cũng không cần thèm thùng. Mau nhanh báo danh đi. Dương Vân rất không nói gì. Chính mình nơi nào thèm thùng? Mình chính là cảm giác. Cảm giác có chút, có chút l ú c túng. Lần này Giao Chỉ phái Hồng Nhan hội ghi tên đệ tử tổng cộng 22 vị. xem lập tức này não nhiệt cảnh tượng cùng với hơn một nghìn báo danh thanh niên tuấn kiệt điều này làm cho dương vân không tự chủ đem trước mắt việc này cùng chọn hoa khôi liên hệ ở cùng nhau kỳ thực đều không khác mấy đi vì vậy sự ném chính là có độ công kích nói thí d ụ như ngươi nghĩ trở thành cái kia nam kiều khách quý vậy được ngươi liền trực tiếp giao nộp linh thạch làm một tấm nam kiều khai môn phiếu hơn nữa này trong đại sảnh cách mỗi nửa nén hương thời gian sẽ tiến hành một lần số liệu dữ liệu trương mới chủ này nếu như vì cho mặt sau dự ném thanh niên tuấn kiệt một ít nhắc nhở ngươi không thể bởi vì nam kiều bắc điệp hai nữ hừng hực liền đều sẽ khai môn phiếu đặt ở các nàng bên này đem nàng để t ử đồng thời thả ra cũng là vì để cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt biết khó mà lui liên quan với trong đó đạo đạo dương vân không cần tìm hiểu chỉ cần là nghe một chút người chung quanh phân trần hắn liền triệt để minh bạch quy tắc rất đơn giản coi trọng ai ngươi đi phòng quân người đó liền có thể nói thí dụ như giữa trường có 500 người đều đầu bắc mới điệp đón lấy ngươi nghĩ trở thành bắc mới điệp khách quý vậy thì phải nghĩ biện pháp ở bắc mới điệp nơi đó qua ải đánh bại còn lại bốn cờ c đối thủ đắc như thế ngươi là có thể rắn chắc bắt mới đ i ệ p vị này h ồ n g n h ă n cảm giác này hình thức rất tổ tiên giới a dương vân trong lòng cảm khái phi thường hắn hiện tại cũng hoài nghi giao trì phái trường dạy có phải là tổ tiên giới xuyên qua nhân sĩ đem tôn g phái khiến cho cùng thương mại đế quốc như thế tướng môn dưới đệ tử giống nhau thương phẩm hóa do đó sử dụng tốt nhất thực hiện tôn phái lợi í c h đương nhiên cái này thương phẩm hóa tuyệt đối không có bất kỳ làm thấp đi ý tứ của tính chất cùng tổ tiên giới thần tượng gần như tuy rằng hai cách cũng không thuộc về cùng một lĩnh vực nhưng vẫn là rất giống ngẫm lại xem nhiều người như vậy đi cạnh tranh một hồng n h ă n vậy dĩ nhiên sẽ bị hồng n h ă n các loại chọn cản bổn cũng không cần suy nghĩ ai phù hợp nhất nhân gia lợi ích người đó liền có thể được tuyển trọng yếu hơn chính là song phương sau đó là có thể đem phía sau các loại quan hệ tiến hành kết nối mở ra quan hệ hỗ trợ hình thức mà đối với h ồ n g nhăn tới nói nhân gia càng không có tổn thất gì công việc này đồng bản thân sẽ không nói không phải gã n g ư ơ i không thể đại gia cần chính là cái gì đều rõ ràng trong lòng từ trước mắt dùng thuật thức trương mấy số liệu dữ liệu tình huống đến xem Nam Kiều cùng Bắc mới điệp hai người dự ném nhân số tuy rằng đối lập có thêm một điểm nhưng nàng hai mươi vị giao chỉ đệ tử cũng đều không kém nghĩ thoáng ra sẽ hiểu nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt ái mộ hồng nhan tâm tình có thể là lý giải nhưng chủ yếu nhất vẫn là đấu phiếu quan hệ vì lẽ đó từ mặt khác phương diện nào đó mà nói tuyển dự ném nhân số ít đệ tử tương ứng tự nhiên sẽ có ưu t h í ít người cạnh tranh liền tiểu tỷ lệ thành công liền đại có điều nói nhiều như vậy đối với dương vân mà nói tất cả đều là phí lời bên này mục đích là cái gì là vì thành công rút đến thứ nhất sau đó đem nam k i ề u bắc đ i ệ p toàn bộ nhét vào xa thiên ngưng chính là thủ hạ ai này có thể trách bản a căn bản không cho dương vân đi phát sầu. hắn bây giờ toàn bộ lại là bị Sa Thiên ngưng d ắ t đến dự ném chỗ hy danh nhanh đây là 200 viên linh thạch thượng phẩm thiếu chủ nhà ta muốn hy danh nam k i ề u cùng bắc mới điệp muốn nói tiền hy danh mỗi vị hồng nhan tiền vé vào cửa đều giống nhau đều là 100 linh thạch thượng phẩm thế nhưng lần này báo hai vị không chỉ là trước cửa sổ quản sự choáng váng liên quan bên trong ngoài hắn gia thanh niên tuấn kiệt toàn bộ đều là choáng váng, còn rất sao có thể một lần báo hai tên trong khoảng thời gian ngắn bên trong đại sảnh hơn ngàn người ánh mắt đồng loạt rơi xuống dương vân cùng sa thiên ngưng trên người, ừ này sa thiên ngưng đích thật là đủ l o a mắt, có thể coi tuyệt thế phong thái, đúng là sa thiên ngưng trong miệng thiếu chủ ạ. mọi người trên dưới quan sát tỉ mỉ dương vân. hàng này lại muốn lập tức báo hai người, xin lỗi, chỉ có thể lựa chọn một vị đ ệ tử. cái kia trước cửa sổ quản sự đ ệ tử cũng thật là lần đầu gặp phải tình huống này. ngẩn người sau như vậy trả lời. cái gì mà, ai quy định chỉ có thể tuyển một người? ngươi không muốn mài tức, thiếu chủ nhà ta chính là muốn tuyển hai người này. cái kia quản sự đ ệ tử thật là đều là h o n g mất. quy định là không cách này nghiêm ngặt quy định nhưng nhiều năm như vậy có cách nào chẳng biết xấu hổ lại như vậy làm khi này là tuyển tú sao thật sự coi mình là hoàng đế còn rất sao tuyển hai cái cho tới dương vân hắn bây giờ càng muốn đi b ị t mặt của mình em gái ngươi a quá mất mặt bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình trầm c h ầ m thật sự là quá mất mặt có thể chính là bởi vì cảm giác mất mặt, vì lẽ đó vì che g i ấ u chính mình xấu hổ. hắn giờ phút này trái lại trực tiếp b ã i nổi lên nhìn xuống tư thái, ánh mắt bế nghệ, một mặt kêu i căng, cũng chỉ có như vậy mới có thể không để cho mình dây thần kinh xấu hổ xích quả quả địa đặt tới trước mắt mọi người. xin lỗi, bởi vì chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, vì lẽ đó, ít nói n h à m thiếu chủ nhà ta thời gian rất quý b á o biết không để nam kiều cùng b ắ t mới điệp biết như ngươi vậy ngăn cản hai người bọn họ quý khách đến cuối cùng các nàng sẽ cho ngươi phải biết à trước cửa sổ quản sự mồ hôi lạnh trên chán đều phát ra nàng chỉ là một đệ tử chấp sự mà dám đến đây tòng quân thanh niên tuấn kiệt người nào không phải phú quý quyền thế danh vọng chi chúa nếu như như thế cũng không chiếm cũng không xứng có tư cách tới nơi này mất mặt xấu hổ không phải sao? cho nên đối với trước mắt vì này tự cao tự đại thiếu chủ nàng tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội. nhưng muốn nói đồng thời dự báo hai người căn bản chưa từng gặp qua t u y mới biết xử lý như thế nào a từ chối không tiện cử t u y ệ t đắc tội không thể đắc tội thật sự là tiến thối lưỡng nan mà chính là c á i này thời điểm toàn trường đều não nhiệt lên, mọi người người nào bây giờ không phải là quay về Dương Vân chỉ chỉ trò t r ỏ nghị luận sôi nổi, biết hàng này là ai chăng? Cao như vậy cái giá, lại còn nghĩ một hồi tử tuyển hai người, không rõ ràng. Các ngươi có ai biết là nhà ai thiếu chủ? Chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe tới. Nhìn hắn nha hoàn khí chất, nói vậy địa vị sẽ không thấp. có thể có tinh tướng tư bản đi muốn nói xa thiên ngưng dù sao nhưng là nửa bước thế giới cấp cường giả tuy rằng che giấu tu vi nhưng lộ ra ngoài khí chất vẫn là làm người ta kinh ngạc vì lẽ đó từ điểm đó suy đoán đừng xem người đàn ông kia xem ra bình thường nhưng có thể nắm giữ như vậy nha hoàn nói vậy thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản bởi vì đoán không ra Dương Vân thân phận người ở chỗ này chỉ có thể khe khẽ bàn luận coi như là xem thường k h ị t mũi con thường cũng chỉ là trong bóng tối bày ở ngoài sáng cho mình gây thù hằn đó là đại không khôn ngoan hành vi xin mời vị thiếu chủ này thứ lỗi ta chỉ là một kẻ nho nhỏ đệ tử chấp sự không dám dễ dàng mở loại này t i ề n lệ ngươi người này thiệt là chỉ có ngần ấy việc nhỏ đều vì khó thành dáng dấp như vậy ngày sau còn làm thế nào đại sự xa thiên ngưng cũng mặc kệ những này thân l à nửa bước thế giới cấp cường giả làm sao yêu nói nói nhảm nhiều như vậy ta cho ngươi biết a thiếu chủ nhà ta lần này tới nhưng là phải đem nam diều cùng b ắ t mới điệp mang đi làm vũ cơ ngươi không muốn làm chỉ hoãn thiếu chủ nhà ta chính sự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 toàn trường sấm dậy, từng cách từng cách bị kinh sợ đến mức như thiên lôi đánh xuống đầu, tuyên truyền giác ngộ. ở đây thanh niên tuấn kiệt xác định chính mình không có nghe lầm, nha hoàn kia nói cái gì? giao trì phái đều đắc tội không nổi nhà nàng thiếu chủ. tuy rằng suy đoán dương vân thân phận không đơn giản, cần phải nói liền giao trì phái đều đắc tội không nổi. này rất sao không phải đang nói mạnh miệng? nhìn chung toàn bộ Tây Minh Đại Lục này giao chỉ phái rắc rối quan hệ phức tạp liền ngay cả thần miếu muốn động đều phải cân nhắc ba phần hiện nay một không biết từ nơi nào nhô ra thiếu chủ thì đã đắp sắt đến nơi này trồng trọt bước khoa trương hơn chính là người thiếu chủ này đến đây con mắt cũng không phải là làm khách quý mới vừa rồi không có nghe lầm hắn là tìm đến vũ cơ hơn nữa một tìm chính là danh tiếng nhất t ị n h hai người quá kiêu ngạo trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt thầm đều là mắng nữ lương lên người rất sao muốn tìm vũ cơ n g ư ơ i đi hoa phố a người khác đều đem g i a o chỉ phái cho rằng thần thánh chi địa điều này cũng tốt miễn cứng đem g i a o chỉ phái trở thành thanh lâu kỳ thực bây giờ Dương Vân rất muốn ngăn cản chính hắn một cuộc cưng quý giá đ ồ để nói lung tung, nhưng là nói đều bị nàng nói ra khỏi miệng. phải như thế nào thu hồi? bây giờ nghinh đến nhiều như vậy á p ý tầm mắt, Dương Vân thật đến muốn chạy trối chết. có thể cái kia ráng v ẻ chẳng phải là càng như chó mất chủ? sau đó t h ẳ n g t h ắ n quyết tâm, cả người trên mặt ngạo khí càng nồng, lãnh đạm mở miệng nói, không sai. bổn thiếu chủ bên người thiếu mất hai c á i vũ cơ nghe nói này nam kiều cùng bát mới điệp hai nữ vẫn còn có thể này đây lúc này mới hạ mình vu đ ắ t đến đây nơi đây ngươi s ợ đến trì hoãn chuyện tốt của ta rầm đoàn người lần thứ hai xôi chào cố gắng nghe một chút này thật phải là người ta nói đến nói sao thử hỏi ở đây thanh niên tuấn kiệt người nào không phải đối với sao trì phái kính ngưỡng phi thường bọn họ nguyện vọng lớn nhất là cái gì? đó chính là có thể cùng trong đó kiệt suất kết làm hồng nhan chi kỷ. mặc dù không thể liền cảnh song tu, nhưng quan hệ chỉ cần nhất định, thì tương đương với đem thế lực phía sau leo lên cảnh c â y cao. nhưng là trước mắt kẻ này, cách này cần ngông cuồng đến mức nào? thậm chí ngay cả hạ mình thu đ ắ t loại này từ đều dùng phát ra. này rất sao? thật đến như nói ạ đoàn người nổi giận phi thường. nếu như không phải đoán không ra Dương Vân thân phận, bọn họ nguyện vọng lớn nhất chính là cho Dương Vân bộ cách bao tải. sau đó trùng chân trọng quyền cố gắng hầu hạ hắn một trận. r ờ i ạ, đây thực sự là người không biết xấu hổ. thiên hạ vô địch còn, mà Dương Vân, vì không đến nỗi mất mặt như vậy, thậm chí trong bóng tối trực tiếp vận dụng kinh sợ thuật. thúc đẩy quản sự đệ tử mau chóng không nên ở chỗ này chuyện trên dây d ư muốn nói c á i h kia quản sự đệ tử nguyên bản liền hoảng sợ phi thường nàng là phán đoán không ra dương vân đến t ổ t cùng thần thánh phương nào vẫn là câu nói kia chính mình chỉ là một nho nhỏ đệ tử chấp sự cũng không phải hồng nhan hội những kia kiệt xuất cành vàng có thể không đắc tội ai tự nhiên là vô cùng tốt vốn trong lòng liền sợ đến một bút hiện tại lại bị dương vân trong bóng tối kinh sợ tâm thần điều này làm cho nàng không t ê n rất đúng dương vân sản sinh một tia sợ hãi này tâm lý tầng tầng r t h ầ n x u i khiến dưới thúc đẩy nàng vì là dương vân làm hai vị dự ném đó chính là nam kiều cùng bắc mới điệp không sai coi như ngươi còn có chút ánh mắt nói cho ngươi biết thiếu chủ nhà ta không phải là người bình thường đây là phần thưởng ngươi Sa Thiên ngưng lần này hài lòng, tiện tay từ trong tay áo ném ra một hạt châu đến cái kia để tử chấp xử trước mắt. Sau đó ôm Dương Vân cánh tay bắt đầu hướng phía ngoài cố h ồ n g lượng bốn người bên người đi đến. Đúng là mọi người. Bây giờ sự chú ý lại là theo Dương Vân cùng Sa Thiên ngưng đi ra phòng khách sau, rồn d ậ p đưa mắt rơi xuống hạt châu kia bên trên. Chuyện này, chuyện này, này phẩm cùng. này ánh sáng lộng lẫy phải là ngàn năm ngọc trai không sai chính là ngàn năm ngọc trai hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm này chỉ là đối với một đệ tử chấp sự ban thưởng ra tay liền xa hoa đến mức độ này người như thế p h á ra chi tử a hắn mọi người thấy trên b ề cửa sổ ngàn năm ngọc trai từng cái từng cái thầm nuốt nước miếng không ngừng hâm mộ ngàn năm cực phẩm ngọc trai, đây chính là chân phẩm bên trong chân phẩm, ẩ m chứa linh lực cũng không một loại i à y t h ì n h không nói. Hơn nữa có thay đổi thiên tư gân cốt vì hiểu, nhìn trời vì trở xuống tu hành đệ tử tới nói. Được đồ chơi này không thua gì một hồi xa hoa truyền thừa. Hơn nữa đồ chơi này mài ép thành phấn sau hỗn hợp ở đan dược bên trong, còn có thể luyện chế mỹ nhan chi đan ở trên thị trường. tuyệt đối có tiền cũng không thể mua được. hạt châu này chính là ngàn năm phẩm cùng. trước mắt đừng nói cực phẩm. muốn tìm một viên vượt qua 300 năm phổ thông cũng khó khăn. cho nên nói người đàn ông kia rất sao đến còn xa hoa hơn đến mức nào. nói hắn phá sản cái kia đều là nhẹ. này rất sao. tuy rằng không biết là thần thánh phương nào, nhưng tuyệt đối là loại kia công tử bột. đây là cho ta. thứ này lại có thể là cho ta, này thật phải là cho ta. nhìn trước mắt cái kia dạng người rực rỡ ngàn năm ngọc trai, đệ tử chấp sự hô hấp dồn dập, thậm chí đã không thể tin được con mắt của chính mình. trong trước mắt, một hồi kỳ ngộ liền sáng lâm đến đã biết bé nhỏ đệ tử trên người, này coi là thật không phải là của mình ả tưởng, không phải là của mình mộng ban ngày. đệ tử chấp sự tay đang run rẩy. r ố t cục nàng chậm rãi đưa tay ra, từ từ, từ từ mò tới t ả n ra ánh sáng lồng lấy hạt châu bên trên, lạnh lạnh làm t r ơ n rất là bóng loáng, rất có cảm xúc, là thật, đây không phải mộng, đây là thật, ta thật đến lấy được đại cơ duyên, thời khắc này nội tâm của nàng là vô tận mừng như điên, hạnh phúc nàng một trái tim đều sắp muốn vỡ toang ra. người đàn ông g i a thật là đẹp trai, chỉ tiếc ta không sánh được nam kiều tỷ cùng b á c đ i ệ p tỷ. Nếu như ta cũng có các nàng thiên tư cùng dung mạo, làm người đàn ông g i a vũ cơ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Gá chấp sự này để tử sắc mặt ngượng ngùng, lại là nhẹ nhàng vuốt nhẹ một trận ngàn năm ngọc t r a i sau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mau mau dự định đem ngàn năm ngọc t r a i thu hồi. dù sao đồ chơi này quá chói mắt quá lóa mắt mang ngọc mắt tội đạo lý nàng vẫn là hiểu mắt thấy nàng đang nắm lên hạt châu nhét vào trong ngực của chính mình bỗng nhiên bên cạnh một vị thanh niên tuấn kiệt kích động nói thương lượng một chút có thể hay không đem ngàn năm ngọc chai bán cho ta ta đồng ý ra ba ngàn linh thạch thượng phẩm ba ngàn linh thạch thượng phẩm nghe được ba ngàn con số này chấp sự tiểu để tử cả người đều là run lên một cái nói thế nào tới nàng bổng l ộ c mỗi tháng mới một viên linh thạch thượng phẩm hơn ba ngàn linh thạch thượng phẩm thì tương đương với sắp tới ba trăm năm cũng không cần làm việc này quá khoa trương suýt chút nữa không làm cho khiếp sợ nàng chỉ có điều này vẫn chưa xong nghe một vị khác công tử ca nói vị nhân h u y ê n này ngươi nói đùa sao ngàn năm ngọc chai ngươi mở ba ngàn vì tiểu thư xinh đẹp này ta ra năm ngàn linh thạch thượng phẩm năm ngàn ngươi đã nghĩ mua cực phẩm ngàn năm ngọc chai sáu ngàn sáu ngàn ngũ toàn bộ phòng khách vốn là dùng để dự ném hồng nhân hiện tại được rồi bởi vì một viên ngàn năm cực phẩm ngọc chai miễn cứng đã biến thành một hồi điên cuồng buổi đấu giá cho tới người khởi sướng xa thiên ngưng nàng xưa nay sẽ không nghĩ tới đồ chơi kia giá trị hình học vật kia đối với nàng vô dụng chính là dương vân đưa cho nàng làm món đồ chơi dùng là hơn nữa ở dương vân trong tay giống nhau hạt châu còn có hơn vạn viên không sai hơn vạn viên trong đó đừng nói là ngàn năm vạn năm cực phẩm hạt châu đều là chiếm 3 phần 10. cách khác mọi việc như thế giá trị thiên tài địa bảo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 đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08. t chương 205 n ă m chuẩn bị hướng về giao trì phái xuất phát dương vân phát hỏa không sai không phải một loại lửa n g ă n ngắn trong vòng một ngày trong thành trên dưới bất luận là ai cũng đang bàn luận một cách tin nói một không biết đến từ phương nào thần bí t h ế lực t h i ế u chủ tài đại khí thốt công tử bột phá sàn ngàn năm cực phẩm ngọc trai vực này ngoạn ý đều tiện tay ban thưởng chuyện này huyên não có thể nói là dư luận xôn xao còn có nếu như vẹn vẹn vì vậy kỳ thực ngược lại cũng không coi vào đâu càng mấu chốt chính là thần bí này thiếu chủ cãi lại ra cuồng ngôn phải đem nam kiều cùng bắc điệp hai vị này tiên tử bắt đến bên cạnh chính mình làm vũ cơ cung tiêu khiển. hơn nữa bên người nàng một vị mỹ cơ còn tuyên bố nói liền ngay cả giao trì phái cũng không thể đắc tội nhà nàng thiếu chủ nghe một chút cỡ nào tự đại cỡ nào ngông cuồng vì lẽ đó bất luận phố lớn vẫn là trên phố đối với dương vân thần bí này thiếu chủ lai lịch không khỏi là n g h ị luận sôi nổi đồng thời liền chân dung của hắn một ngày trong lúc đó truyền lưu toàn bộ hư hóa thành bởi vì tất cả mọi người muốn chiêm ngưỡng một hồi cách này thần bí thiếu chủ đích thực cho trong lúc vô tình ở dương vân chính mình cũng không biết đích tình huống dưới chân dung của hắn đều là càng ngày càng cao càng ngày càng đắt miễn cứng kéo hư hoa thành họa sĩ nghề nghiệp này một làn sóng dậy sóng cho tới dương vân kỳ thực cũng không làm sao lưu ý bao quát khen thưởng hạt châu cũng là chỉ cần mình cuộc cưng quý giá đồ để hài lòng, ban thưởng một chút đồ vật làm sao vậy? chính mình hội mộng chi cuốn bởi vì quét sạch di tích thời thượng cổ đồ vật đạt được nhiều là chỉ cần xa thiên ngưng hài lòng, đã biết làm sư phó tự nhiên cũng hài lòng không phải? nhưng duy nhất không nghĩ tới kết quả chính là sáng ngày thứ hai vừa mới lên chính chỉnh đốn trang bị đi trước lâu ăn cơm đ â y tại chỗ đã bị hung hăng vây xem mau nhìn thần bí phá sàn tông tử một t h i ế u chủ xuất hiện chính là hắn không sai chính là hắn lúc trước ở tiếp khách phường bên kia xa hoa thưởng một tên đệ tử chấp sự ngàn năm cực phẩm ngọc chay chuyện này này quá khoa trương ngày đó giá cả đồ vật cứ như vậy khen thưởng đi ra ngoài l ử a ngươi là nhỏ cẩu hỏi một chút bên cạnh ngươi mấy vị lão huynh lúc đó tất cả trận hơn nữa người thiếu chủ này thẳng thắn phải đem nam kiều bắc điệp hai vị tiên tử nạp vì chính mình vũ cơ dương vân nhĩ lực tự nhiên là thông minh người này trong đám đều rất sao nghị luận chính là cái gì n g o ạ n ý mình tại sao tự thành thần bí thiếu chủ mình tại sao liền phá sản công tử bột này rất sao đều cái nào cùng cái nào a sư phụ sư phụ vào lúc này xa thiên ngưng cũng đã là rửa mặt xong xuôi đi tới dương vân bên người không nói hai lời trước tiên kéo cánh tay lại nói sau đó cố hồng lượng bốn người cũng là trước sau ra ngoài cùng dương vân hội tụ ô xảy ra chuyện gì tại sao nhiều người như vậy nhìn trước cửa các nơi đông một đám tây một đám không ngừng hướng bên này ngắm tầm mắt người xa thiên ngưng nghi hoặc không rõ còn không phải là ngươi lúc trước ở tiếp khách phường nói những câu nói kia cuối cùng còn thưởng cái kia chấp sự sư phụ ta hiện tại thành danh người xa thiên ngưng bỗng nhiên tỉnh ngộ bọn họ nghị luận ta cũng nghe đến hóa ra là như vậy à này không tốt vô cùng à như vậy còn rất tốt đương nhiên sư phó thân phận vô cùng tôn quý ngươi xem một chút bọn họ những người này hiện tại c á i nào không phải các loại ước ao đối với sư phụ mà nói lại không tổn thất c á i gì hơn nữa tiếng tâm cũng có đây không phải tốt vô cùng à dương vân lau một cách mồ hôi lạnh người sợ nổi danh heo sợ khỏi quá nổi danh sẽ rất phiền toái có điều suy nghĩ thêm chính mình đến hư hoa thành làm c á i gì đó là cho bảo bối này đồ để tìm kiếm làm nền bạn nhảy hiện tại làm điểm danh khí tin tưởng đối với sau đó không hề có một chút lai lịch thân phận mạnh hơn nhiều lắm đi nghĩ tới nghĩ lui liền không nữa những vấn đề này trên giật đại sáng sớm mới vừa dậy bị nhiều người như vậy vây xem ít nhiều có chút buồn bực đi thôi chúng ta cùng đi ăn cơm cơm nước xong chúng ta cùng đi trong thành đi dạo được rồi ngày hôm nay bất luận là chủ quán vẫn là tiểu nhị đều là tột đỉnh khách khí ăn cần điều này làm cho luôn luôn biết điều Dương Vân rất không thích ứng ngược lại là Cố Hồng lượng bốn người từng c á c h từng c á c h ngẩng đầu lớn ngực bước đi mang phong nhìn mấy cách này hàng đều rất muốn ăn đòn các ngươi đều xưng sao thoải mái a tiểu lão đệ không phải là khi nào hưởng thụ quá loại đãi ngộ này Dương Vân chính là chỗ này sao? t h u ậ n miệng vừa hỏi, bốn người đúng là s o ạ t s o ạ t tranh nhau phân trần lên. Ngẫm lại trước đây ở thần ma ngục, cơm đều ăn không đủ no, mỗi ngày còn muốn hạ thể lực. Chưa từng nghĩ tới có một ngày không t ê n xét như vậy phong quang. Nhìn một cách hiện tại người chung quanh, từng cái từng cái nhìn sang ư ớ c ao ánh mắt gen t ị này trong lòng liền một chữ thoải mái. Dương Vân. được rồi, thoải mái liền thoải mái đi. người sao? trời sinh chính là lòng t ư vinh cường sinh vật, coi như là tu hành cũng không có thể ngoại lệ. không phải vậy vì sao sẽ có tu tâm vừa nói như thế đây? muốn làm được tâm không gần sóng tâm như chỉ thủy biết bao khó tai. có điều muốn nói hướng loại kia phương hướng phát triển, dương vân bản tâm phải không đồng ý? chính mình tu hành là vì cái gì? muốn đến chỗ cao bò đó là khẳng định. c á i kia bò đến chỗ cao nhất sau khi đây được vạn người ngưỡng mộ cúi xuống l ã m chúng sinh. ừ, c á i này có thể có. đ ắ như thế. chính mình nếu như lấy c á i này làm như cuối cùng ý niệm thật sống cùng cố hồng lượng bốn người tâm tình bây giờ gần đủ rồi bao nhiêu đi. ngấm lại từ cổ chí kim. thật sự có cách nào người tu hành là làm khổ hạnh tăng. không đều là bế n g h ế thiên hạ lưu lại một cọc cọc mỹ d a n h truyền thuyết nếu như yên lặng tu luyện tới thế giới đỉnh hậu thế không có người truyền thuyết vậy còn sửa cây sắm được đó đắc như vậy vậy nếu không cao hơn nữa điều một ít chính mình tuy rằng cảnh giới thấp nhưng sức chiến đấu cường a bên người có bốn cái thiên vị đại lão hộ giá không nói còn có một nửa bước thế giới cấp cường giả đồ đệ như thế vẫn chưa đủ chính mình rắm thối. đã như vậy, tại sao mình muốn tuyển chọn biết điều? kêu i căng một điểm thì thế nào? ngược lại cũng đã nổi danh, không bằng đem phần này kêu i căng phát triển đến mức tận cùng. như vậy đối với sau đó t à n g quân có thể hay không càng thêm có lợi. nghĩ đến điểm này, dương vân khói miệng không khỏi lộ ra một đẹp đẽ đổ c o n g kêu i căng đồ chơi này. người bình thường tự nhiên là học không đến, thế nhưng có điều kiện có thể kêu căng. Hơn nữa còn muốn đem kêu căng phát huy đến mức tận cùng. Cái kia đồng dạng là một môn việc cần kỹ thuật. Tổ tiên giới huyền phú là thế nào huyền phú? Một câu nói hình dung thế nhân tư thái trăm nghìn vạn. Các loại huyền phú thủ pháp chỉ có ngươi nghĩ được, không có ngươi không làm được. Đương nhiên, huyền phú chỉ nói rõ là tài đại khí thô. vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ còn muốn cần các loại tôn lên đây mới là kêu i căng trung cực ảo nghĩa này ăn cơm xong đi tới trên đường cái dương vân sẽ không làm chuyện khác liền mang theo xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người mua mua mua thuận tiện phần thưởng phần thưởng phần thưởng đương nhiên chính mình nhưng là c á i cần kiệm tiết kiệm người loại kia ngàn năm cực phẩm vạn năm châu quả đoán vẫn là ở lại đây đi dùng linh thạch làm tiền thưởng là đủ rồi bảo bối của chính mình đổ để mua đến niềm vui cố hồng lượng bốn người khiến cho sướng tâm chính mình cái quái gì vậy cũng hài lòng cứ như vậy thời gian một ngày dương vân s u ý t chút nữa không đem hư hoa thành các con phố lớn mới mẹ ngoạn ý toàn bộ mua không cái gì gọi là tài lực hùng hậu có thế chứ nhưng vẫn là câu nói kia cái này cũng không đủ để biểu hiện kêu i căng, chỉ có thể nói là người ngốc nhiều tiền. ngày mai hồng nhăn hội mới thật sự là kêu i căng thời gian. cùng lúc đó, dương vân căn bản không nghĩ tới, chính là chỗ này lần vì là sa thiên ngưng tìm vũ cơ làm bạn cử động, càng để hắn ở giao trì phái phát hiện một hai vạn năm trước bí mật lớn động trời mật.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 giao trì tiên phái nghe phong đỉnh đình trước là khúc chiết hành lang hành lang phía dưới là tĩnh hồ tĩnh hồ bên trên phủ kín hoa sen nam kiều cùng bắc mới điệp hai người chính đang n ắ m hoa trò chuyện vốn là giai nhân lại là tiếp thiên liên diệp vô cùng b í c h ánh ngày hoa sen tươi đẹp tư bên trong càng hiện ra hai người xinh đẹp hai người ở tiên phái xưa nay giao hảo thường xuyên đồng thời thảo luận tu hành bên trên vấn đề khó hoặc là kết bạn du lịch hôm nay cũng không ngoại lệ xem trước mắt hai người trò chuyện chính vui mừng đột nhiên nhìn thấy xa xa một vị nữ đệ tử vội vã hoang mang rối loạn chính là hướng bên này chạy tới nam diều tỷ bắc điệp tỷ là ngay cả tâm làm sao vậy nhìn dáng vẻ của ngươi vội vội vàng vàng nam diều cùng bắc mới điệp hai người nhìn nhau liếc mắt nhìn cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong đều là không nói ra được nghi hoặc hiện tại đều c h u y ể n ra trong thành xuất hiện một cách không được Lê gớm nam nhân hay là chạy trốn quá thông sợ liền tâm hiện tại trên khí không tiếp nổi dưới khí tiếng nói nghe nàng vừa nói như thế nam diều cùng bắc mới điệp hai người càng nghi ngờ Lê gớm nam nhân sao đến cùng tuyết đàn ông như thế nào mới có thể làm cho một vị nữ đệ tử như vậy thông sợ hơn nữa có thể dùng tới g h ê gấm c á i từ này hối l i ệ n tâm ngươi không nên gấp chúng ta ngồi xuống nói mang trong lòng không rõ nam kiều cùng bắc đ i ệ p đem liền tâm dẫn tới đỉnh trên ghế ngồi tiếng nói nam kiều tỷ bắc đ i ệ p tỷ ta cũng là lúc trước đi hư hoa thành mới nghe nói liền tâm nói như vậy đồng thời biểu hiện bên trong vẫn là cảm khái vạn ngàn nói hiện tại trong thành khắp nơi đều truyền lưu một người đàn ông tin tức hơn nữa còn là cùng hai vị tỷ tỷ có quan hệ nam diều cùng bắc mới đ ệ p n g ẩ n ra trước mắt hồng nhan hồi sắp tới liên lụy một ít thanh niên tuấn kiệt rất bình thường nhưng là phải nói trong thành khắp nơi truyền lưu một người đàn ông tin tức đó chính là thật đến có chút môn đạo phi thường. ngươi từ từ nói, chúng ta đang nghe, là như vậy. liền tâm vỗ vỗ trong lòng nói, người đàn ông kia nói, sau đó thì sẽ đến đây toàn quân hai vị tỷ tỷ. hơn nữa nói khoát không biết ngượng nói, còn muốn hai vị tỷ tỷ sau đó đi theo bên cạnh hắn đi làm vũ cơ. vừa nghe lời này Nam Kiều lúc đó liền nổi giận. người phương nào như vậy ăn nói ngông cuồng tốt xấu chúng ta cũng là giao chỉ phái danh môn đệ tử này làm vũ cơ xem như là cây gì hắn làm sao không đi xóm làng chơi tìm kiếm lại cứ làm đến tiên phái làm c á i gì tỷ tỷ nói tới thật là bắc mới điệp đồng dạng đôi mi thanh tú một đám nói b ự c này đăng đồ lãng tử mặc dù sau đó đến đây tòng quân cũng chỉ có đổi ra môn phần hắn đến tột cùng là muốn xem khi n h chúng ta đến mức nào, lại để chúng ta đi làm hắn vũ cơ. thấy rõ nam kiều cùng bác mới điệp phản giận, liền tâm sắc mặt đều cũng có chút lung túng. nhưng là nhưng là hắn chính là như vậy nói tới. hiện tại toàn thành người đều biết chuyện này. liền tâm ngươi cha r a hắn là người nào sao? dĩ nhiên như vậy phóng đẳng. liền tâm nhún vai một cách nói. không có phải nói không ai biết hắn là thân phận gì lai lịch về phần hắn tu vi cũng vẻn v ẹ n chỉ là tư tướng cảnh quả thực thấp đáng thương nhưng là từ hành vi của hắn đến xem hẳn là nhà ai tôn g môn tiên phái cũng hoặc là c á i gì t h ế lực thiếu chủ làm người vô cùng xa hoa hừ rộng rãi nhiều người nam kiều tính tính tâm nói rằng tuy rằng ta không biết hắn xa hoa đến mức nào nhưng có như thế điều kiện vẫn như cũ dừng lại ở tư tướng cảnh vậy liền chỉ nói rõ một vấn đề có điều chính là nhà ai công tử bột mà thôi người như thế chính mình không được dựa vào sau lưng hơn ấm không biết nỗ lực tiến thủ ngược lại là yêu thích chung quanh ăn chơi chè chén người như thế hừ không đề cập tới cũng được nhưng là nhưng là liền tâm tổ chức một hồi từ ngữ nói nên so với nam k i ề u tỷ n g ư ơ i nói đến cao cấp một ít đi người thiếu chủ này nên thật không đơn giản b ắ c mới điệp tiếp lời nói liền tâm ngươi cũng là sao làm một cái phóng đ á n g lời nói nam nhân không đúng không đúng ta làm sao sẽ làm một người đàn ông xa lạ nói chuyện chỉ là hai vị tỷ tỷ tựa hồ cũng không biết người này xuất thủ xa hoa đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Liên Tâm biểu hiện trở nên nghiêm nghị phi thường đ ạ o Hai vị tỷ tỷ, ngươi cũng biết lúc đó ở tiếp khách phường, hắn từng thưởng một vị đệ tử chấp sự c á i gì à? Thấy l i ề n Tâm nói tới thần bí, Nam d i ề u cùng Bắc mới điệp không khỏi có chút buồn cười. Khen thưởng cây gì? Còn có thể khen thưởng cây gì? Bình thường đều là linh thạch đi. Lại nhìn l i ề n Tâm dáng vẻ. hay là linh thạch này chính là khen thưởng hơn một điểm mà thôi. Ngoại trừ cái này còn có thể là cái gì? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đừng bộ dáng này a. Trước tiên không đề cập tới người đàn ông này tốt xấu. Trước tiên đoán xem xem mà, hắn thật đến mức rất rộng rãi. Nam diều cùng bắt mới điệp không cách nào. Bị người sư muội này khiến cho bất đắc dĩ dồn dập nói rằng, linh thạch đúng không? ra tay xa hoa đến đâu, khen thưởng 100 viên cũng có thể mức cao nhất đi, hoặc là một ít đối lập quý giá đan dược, bằng không liền tâm sư mỗi người cũng sẽ không thán phục đến mức độ này. liền tâm liên tục xua tay, sai rồi sai rồi, hai vị tỷ tỷ nói tới đánh liên tục phần thưởng đồ vật một sợi lông cũng không đáng xưng là chuyện này, nam diều cùng b ắ c mới điệp tâm t r ạ n g ngẩn ra. liền một sợi lông cũng không đáng xưng là chỉ là đối với một chấp sự tiểu đệ tử khen thưởng mà thôi, còn có thể quý giá đến mức nào? Quên đi, ta không cùng hai vị tỷ tỷ đả ác mê. Nói cho các ngươi à, nhưng thật ra là một viên ngàn năm cực phẩm ngọc trai. Lời này vừa nói ra, Nam Kiều cùng Bắc mới điệp s u ý t chút nữa không hóa đá tại chỗ, còn tưởng rằng chính mình lỗ tai nghe lầm. chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ phát sinh? nếu như nói một viên phổ thông ngọc trai cũng là thôi, mà trước mắt nhưng là ngàn năm, hơn nữa còn là cực phẩm, sao có thể có chuyện đó? mặc dù để trường dạy đi khen thưởng môn hạ đệ tử, coi như lại chiều mến, cũng sẽ không khuyết đại đến mức độ này đi. liền tâm, ngươi có phải là lầm? Nam diều cùng bắt mới điệp hai người nói không động tâm là giả. Đây chính là ngàn năm cực phẩm ngọc trai a. Cứ như vậy dễ dàng thưởng cho một nho nhỏ để tử chấp sự. Ta làm sao có khả năng lầm? Lúc đó hơn một nghìn thanh niên tuấn kiệt đều ở trận đây. Hơn nữa vì viên này ngọc trai. Suýt chút nữa không đem tiếp khách phường lật tung. Cuối cùng vẫn là có người ra được m 0 ờ i ngàn linh thạch thượng phẩm đi mua. nam diều cùng bắc mới điệp nghe được con mắt nhảy lên cái kia cái kia đệ tử chấp sự hiện tại ở chỗ nào liền tâm l e lưới nói nghe nói nàng đem ngàn năm cực phẩm ngọc t r a i bán thành tiền cho bên cạnh những sư tỷ kia mỗi mỗi người 100 viên linh thạch thượng phẩm sau thừa dịp bóng đêm một người để thư lại lén lút chạy việc này nghe được nam k i ề u cùng bắc mới điệp quả thực không nói gì sau đó lại nghĩ đến có thể như thế tùy ý đem người khác thứ luôn mơ tưởng cho rằng khen thưởng người thế lực sau lưng đến cùng cực lớn đến cái tình trạng gì mới có thể làm ra như vậy kinh thế hãy t ụ cử động đến còn có đây là người đàn ông kia chân dung thiệt là hiện tại liền chân dung của hắn đều là khó cầu một tấm đều phải hai viên linh thạch thượng phẩm quá mắc đều sánh được ta một tháng nửa bổng l ộ c nhìn trên tấm hình người đàn ông kia, Nam Kiều cùng Bắc Mới Điệp hai người rơi vào trầm tư. Một lúc lâu nghe Nam Kiều nói, Mới Điệp em gái, ngươi cảm thấy sau đó hồng nhan hội nên làm gì? Bắc Mới Điệp suy tư chốc lát trả lời, hắn vừa là điểm danh hai người chúng ta, vậy chúng ta không ngại đi xem hắn một chút, xem hắn đến t u ố cùng là thần thánh phương nào.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 c h ư ơ n g 207 l n h ị c h nông ngày mùng 7 tháng 7 giao trì phái hồng nhăn hội triệu khai ngày đó t ư hoa thành t ừ sáng sớm liền não nhiệt lên vô số thanh niên tuấn kiệt dậy sớm liền chuẩn bị kỹ càng hướng về giao trì phái bắt đầu xuất phát ở t ư hoa thành cùng giao trì phái trong lúc đó phải trải qua một đoạn cầu hỉ thước này cầu hỉ thước tương đương với đi về giao trì phái phương pháp trong đó trận pháp san sát niêm ngặt quy định không thể ngự phong ngự khí, đặc biệt tại đây long trọng thời gian, chỉ có từ mình cất bước mới có thể đại biểu cùng giao chỉ phái một mảnh thành tâm. Song khi đại gia đến cầu h ỷ thước đều đi lại cất bước thời gian, lại cứ có một người nhưng bất ngờ phi thường. Cho tới người kia là ai? Không cần thiết nói chính là Dương Vân. Không thể ngự phong ngự khí, vậy dễ làm. thẳng thắn ở trong thành mua một phương trúc liễn. sau đó từ cố hồng lượng bốn người nhất chính mình đi tới. ngược lại hồng nhăn hội không có quy định không cho mang đến bột hoặc là gia đình loại hình. này cưới trúc liễn cũng không phạm quy. cố hồng lượng hiện tại bốn người thân phận chính là dương vân dưới b ộ c đây là trước đó thương lượng kỹ càng rồi. cho tới xa thiên ngưng đang lúc mọi người trong mắt đó chính là dương vân bên cạnh mỹ cơ. làm người khác đều mang theo thành tâm bộ hành bước lên cầu hỉ thước lúc hàng này ngược lại tốt một bên trích theo ở c h ú c l i ế n bên trên từ bốn người sơ lên còn có mỹ cơ không chém làm nắm vai vò chân chỉ có thể nói loại hành vi này thật sự là quá đồ phá hoại mà khiến người ta lưu ý còn không hết là điểm ấy hiện tại những kia thanh niên tuấn kiệt mới phát giác. người thiếu chủ này càng thêm không đơn giản, không phải một loại không đơn giản, mà là trực tiếp kinh động như gặp thiên nhân. đang nói nguyên nhân trước, trước tiên nói một chút về cố hồng lượng bốn người nghi ngờ trong lòng, lại vừa bắt đầu lúc bốn người chính là không rõ. nếu muốn kêu c ă n g một điểm, vì sao nhất định phải lựa chọn trúc liễn loại này đơn sơ ngoạn ý, dùng cái tám nhất đại kiểu chẳng phải là càng tốt hơn? Dương Vân chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Tám nhất đại hiệu cố nhiên là được, nhưng là đang ở trong k i ệ u Cái kia vĩ đại thân ảnh cao lớn lại muốn cho ai đi chiêm ngưỡng đây? Húng h ồ chúc loại đồ chơi này. Bất luận viết khẩu ngữ cái kia đều là cùng tao nhã móc nối, cùng chúc l i ế n so với tám nhất đại hiệu quả thực thô tục, mặt khác một điểm. Dương Vân vẫn để cho Cố Hồng lượng bốn người cùng Sa Thiên ngưng trực tiếp giải trừ Tu Vi hạn định. Cảnh giới cao bao nhiêu liền biểu hiện cao bao nhiêu. Không cần dịch cất d ấ u Có thể kinh đồng bao nhiêu người liền kinh đồng bao nhiêu người. Không phải vậy làm sao ra vẻ mình kiêu căng không phải? Cho nên khi Phương này trúc liên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc, bọn tiểu tử kia rồn rập sợ ngây người. Bọn họ vốn là kinh h bị phỉ nhổ. có thể lại là thấy rõ mặt trên trích theo chính là dương vân cách này phá sản công tử bột s a u đầu tiên là trong lòng cả kinh khi bọn họ nhìn thấy dơ lên c h ú c liễn chính là bốn vị thiên vị đại lão lúc này trong lòng đã là vô số thần thú lao nhanh mà qua một tư tướng cảnh bé nhỏ thiếu chủ lại để bốn cái thiên vị đại lão tự mình làm nhất kiểu rời h này đã i ngộ chính là tôn phái đại năng cũng không dám làm như vậy á nhìn c ố h ồ n g lượng bốn người ba cái cấp bốn thiên vị đại lão còn có ngô hưng sinh cái này cấp năm bá thiên vị đại lão chỉ cần là n h ấ p k i ể u bốn người đều đủ đáng sợ chớ nói chi là mặt trên chính là dương vân nắm vai đấm lưng mỹ cơ sa thiên ngưng cấp sáu quá thiên vị nửa bước thế giới cấp cường giả có ai dám tưởng tượng một nửa bước thế giới cấp cường giả giờ khắc này chính tâm cam tình nguyện để một bé nhỏ tư t ư ớ n g cảnh gia hỏa nằm ở hai đầu gối của chính mình bên trên. hơn nữa này nửa bước thế giới cấp cường giả còn đầy mặt mừng rỡ vì cách này bé nhỏ gia hỏa lại là nắm vai lại là đấm lưng. ă n cần phi thường làm c á c không thích hợp tỷ dụ chính là một ngày kia đi tới trên đường cái chợt thấy một hoàng thất cao quý nhất công chúa. chính là như vậy cam tâm tình nguyện địa vị là ven đường một người tên là ăn mày các loại lấy lòng tình hình này đã có thể tạo thành não động b à o phát hiệu ứng mọi người hiện tại ai dám coi thường dương vân đừng nói hắn là tư tướng cảnh coi như hắn là người bình thường hiện tại ai dám coi thường cho hắn có thể làm cho thiên vị đại lão bé ngoan vì hắn nhấp kiểu có thể làm cho nửa bước thế giới cấp cường giả mỹ cơ hầu hạ n à y rất sao? Dương Vân nói hắn là Hoàng thất Thái tử cũng không dám có người hoài nghi. người này đến cùng lai lịch gì? trời mới biết hắn là lai lịch gì. hiện tại ta tin tưởng lúc trước tiếp khách phường những câu nói kia, liền chỉ cần là của hắn mỹ cơ. sợ là toàn bộ giao trì phái cũng không dám dễ dàng đắc tội đi. đâu chỉ còn chưa phải biết thế lực sau lưng hắn. n à y còn vẻn vẻn chỉ là trước mắt, không trách dương vân dám tự mình chỉ định cái kia nam kiều cùng bắc điệp. hiện tại chu vi thanh niên tuấn kiệt đều hiểu, nhân gia có thực lực này, có c á i này tư bản, vì lẽ đó trúc l i ế n chỗ đi qua, chu vi người rồn rập né tránh. sau đó ở trúc l i ế n tiến lên thời gian, cái kia người phía sau từng cái từng cái ư ớ c ao đỏ mắt, nam kiều bắc điệp, vậy coi như cái gì? có thể so sánh được với trúc liễn trên hầu hạ dương vân mỹ cơ nửa phần sao loại này nhân vật có lai lịch lớn chỉ định nam kiều bắc điệp làm vũ cơ sợ thật đến chính là cái kia hai nữ phúc phận một liền nửa bước thế giới cấp cường giả đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay nhân vật giao chỉ phái nếu là thông minh đừng nói là nam kiều bắc điệp coi như là nhiều hơn nữa mười cách nam kiều bắc điệp đưa cho hắn lại có làm sao thời đại này cường giả mới có quyền phát ngôn không có ai sẽ từ chối cùng cường giả hợp tác chỉ có ngu ngốc mới có thể cùng cường giả l à địch may mà may mà lúc đó không có đầu ấ c tỏa nhiệt theo những người kia dự ném nam kiều b ắ t điệp may mắn quá may mắn ta cũng là thực sự là vạn hạnh bằng không đi theo người này mặt sau liền mông đều ăn không được ta quá x u i x ẻ o rồi. trời mới biết người đàn ông này thế lực lại hùng hậu như vậy. hiện tại được rồi. chỉ có thể bé ngoan từ bỏ lần này dự ném. chờ chút một năm năm. nhìn c h ú c liễn quá. một nhóm người cười trên sự đau khổ của người khác. một nhóm người khoanh tay dậm chân. nhưng đều không ngoại lệ. không người nào dám sờ dương vân rủi ro. cùng loại này thần bí lai lịch người tranh đoạt. đây không phải là muốn ăn đòn là cái gì cho tới hiện tại chính đang chúc liến trích rửa hưởng thụ sa thiên ngưng nắm vai đấm lưng phục vụ dương vân đúng là một tiếng thở dài có vẻ thật là cô đơn sư phụ lẽ nào thiên ngưng xuất thủ sức mạnh không để sư phụ hài lòng không không phải cái này thiên ngưng ngươi sức mạnh khống chế rất tốt mở vai của ta cùng chân giữ phúc của ngươi rất là hưởng thụ nếu như vậy, sau đó ta mỗi ngày vì sư phụ nhào nặn thế nào, ngươi nếu như không ngại, ta tự nhiên cầu cũng không được. ừ, nhưng là sư phụ bộ dáng của ngươi có chút lạ nha, chủ yếu là nghĩ được một vấn đề. Dương Vân trà trà hai tiếng nói, ta hiện tại thực sự là nghĩ không thông. trước đây xem tivi k ị c h trong tiểu thuyết, tại sao nhân vật chính l ợ i hại như vậy? rõ ràng tất cả mọi người biết, nhưng vì cái gì vẫn có hỗn tạp cá muốn đi khiêu khích, nhìn lại một chút chu vi những người này, ta ngược lại thật ra thật vi vọng bọn họ có thể cùng Ti Vi hoặc là trong tiểu thuyết nói lên một câu chỉ là tư t ư ớ n g cảnh kém con gà, sau đó cố ý đến gây chuyện giận ta làm tức giận ta, như vậy ta cũng có thể thuận tiện đại triển một hồi thần uy. thuận tiện thu hoạch một làn sóng người đàn ông này thật vô địch người đàn ông này thật là đẹp trai 666 điểm khen đề cử đặt mua khen thưởng cùng vé t h á n g luôn cảm giác ta gặp phải hiện trạng cùng bọn họ cứ như vậy có ra vào đây xa thiên ngưng giấu hỏi đầy đầu nàng đều là nghe bối rối sư phụ lời này tại sao thật giống có chút cao thâm đ â y tại sao phải nghĩ như vậy đ â y người trung quanh sở dĩ không kêu h i k h í c h là bởi vì hắn chúng là người bình thường không phải sao? dương vân một tiếng cảm khái lòng chua xót phi thường kỳ thực ta hiện tại cũng là thật đa hiểu chính là bởi vì ta không gặp được những g i a vẫn khiêu khích hỗn tạp cá vì lẽ đó không thể ra tay đại triển thần uy lấy này sẽ không có ra tay bành bạc h làm mất mặt tinh tướng cơ hội mà này chính là ta nhào phố đích thực chính căn nguyên a mà ta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 hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08. t chương 208 i n h kinh động g i a o trì dương vân i ê u căng mà đến tin tức phải nói truyền ra thực sự quá mạnh trong khoảng thời gian ngắn n g ủ i cơ hồ là chấn động g i a o trì phái toàn bộ cao tầng ở lập tức thế giới này không nói những ghi ẩn giả bị công khai thế giới cấp thất đại cao thủ chỉ có 7 người cho tới sau nửa bước thế giới cấp cường giả đồng dạng đã ít lại càng ít bình thường có nửa bước thế giới cấp cường giả thực lực đ ã bằng có thành lập nhất lưu tông môn tư cách không chút nào khuyết đại địa nói mặc dù là những kia nhất lưu đại tông bình thường trưởng môn nhân thực lực cũng chính là nửa bước thế giới cấp cường giả có thể tưởng tượng được làm một nửa bước thế giới cấp cường giả còn vẹn vẹn chỉ là người khác mỹ cơ thị thiết lúc nàng kia chủ nhân ngang tàng hơn đến mức nào mạnh mẽ bao quát chủ nhân tu vi nhưng nhiều hơn nhưng là đại biểu chủ nhân có thế lực giao trì phái đại giao trì giao trì tiên mẫu lại là nghe thấy cái tin tức lúc trong lòng là cỡ nào chấn động. không nghĩ tới năm nay tòng quân một nhóm thanh niên tuấn kiệt bên trong dĩ nhiên xuất hiện cỡ này thân phận người này không ngừng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng cũng vượt ra khỏi đại giao trì những nguyên lão kia các trưởng lão tưởng tượng người như thế dễ dàng đắc tội không được ngược lại hắn có thể coi trọng chúng ta giao trì đệ tử nếu như không có á p ý ngược lại không mất làm một việc tốt nghe môn hạ nhất nguyên lão nói như vậy giao trì ước ai n h ế u n h ế u mày lại nói nói là nói như vậy nhưng là hắn điểm danh muốn nam k i ề u bắc điệp hai vị này đệ tử làm hắn vũ cơ điểm này liền khiến người ta không thể nhẫn nhịn đứng trường dạy lập trường nào có người đồng ý chính mình khổ cực đào tạo đệ tử đi làm người khác vũ cơ nếu là đồng ý n à y chẳng phải là đang đánh mình mặt việc này lớn, mạo muội từ chối thực sự không khôn ngoan. nhưng nếu là đồng ý, bị hư hỏng thanh danh của chúng ta. chư vị, các ngươi có thể có cái gì tốt đề nghị? giao trì tiên mẫu thực sự không quyết định chắc chắn được. đưa mắt nhưng là nhìn về phía địa vị cao phía dưới mọi người. những nguyên lão này trưởng lão nghị luận sôi nổi, thảo luận đ ề không khỏi là liên quan với dương vân thân phận. người này đến tột cùng là người phương nào? vẫn là nghe nói ra tướng tay làm sa hoa, hơn nữa nửa bước thế giới cấp cường giả làm nền, này thế lực sau lưng, giao chỉ phái phỏng chừng cũng không dám hơi phong mang đi. tuy nhiên không thể mạo mũi đáp ứng yêu cầu của hắn, dù sao thật cần vũ cơ, xóm làng chơi bao nhiêu, dùng c á i gì nhất định phải đến giao trì phái tới tìm. cái này chẳng lẽ không phải xích quả quả địa sỉ nhục như loại này một liên lụy đến thân phận bối cảnh đại sự không nghi ngờ chút nào đã tăng lên trên đến g i a o chỉ phái cùng cách kia thần bí nam nhân sau lưng quan hệ mức độ trên một xử lý không tốt sẽ thêm ra một sâu không lường được đối thủ việc này đối với trường dạy cùng tiên phái đại năng tới nói đã có thể liệt vào cấp một tình trạng khẩn cấp thấy mọi người n h ị luận xôi nổi không có tốt kết quả giao trì tiên mấu hỏi tiếp báo lại đệ tử nói hắn làm người làm sao có từng nói ẩu nói t ả cũng hoặc là thanh uy khiêu khích v ì trường dạy đại nhân này cũng không có đệ tử kia cung kính nói hơn nữa cùng trường dạy đại nhân nói tới ngược lại cách này gọi là dương vân nam tử tuy rằng xử sự, sự k i ê u căng một chút nhưng căn cứ trong thành để tử truyền trả lại tin tức hắn người ngoài rất là sự hòa hợp còn nói rất là ngưỡng mộ chúng ta giao trì phái thật sống chính vì như thế bởi vì thiếu hụt hai tên vũ cơ thích gặp hồng nhăn hội tổ chức đây mới là có đến đây mộ binh dự định nghe đệ tử này trả lời giao trì tiên mẫu đều là hết chỗ nói rồi nếu như không phải kiêng kỵ mặt mũi nàng là thật đến muốn ở i c á i sánh. tại sao thiên hạ nhiều như vậy vũ cơ không tìm? không phải đã nhìn chầm chầm giao trì phái? coi nơi này là lẩu à? còn có loại này ám muội không rõ thái độ tính là gì. một mặt nói ngưỡng mộ giao trì phái, mặt khác chỉ rõ để tử làm ca cơ. n à y cùng sống sờ sờ làm mất mặt khác nhau ở chỗ nào? trường dạy đại nhân, c á i gọi là người tới là khách. húng hộ đối phương bên người còn đứng có nửa bước thế giới cấp cường giả ở chưa là điều tra rõ đối phương có khiêu khích tâm ý trước chúng ta cũng không có thể chậm chế không sai tốt xấu chúng ta giao chỉ phái cũng là danh môn chính tông đầu tiên là không thể tại đây điểm mất lễ nghi t h ủ người nhược điểm cho tới người đàn ông kia mục đích hắn muốn mang ta đi trúc tiên phái đệ tử cũng không có dễ dàng như vậy Giao trì tiên mẫu nhìn một chút lên tiếng hai người, vuốt cằm nói: Tính hồ nguyên lão, tử mực nguyên lão, theo các ngươi nói có gì cao kiến? Nếu đối phương đã tới, chúng ta không ngại lấy quan tâm để tử làm lý do. Đi vào vừa thấy, như nam tử kia cố ý muốn dẫn đi nam kiều bắc điệp hai vị đệ tử, không ngại làm một hồi làm khó dễ lấy này thăm dò một hồi hắn thành tâm. như hắn từng cái thỏa mãn yêu cầu của chúng ta bày ra thành ý đại sai rõ như ban ngày bên dưới đưa hắn hai vị đệ tử lại là làm sao nhưng nếu hắn hiển hiện không ra thành ý trái lại xấu hổ thành giận cái kia rất nhiều thanh niên tuấn kiệt cũng là chứng kiến mặc dù ngày sau bởi vì việc này sinh ra việc vặt v ã n h ít nhất chúng ta còn chiếm c á i chữ lý nam diều là tính hồ nguyên lão đệ tử b ắ c mới điệp là tử mực nguyên lão đệ tử bây giờ nghe được môn sinh đắc ý cũng bị mang đi làm vũ cơ trong lòng các nàng làm sao đồng ý có thể trước mắt tình thế không ổn chuyện này trung quy phải có một giải quyết phương pháp mới đúng cũng tốt các ngươi nói tới rất có đạo lý cứ làm như vậy sau đó hai người các ngươi theo ta cùng đi liền đệ bản t ỏ a cũng nhìn cái kia dương vân đến tột cùng là thần thánh phương nào sau lưng đến cùng lớn bao nhiêu thế lực lại nói đi tới sao trì tiên phái tòng quân thanh niên tuấn kiệt lại là tiến vào tiên phái sau liền bị khắp nơi phân lưu rồn d ậ p đi tới các v ị g i a o trì hồng nhăn đi tòng quân mà những kia lúc trước sự ném nam kiều bắc điệp khai môn phiếu ba bốn t thanh niên tuấn kiệt đại thể nhưng là vẻ mặt cay đắng hết cách rồi ai bảo bọn họ điểm lưng liền gặp dương vân rồi đó chỗ chết người nhất chính là sau đó những ngày thanh niên tuấn kiệt nhận được tin tức nam kiều bắc điệp hai nữ thật sống bởi vì một số nguyên nhân hiện tại bắt đầu ở đồng thời tuyển dụng người tới chuyện này xưa nay chưa từng có dùng từ là khoa trương một điểm nhưng nhìn chung mấy ngàn năm xuống phong tục thật sống hai nữ cộng đồng đồng thời tuyển dụng đúng là lần thứ nhất. không phải là nam kiều bắc điệp cũng nghe đến tin tức liên quan tới người đàn ông này đi hẳn là như vậy bị xem là hàng hóa sợ là trong lòng các nàng cũng không dễ chịu tuy rằng chúng ta đừng đùa nhưng mọi người là có tôn nghiêm bị bổ nhiệm xem là ca cơ ai muốn ý sợ là các nàng phải làm gì đối sách có thể là như vậy coi như chúng ta không chiếm được nhưng lẽ ra có thể ở đây nhìn thấy vừa ra trò hay liên quan với nam kiều bắc điệp hai n ữ chỗ ở tuyển dụng nơi thiết lập ở tử hà s â n nơi này thật là rộng rãi có thể chứa đựng hơn ngàn người đều cũng có hơn trước mắt này tử hà s â n rõ ràng cho thấy trải qua trang sức mặc dù không phải động phòng hoa trúc nhưng cũng có đỏ t h ấ m may mắn tâm ý từ n g ụ ý tới nói v ị nào thanh niên tuấn kiệt có thể vào giao trì hồng nhan chi nhãn song phương thiết lực sau lưng cũng gần như xem như là có h ỷ kết liên để ý tâm ý ở tử hà giữa viện là một phương đài cao năm rồi hồng nhan chiêu mộ dự thi người bình thường đại thể xét từ thực lực bối cảnh tài học nhân phẩm chờ khắp mọi mặt tiến hành chọn từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nói hắn là một hồi rồng phượng trong loài người chọn lựa cuộc thi cũng không quá đáng. hiện nay song nữ ngồi chung, c ộ n g đồng tuyển dùng cuộc diện lần thứ nhất thấy, thực tại đầu một lần, để tất cả mọi người là mới mẻ không ngớp. đương nhiên, mới mẻ về mới mẻ, mấy trăm vị thanh niên tuấn kiệt mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn họ đều là vừa ánh mắt dừng lại ở dương vân trên người, tây tây chứng. tiện nhân này không bị đào thải ngày hôm nay này hồng nhan hội có thể có chính mình phần trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu người đối với dương vân nhưng là hận thấu xương sâu trong nội tâm ai oán bên dưới cũng không biết nguyền rủa dương vân bao nhiêu lần bách độ một hồi từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch móng cơ phòng sách trương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 08. t chương 209 giao trì trường dạy sư phụ xem ra cái kia nam kiều b ắ t điệp đã chiếm được tin tức chỉ là không biết hai người bọn họ hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào bằng không các nàng làm sao có khả năng cộng đồng ứng chịu sa thiên ngưng một bên vì là dương vân gõ đấm lưng, một bên nhiều hứng thú nhìn kỹ lấy giữa trường. giờ khắc này nam kiều cùng bắc mới điệp hai người còn chưa lộ diện. thế nhưng các nàng vì ghế tựa đã dọn xong, hơn nữa quanh thân còn đứng lập hai hàng giao trì đệ tử. xem ra hai nàng này ở tiên phái địa vị không thấp, chính chủ còn chưa xuất hiện, mà không nên gấp. Dương Vân vỗ vỗ xa thiên ngưng tay nhỏ lại là đối với còn đang gánh t r ú c liễn cố hồng lượng bốn người truyền âm nói mấy vị lão ca nhẫn nại thêm một hồi nếu muốn bãi cái giá nhất định là muốn hướng về chỗ cao bãi không phải vậy thì sẽ rơi xuống thân phận hắc tiểu lão đệ này nói tới cái gì nói vẫn cho là được tiểu lão đệ chăm sóc không làm một ít chuyện chúng ta trong lòng cũng băn khoăn a chính là chính là. tiểu lão để ngươi đồng ý ngồi cái này chúc l i ế n g thời gian bao lâu c h ú n g ta n h ấ c ngươi thời gian bao lâu chúc chuyện này có thể xem như là chuyện nghe bọn họ nói chuyện dương vân đều là không nói gì thật sự coi chính mình rất nguyện ý làm cái này chúc l i ế n em gái ngươi a cái mông đều bị lạc đi ra d ấ u rất khó chịu có được hay không lại là đợi một trận thời gian đột nhiên thấy bên trong phòng chính đi ra một loạt vãi hoa nữ tử, lại là đầy trời bay xuống trong cánh hoa. Nam kiều cùng bắt mới điệp hai nữ nhưng là nắm tay chậm rãi từ trong đó đi ra. Này chuyện này cảnh làm cho người ta không biết bao nhiêu động phòng hoa trúc ảo giác kỳ thực hoán đến những này hồng nhan đệ tử trên người tới nói, hay là các nàng cũng khát vọng có thể tại hồng nhan hội trên tìm kiếm một như ý lang quân đi. dầu gì đáp cách lam n h a n đáp c á i quan hệ cũng tốt ngược lại đối với song phương tới nói hợp thì lại càng tốt hơn mặc dù không hợp quan hệ khiên dắt đến đồng thời cũng không kém này thuộc về hỗ trợ cùng có l ờ i chuyện tình canh giờ đến ứng c h i ề u bắt đầu nghe một vị nữ đệ tử như vậy hô sau này h ồ n g nhăn hội cuối cùng cũng coi như chính thức bắt đầu đón lấy chính là xem hai nữ gia thí để thi thời gian. bất luận từ đâu cái phương diện vào tay bắt đầu sát hạch đều từ hai người khống trí cùng phán xét. ngược lại trước mắt những n à y thanh niên tuấn kiệt thỏa thích biểu hiện mình là được rồi. nói không chắc không cẩn thận đã bị hồng nhan coi trọng. cho tới dương vân sao kỳ thực đối với cái này không có hứng thú. cái kia nam diệu b ắ t điệp tuy đẹp. nhưng hắn cũng không cảm thấy hứng thú trong lòng ẩn giấu một người nàng phụ nữ đều là phụ vân có điều này nam kiều bắc điệp hai nữ tất nhiên là sau khi ra ngoài vẫn hướng bên này xem hết cách rồi những khác trước tiên không nói liền dương vân cái này trúc l i ế n đều là quá chói mắt những người khác đều là dáng vẻ hào phóng đ ị a đứng tại chỗ liền hắn cao cao tại thượng trích dựa vào trúc l i ế n bên trên có bốn cái thiên vị đại lão làm liễn phu, có tuyệt thế mỹ cơ ở bên hầu hạ, hắn này tồn tại thực sự là muốn không dẫn chú ý cũng khó khăn. mới điệp em gái chuyện này không nghĩ đến người này so với chúng ta theo dự đoán còn lợi hại hơn. bên cạnh hắn nếu như ta không nhìn lầm là nửa bước thế giới cấp cường giả thực lực đúng không? không sai. ở nơi này nam nhân trước mặt. thiên vị cường giả lại chỉ có thể vì hắn làm liễn phu nam diều cùng bắc mới điệp hai người tuy rằng tiên phái địa vị không thấp thường ngày xưa nay bị người kính ngưỡng cùng khen tặng nhưng đệ tử rốt cuộc là đệ tử mà thôi các nàng chưa từng từng thấy loại tình cảnh này cái kia nửa bước thế giới cấp cường giả cũng có thể cùng trường dạy đại nhân vai sóng vai thế nhưng là chỉ là nam nhân bên cạnh mỹ cơ điều này làm cho các nàng thất kinh bên dưới, trái lại không biết nên như thế nào cho phải. Hai người c ắ c ngươi là hiện tại ra đề một đ â y vẫn là có ý định đi thẳng tới thiếu chủ nhà ta trước mặt làm thiếu chủ vũ cơ. Đột nhiên, Sa Thiên ngưng truyền ra, để Nam Diều cùng Bắc Mới đ i ệ p hai người đồng thời thân thể mềm mại chấn động. Liên quan Chu Vi bốn năm trăm thanh niên tuấn kiệt cũng không nhịn được liếc mắt. n à y trò hay, hiển nhiên là muốn mở màn, chính là không biết hai nữ dự định ứng đối ra sao, sẽ không thật phải hơn lập tức đồng ý làm người đàn ông này vũ cơ chứ? Nam Kiều tỷ là người không phải khinh người quá đáng chút, mặc dù biết hắn rất có bản lĩnh, nhưng là chúng ta cũng không có thể tự tiện đến loại trình độ đó a, ừ, hắn là thật đem chúng ta trở thành gái điếm. như vậy dễ dàng sẽ vì hắn múa lên cung hắn tìm niềm vui thực sự quá đáng hai nữ sắc mặt đều là ẩm chứa một tia tức giận vừa muốn ra vẻ phản bác nhưng không nghĩ một cổ cường đại uy thế d á n g lâm điều này làm cho người ở tại tràng nhất thời không khỏi là cả người phát lạnh khí thế kia thực sự quá mạnh mẽ đột nhiên d á n g lâm chu vi khí lưu đều phảng phất đình chỉ lưu động không khí hoàn toàn cương chìm cảm giác hô hấp đều cực kỳ mất công sức la trường dạy đại nhân cùng tính hồ tử mực nguyên lão đến theo ba người chậm rãi rơi xuống từ trên không chư vị ở đây giao chỉ đệ tử dồn dập cung kính hành lễ cung nghinh giao chỉ tiên mẫu không cần đa lễ giao chỉ tiên mẫu d ơ d ơ ốm tay áo ra hiệu chư đệ tử ai về chỗ nấy tiếng nói n à y hồng nhăn hội chính là chúng ta giao trì mỗi năm năm một lần việc trọng đại cũng là cùng tiên phái ở ngoài kiếp i a o thật là tốt chuyện hôm nay đại g i a o trì trong lúc sảnh dối bản tỏ chỉ là tiện đường nhìn một cái các ngươi không cần để ý là chư vị g i a o trì đệ tử nghe chi rồn dập lui ra các liền vị mà nam kiều cùng bắc mới điệp hai người rồn dập tiến lên hướng về g i a o trì tiên mẫu hành lễ tiện đường đ ắ t l ạ i sư phụ của chính mình tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão lễ này đến xong sau giao trì tiên mẫu lấp lánh ánh mắt lần thứ hai nhìn quét toàn trường nói chư vị người tới là khách chúng ta giao trì phái đều hoan nghênh phi thường hôm nay nơi này thịnh hội không muốn bởi vì bản tỏ đến liền có vẻ câu nệ tất cả dựa theo vốn là quy củ làm việc là được cái gì mà rõ ràng chính là rất lưu ý, còn không phải nói cái gì tiện đường đi ngang qua. sư phụ, cái kia giao trì tiên mẫu phần lớn thời gian ánh mắt đều dừng lại ở trên thân thể ngươi. liền ngươi nói nhiều, vì cho ngươi tìm hai cách bạn nhảy ta dễ dàng sao? nhìn, giao trì tiên mẫu đều phát ra, kêu i căng về kêu i căng, nhưng cần thiết lễ nghi vẫn phải có, không phải vậy sẽ có vẻ không hàm dưỡng. Dương Vân ra h i ể u xa thiên n g ư n g không cần loạn đến, từ trúc liễn bên trên phi thân mà xuống, trực tiếp rơi xuống giữa trường trên đài cao, chắp tay nói: vãn bối Dương Vân gặp sao trì tiên mẫu, gặp hai vị nguyên lão, vừa nhìn điệu bộ này, phía dưới thanh niên tuấn kiệt trực tiếp thấp giọng n g h ị luận mở ra, không nhìn ra. Dương Vân ngay ở trước mặt sao trì tiên mẫu liền trực tiếp mở đổi. này trò hay t ự a hồ càng ngày càng có thứ đáng xem vẫn là câu nói kia coi như không thể cùng hồng nhan g h ế t sao nếu như có thể xem vừa ra trò hay vậy cũng đáng giá hơn nữa này ra trò hay bên trong thậm chí ngay cả giao trì tiên mẫu đều xuất hiện này chẳng phải là càng thêm thú vị nha ngươi chính là dương vân giao trì tiên mẫu thấy dương vân vẫn tính hữu lễ nguyên bản tức giận trong lòng thoáng h à n g rồi mấy phần nghe tiếng nói bản tôn nghe nói có một người gọi là dương vân thanh niên tuấn kiệt hôm nay tới đây ta giao chỉ tiên phái chính là vì mang ta đi tiên phái đệ tử làm cái kia cái gì vũ cơ dương vân lần thứ hai chắp tay đúng mực nói chính là vãn bối nghe dương vân trả lời đến lưu loát hơn nữa không chút nào thêm chai ấ u giao chỉ tiên m ấ u nhíu mày một cách nói dương vân làm như vậy ngươi cảm thấy không quá phận sao ta đường đường tiên phái đệ tử khi nào lưu lạc tới đi làm người khác vũ cơ cung người khác tìm niềm vui chán n ả n địa bộ liễu tiên m ấ u bước giận dương vân thu hồi hai tay khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ con g nói vãn bối không có bất kỳ xem thường giao chỉ phái ý tứ của chỉ là nghe nói này nam k i ề u b ắ c điệp thiên tư thông minh cho nên liền sinh ra ái tài chi tâm lại là suy nghĩ một chút bên người thiếu hụt hai tên vũ cơ này đây mới có đưa các nàng thu làm thủ hạ chính là dự định bách độ một hồi từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch móng cơ phòng sách chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ Việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h 08. chương 210 đây chính là tranh l ị c h quá ngông cuồng quá kiêu ngạo người đàn ông kia nói cái gì hắn có ái tài chi tâm cho nên muốn đem nam kiều bắc điệp thu làm thuộc hạ của chính mình làm chính mình vũ cơ một t ứ tướng cảnh nam nhân lại cùng đường đường một đời trường dạy đại nhân đàm luận ái tài chi tâm. mọi người sồn d ậ p bôi mồ hôi này dương vân thật sự cho rằng có thế lực sau lưng chỗ dựa là có thể hung hăng đến mức độ này nói mạnh miệng cũng không đái đ à bản nháp sao bao quát sao chỉ tiên mẫu cũng không nghĩ đến nam nhân trước mắt lại sẽ như vậy trả lời hơn nữa nhìn dương vân dáng vẻ cũng không một loại tự tin chuyện này quả thật làm trò hề cho thiên hạ hừ dương vân nghe lời ngươi ý tứ là trách cứ bản t ỏ a không hiểu được giáo dục đệ tử lầm người con em chuyện như vậy còn nhất định phải ngươi tới tự mình vất vả chỉ điểm không trường dạy đại nhân hiểu lầm Dương Vân k h ẽ cười nói trường dạy đại nhân thống lĩnh toàn bộ giao chỉ tiên phái hơn nữa để tiên phái đứng ở tu hành chi giới thường thanh quả thật nữ trung hào kiệt vậy. chỉ cần điểm này cũng không biết chiết sát bao nhiêu anh hùng nam nhi Dương Vân ta cảm giác sâu sắc k hâm phục này nói tới đúng là lời nói thật có thể đem một tất cả đều là nữ đệ tử tôn phái quản lý ngay ngắn rõ ràng phát triển không ngừng nữ nhân như vậy ai dám nói không bản lĩnh c á i gọi là mày liễu không nhường mày d â u này sao chỉ tiên mẫu tuyệt đối gánh nổi tân quách hai chữ Giao trì tiên mẫu cảm thấy lời này vẫn tính được lợi, nhưng Dương Vân ngông cuồng vẫn làm cho nàng cảm thấy bất mãn. Tiếp theo nghe Dương Vân lại nói: Có điều trường dạy đại nhân có chỗ không biết. Ta Dương Vân tu vi hay là hạ thấp, nhưng trời sinh lương tài, an hiểu nhất giáo dục người khác. Vì lẽ đó này hai tên để tử theo ta, ngược lại cũng không tính mai một cách nàng. ở bên tính hồ nguyên lão thực sự nhìn không được. lúc này đứng ra quát lớn tiếng nói, nói làm càn, nói như vậy nói, ngươi còn không phải muốn biểu thị ngươi so với trường dạy đại nhân lời hại, dương vân, ngươi có tài cán gì dám hướng về trường dạy đại nhân nói chuyện như vậy? vị nguyên lão này chớ nổi giận, ta dương vân có điều ăn ngay nói thật mà thôi. tuyệt đối không có bất kỳ làm thấp đi trường dạy ý của đại nhân thực sự là buồn cười nam kiều bắc điệp hai nữ phân biệt tử ta cùng tính hồ nguyên lão dạy ngươi cũng không là làm thấp đi trường dạy đại nhân nói cách khác chính là ở bẩn thiểu hai người chúng ta có phải thế không giờ k h ắ c này tử mực nguyên lão đồng dạng đứng dậy nghe dương vân nói chuyện liền cảm thấy đáng trách muốn chính mình tự tay dạy dỗ đệ tử bây giờ bị người không phải chỉ trích giáo dục vô phương này làm sư phụ hoán ai ai chịu nổi cũng không phải trường dạy đại nhân hai vị nguyên lão hay là các ngươi có chỗ không biết dương vân sờ khắc này chắp hai tay sau lưng đầy mặt kêu i căng nói thiên hạ này nếu ta nói mình dạy mới thứ hay thử hỏi thế gian có ai dám gọi được bản thân dạy mới đệ nhất đ â y hí lời này vừa nói ra đừng nói ra chỉ tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão phản ứng gì phải nói trong cả sân tất cả mọi người là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh này dương vân đã tự phụ đến mức độ như vậy sao từ x ư n g đ ế nhất thiên hạ trong thiên hạ tất cả mọi người làm giáo viên hướng dẫn cũng không bằng hắn này rất sao đến tột cùng nơi nào làm đến tự tin nguyên bản trong lòng mọi người cũng còn là đúng Dương Vân thân phận kiêng kỵ phi thường đây. Nhưng bây giờ từng cách từng cách trong lòng cũng không nhịn được phỉ nhổ lên. rất sao? nói cho cùng còn không phải y vào thân phận bối cảnh hiển hách. liền này mông một điểm tứ tư tướng cảnh. nếu như không phải dựa vào bên cảnh thuộc hạ, ngươi rất sao đơn độc đi tới trên đường c á c h tinh tướng thử xem. cái kia giao trì tiên m ẫ u hiện tại đều sắp hộp máu. nàng nguyên bản tới chính là vì muốn tận lực hòa bình giải quyết việc này, nhưng l à này Dương Vân quả thực không cách nào thuyết phục. ở bề ngoài nhìn rất đ ạ t để ý một người, kết quả đây tính tình như vậy kiêu căng, quả thực cùng người câu thông không được. nếu như không phải kiêng kị sau lưng của hắn thân phận. giao chỉ tiên mẫu thực sự là không nhịn được muốn một nhĩ hạt dưa đem trước mặt cách này tinh tướng hằng có bao xa phiến bao xa trước mắt nghị luận nổi lên bốn phía muốn nói nhất sợ vẫn là nam kiều bắc điệp hai nữ này vốn là các nàng hồng nhăn hội nhưng bây giờ cũng bởi vì dương vân xuất hiện làm cho trường dạy đại nhân cùng hai vị sư phụ đều tiến thoái lưỡng nan. này trở về gốc rễ đầu nguồn không phải là biến tướng rơi xuống trên đầu mình à? Dương Vân nghe ngươi nói như vậy đúng là tự tin phi thường, cũng không biết ngươi sư thừa nơi nào, càng dạy dỗ đến ngươi tốt như vậy một đệ tử, giao trì tiên mẫu ở thật chứ bên trên cắt âm rất nặng, chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe hiểu ý của nàng, nhưng chỉ có cách này Dương Vân hiểu cất giữ không hiểu. chẳng những không có bất kỳ xấu hổ, trái lại còn mặt mày hớn hở nói: trường dạy đại nhân có chỗ không biết? kỳ thực ta không muốn bại lộ thân phận của chính mình. có điều, mọi người liếc mắt cười. có điều ngươi c h ố i tiêu đại quả dư hấu. mọi người giờ k h ắ c này biểu hiện rất là yên tĩnh. ngược lại này hồng nhăn hội đã đối với bọn họ phần. vậy thì nghe một chút. nhìn cách này Dương Vân đến tột cùng là ai thật là tốt đ ệ tử tuy nhiên làm sao giao chỉ tiên mẫu chân răng ngứa một chút hỏi có điều nếu là trường dạy đại nhân đặt câu hỏi vãn bối nếu không phải đáp cái kia có vẻ chẳng phải là t ự đại phi thường ta c á i đại cây r á n h tiện nhân k i a còn có thể cố gắng tiếng người nói sao còn sợ chính mình không đáp có vẻ t ự đại phi thường vừa cất giữ lớn như vậy b ứ c lẽ nào sẽ không tự đại phi thường. chư vị thanh niên tuấn kiệt người nào không muốn đem chính mình lão máu nói đến dương vân trên mặt. bọn họ liền hy vọng tiện nhân này không muốn đang khoác lác ép. lời nói tiếng người coi là thật c ứ như vậy khó. có đúng không? cái kia bản t ỏ a cần phải cố gắng nghe một chút. rốt cuộc là vị nào tôn giả lại dạy dỗ ngươi như thế tài năng suất chúng để tử đến. vì trường dạy đại nhân vãn bối sư phụ phó trước mắt rất ít ở trên trời dưới đi lại này đây nói ra sợ trường dạy đại nhân sẽ không thức thế nhưng vãn bối sư tổ coi như trường dạy đại nhân chưa từng thấy nói vậy định cũng nghe qua đại danh của hắn cất giữ tinh tướng không tồn tại dương vân cảm giác mình mới không phải tinh tướng cô cô của chính mình rất ít đi lại s á c thực không bao nhiêu người nhận thức, nhưng m ì n h sư tổ nhân là linh tôn thế giới bảy đại cường giả một trong tên này số sợ chỉ cần là cá nhân đều sẽ biết chưa? Mọi người lẫn nhau đối diện đều là nghi hoặc phi thường, bọn họ bây giờ lòng hiếu kỳ toàn bộ đều bị câu lên đến rồi, chính là muốn nghe một chút trước mắt này không muốn biết liên nam nhân sư tôn đến tột cùng là thần thánh phương nào kỳ thực. ta đến từ phúc linh sơn khuyết thiên tôn linh tôn một mạch ở nơi này linh tôn hai chữ vừa ra khỏi miệng đừng nói là giao trì tiên mẫu đẳng nhân không lên tiếng liên quan c ố h ồ n g lượng bốn người đều là ngây người như p h ó n g thời gian dài như vậy xưa nay sẽ không nghe dương vân đã nói chính mình sư phụ nhận ngược lại tiểu lão đệ châu bò tiểu lão đệ uy vũ lâu dần mọi người đều biết tiểu lão đệ lời hại nhưng là căn bản là không nghĩ tới tiểu lão đ ể lại còn linh mẫn tôn môn h ả linh tôn là ai đây chính là thế giới cấp thất đại cao thủ một trong a liên hoàng đế đều phải kính trọng thế giới cấp đại năng có lời h ạ i hay không cần dùng ngoài n g ạ c ngôn ngữ hình dung sao mọi người dồn dập nuốt nước miếng này rất sao trước tiên bất vệ như thế nào ít nhất tất cả mọi người đã tin một nửa thế giới cấp cường giả một mạch đồ tử đồ tôn ngươi dám nói bối cảnh này không thâm hậu lão thiên không nhịn được đều sẽ phách ngươi hiện tại tình hình trước mắt cũng gần như thuận rõ ràng không trách dương vân có thể như vậy t ạ i đại khí thô không trách hắn có thể kiêu căng như vậy tinh tướng không trách hắn có thể coi trời bằng vung nguyên lai hắn càng là thế giới cấp thất đại cao thủ một trong môn h ạ ngẫm lại xem nếu như không phải như vậy, hắn tại sao có thể mệnh lệnh tứ đại thiên vị đại lão vì hắn nhất l i ễ n nếu như không phải như vậy, nửa bước thế giới cấp cường giả làm sao có khả năng trở thành hắn mỹ cơ? thời khắc này, c h ư vì ở đây thanh niên tuấn kiệt mỗi một người đều ước ao trong lòng chảy máu, người theo người, không cách nào so sánh được. đây chính là t r i n h lệch. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h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 cho tới hiện tại cũng không biết nên làm gì đối mặt Dương Vân. Nếu như có thể cùng Linh Tôn trực tiếp hoặc là gián tiếp cài đặt quan hệ, vậy dĩ nhiên vô cùng tốt. Nhưng là phải nói công khai đem chính mình môn hạ đệ tử đưa cho người khác làm vũ cơ. Này chẳng phải là ở t ự hạ mình giao trì tiên phái, dầu gì cũng là giới tu hành nhất lưu tông phái, tên tuổi là không sánh được thế giới cấp cường giả tên gọi. nhưng muốn nói như vậy khúm núm vậy còn không cho tới hóa ra là linh tôn môn h ạ nói như thế đúng là ta giao trì phái thất lễ tiểu hữu trường dạy đại nhân nói quá lời dương vân hiện tại tuy rằng biểu hiện kiêu căng nhưng lễ nghi bên trong vẫn là biểu hiện tương đương k í n h c ẩ n lấy suy nghĩ chính mình đến chính là vì muốn hai c á i vũ cơ lời nói không ê m tay như mình bây giờ là giao chỉ tiên mẫu chỉ bằng này vô lễ yêu cầu sớm rất sao đồng thủ đem đối phương một tát tay phiến đến bầu trời vì lẽ đó hiện tại ở kêu căng bên trong nhất định phải cho đối phương tìm một dưới bậc thang còn muốn thuận tiện để muốn giao chỉ tiên mẫu đem hai vị để tử nhường lại dù sao nhân gia giao chỉ tiên mẫu chính là đứng đầu một phái cũng là sĩ diện rất đúng không đúng thánh nhân vì mặt mũi còn không nhịn được muốn làm quá một hồi huống hồ phàm nhân dương vân hiện tại sắc mặt bỗng nhiên trở nên chăm chú phi thường nghe tiếng nói trường dạy đại nhân hai vị nguyên lão có chỗ không biết ta dương vân tuy r ằ n g tu vi không được nhưng từ nhỏ cũng là thiên tài x u ấ t thân một tuổi thông thiên mắt hai tuổi hiểu vạn đề ý ba tuổi phá vạn pháp bốn tuổi cường vô địch đứng giáo viên hướng dẫn lập trường hay là ta không bằng các ngươi có tâm đắc nhưng nếu nói đơn thuần chỉ điểm ta dương vân tự nhận thiên hạ vô địch giao trì tiên mẫu hai vị nguyên lão cùng với nam kiều bắc điệp giữa trường chư vị thanh niên tuấn kiệt cùng với hết thảy người bên ngoài tĩnh giữa trường không phải một loại tính tất cả mọi người đã không biết nên làm sao nhổ nước bọt cay người đàn ông Cây cách đem chính mình k h o e khoang đến thiên hạ vô địch nam nhân bọn họ đã không cách nào nhìn thẳng ba tuổi phá vạn pháp bốn tuổi cường vô địch nghe một chút này rất sao thật phải là người ta nói thật muốn nói muốn muốn biểu đạt tất cả mọi người hiện tại đều chỉ có một tiếng lòng văn cầu ngươi có thể làm cách người không ngươi nói ngươi là linh tôn môn hạ được đại gia tạm thời tin có thể ngươi như thế tự biên tự diễn kinh h thường bầu trời linh tôn thật đến tạo sao khặt khoan một cái bầu không khí như vậy l ú c túng giao trì tiên mẫu dù sao vẫn tính là chủ nhà cảm thấy như vậy p h ơ i dương vân khoe khoang không được lúc này kho nhẹ phụ họ nói là như thế này a quả nhiên không h ổ là linh tộc môn h ạ lợi hại thật sự là lợi hại pho khan một cái, ôi, ta biết nói như vậy trường dạy đại nhân cùng với hai vị nguyên lão không tin, không bằng như vậy đi. Dương Vân nói đưa mắt nhìn về phía Nam Kiều Bắc đ i ệ p nói, hai vị, xem các ngươi hung đeo trường kiếm, hơn nữa chính là giao trì kiệt xuất, không ngại tại đây trên đài triển khai ngươi một chút chúng kiếm ký. Ta Dương Vân từ nhỏ được sư tổ sư phụ nhĩ hôn con mắt nhuộm. tinh thông vô số kiếm pháp tuyệt ký có thể tại chỗ chỉ điểm các ngươi một hai mọi người thật đến không biết nên làm gì nhổ nước bọt phải nói đã không muốn nhổ nước bọt được rồi thân phận lại trâu b ò có thể trung q uy bất quá là tứ tư tướng cảnh tu vi ở sao trì tiên mẫu cùng với hai vị nguyên lão đại năng trước mặt như thế đùa b ớ n đại đ a o thật đến có thể không Nam Kiều Bắc đ i ệ p tại chỗ bị Dương Vân Điểm d a n h lập tức đều là hoảng rồi. Tình hình này nên làm như thế nào? Chính là bởi vì thực sự không biết làm sao. Vì lẽ đó ánh mắt của hai người dồn dập nhìn về phía Tính h ồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão. Tính h ồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão cũng là không nói gì phi thường. Này Dương Vân thật đến liền t ự đại đến mức độ này. Lén lút trầm thấp thương lượng một phen. Dương Vân hành vi tương đương với khiêu khích, có điều xét thấy thân phận của hắn, hơn nữa trước mắt rất nhiều nhân sĩ ở đây, ngược lại cũng không ngại thử xem hắn chân tài thực học, vì lẽ đó rất nhanh. Hai vị nguyên lão đều là gật đầu gật đầu, xem như là chấp nhận Dương Vân hành vi. Nam Kiều Bắc đ i ệ p không cách nào liếc mắt nhìn nhau sau, trước sau bay lượn lên trên đài cao. thấy rõ hai nữ mà đến, Dương Vân cũng không lập dị, trực tiếp đối với giành trước đài Nam Kiều nói, mà triển khai ngươi đắc ý nhất một bộ kiếm pháp đi. Nếu như thế, Nam Kiều chỉ có thể ở trước mặt thiếu chủ bêu xấu. Nam Kiều một cái xoay người, xứng mang trường kiếm đã ắ là chấp ở trong tay, v ạ t áo bồng bình, tóc đen tung bay. cái kia nhô m ị dáng người nhất thời hấp dẫn giữa trường không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt trái tim nam kiều theo gia sư học một bộ ảnh lưu kiếm pháp dù chưa hiểu rõ trong đó h ỏ a hầu nhưng tự nhận tập đến không kém đón lấy xin mời thiếu chủ cố gắng quan sát chỉ điểm một hai rất tốt nam kiều cũng không làm ra vẻ trường kiếm vừa ra lạnh lẽo tứ phương ảnh lưu kiếm pháp chú ý t ố c độ chính là một bộ thượng thừa kiếm k ỹ nghe đồn luyện đến cực hạn có thể một kiếm phá vạn pháp hơn nữa theo sau khi truyền lưu cùng cải tiến bộ kiếm pháp kia đắt là đại thừa kiếm pháp kiếm thế vừa ra kiếm ảnh đầy trời tật như phong vẫn như sao thoáng qua liền qua thu gặt tính mạng dai ở tức hợp trong lúc đó một bộ kiếm pháp diễn luyện xong Dương Vân khẽ gật đầu một cái, gia hiệu Nam Kiều đắt là có thể, lại là chuyển hướng Bắc Mới đ i ệ p nói, xin mời. Bắc Mới đ i ệ p cầm kiếm tiến lên một bước nói, Mới đ i ệ p bất tài, gia sư dạy bách hoa liễu loạn chỉ học được c n h xa l ô n g có điều thiếu chủ cố ý chỉ điểm, Mới đ i ệ p vô cùng cảm kích, ừ, ngươi mà triển khai đến xem đi. Bắc Mới đ i ệ p thở sâu khẩu khí, cầm kiếm mà v t một thân vốn là k i ể u diễm cảm động câu hồn phách người, bây giờ kiếm này thế đồng thời thâm thắm hồng n h ă n um tùm kiếm ảnh khiến người ta không thể không cảm thán m ị lực vị trí. đặc biệt kiếm thế phân quang hóa ảnh trong lúc đó như trăm hoa đua nở, mê người tâm thần, không biết để bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt mê muội. thế gian có câu nói. đẹp nhất gì đó thường thường cũng là độc nhất gì đó. Bách hoa tuy đẹp nhưng cũng x ấ u d i ê m s á t cơ. Mấy người thời khắc cũng là đ o ạ t mệnh thời gian. Chờ b ắ c mới điệp đồng dạng diễn luyện song s a u Nàng cùng nam kiều đồng thời hướng về dương vân nói: Xin mời thiếu chủ chỉ điểm. Giờ khắc này giữa trường ánh mắt của mọi người lại một lần nữa toàn bộ tụ tập đến dương vân trên người. lúc trước nghe xong dương vân nhiều như vậy k h o e khoang không phải nói muốn chỉ điểm nhân gia sao hiện tại tất cả mọi người là cười trên sự đau khổ của người khác đúng là muốn nghe một chút từ dương vân bên này có thể được đến làm sao cao kiến lại còn muốn thay thế nhân gia sư phụ chỉ điểm kiếm pháp đây không phải tìm kích thích à bành bạc đùng dương vân vỗ tay một cách thở dài nói không sai bất luận là ảnh lưu kiếm pháp cùng bách hoa liễu loạn đều là không sai nhìn ra được hai người các ngươi bản lĩnh mười phần đã có thể phát huy ra bộ này kiếm kỹ bảy phần mười hỏa hầu đối với đại đa số người mà nói các ngươi biểu hiện đều tương đương xuất sắc hoàn mỹ có điều có điều mọi người sồn d ậ p kinh ngạc người đàn ông này lại đang làm cái gì yêu thiêu thân đ â y lẽ nào coi là thật nhìn thấu các nàng sư phụ đều không nhìn ra môn đạo các ngươi đồng thời dùng vừa nãy kiếm pháp hướng về ta ra tay toàn l ư ợ đi hai bộ kiếm pháp đối với các ngươi tới nói còn tạm tạm nhưng ở trong mắt ta kẽ hở rất nhiều quả thực khó coi mà ta đem để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ảnh lưu kiếm pháp cái gì gọi là chân chính bách hoa liễu loạn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 Dương Vân nói cái gì? Hắn để Nam d i ề u cùng Bắc Diệp hai người hướng về ra tay toàn lực. Như vậy tình huống xác định không phải đùa giỡn. Nam d i ề u Bắc Diệp hai người không tính là đương đại đại năng, nhưng lại phải không tế. Hai người tuổi còn trẻ đắt là bước vào thiên vị. Phần này chú mục chính là thành tựu đắt là không dám để cho còn nhỏ dò xét. Hiện nay một tư tướng cảnh gia hỏa. lại làm cho các nàng hai c á i tiểu thiên vị toàn lực hướng về ra tay. còn có lúc trước bất luận ảnh lưu kiếm pháp vẫn là bách hoa lượn lờ. mọi người ở đây không khỏi là nhìn ra than thở phi thường. bao quát giáo dục hai người tính hậu nguyên lão cùng tử mực nguyên lão đều là không nhịn được âm thầm gật đầu. nhưng là ở dương vân nơi này lấy được cái gì đánh giá, k é hở rất nhiều, khó coi. này rất sao tất cả mọi người là nghe không nổi nữa. nghe hắn k h ẩ u khí hay là muốn dùng hai bộ chân chính ảnh lưu kiếm pháp cùng bách hoa liễu loạn. hơn nữa lấy tứ tướng cảnh thực lực đánh bại hai vị tiểu thiên vị mỹ nữ liên thủ. nghe qua vượt cấp khiêu chiến. nói thí d ụ như tứ tướng cảnh đánh bại ngũ khôi cảnh, đánh bại lục hợp cảnh cũng nói qua được. nhưng r ờ i ạ, một mình ngươi tứ tướng cảnh muốn đi đối thiên vị. hơn nữa còn lập tức đổi hai cái này rất sao châu bò đều bị thổi lên trời đi càng chết người hay là muốn dùng cách gọi là chân chính nhân gia tuyệt học đi chỉ giáo nhân gia hai cái mọi người hiện tại thật sự đã không ý tưởng khác từng cái từng cái chỉ có ta cái sánh để diễn tả giờ khắc này trong lòng thần thu chạy trồ đ ồ phá hoại tâm tình ta còn không tin chỉ là một t tư ứ tướng cảnh có lớn như vậy năng lực chính là coi như nắm thần khí cũng không dám như thế khoa khoang khoác l á c đi. nếu như hắn không dựa vào người ở bên cạnh ra tay, thật muốn là có thể đem hai vị tiểu thiên vị đánh bại. ta tại chỗ ăn bay liệng. trong mắt của mọi người, giờ khắc này dương vân quả thực chính là một chuyện cười. thật sự cho rằng thân phận châu bò thực lực này cũng ngưu bức. t ứ tướng cảnh đánh thiên vị, này sợ là vĩnh viễn sống ở mộng ban ngày bên trong. thiếu chủ, ngươi không phải là thật lòng chứ? ngươi coi là thật muốn chúng ta ra tay toàn lực. Nam Kiều bắt điệp tâm tình phức tạp. Liên quan giao chỉ tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão cũng là như thế. người đ ắ t có tự mình biết mình. có thể trước mắt Dương Vân, h i ể n nhiên không có. chính mình thực lực ra sao trong lòng coi là thật liền mỗi cái bước số. tự nhiên, nếu như đúng là sinh tử tranh đấu. ta sợ hai người các ngươi không chịu được nữa một hô hấp mọi người ánh mắt chắc chắc á n trà trà này c h â u bò thổi đến mức đâu chỉ thì không cách nào nhìn thẳng vốn là không thể nhìn nhau được rồi người khác không biết còn tưởng rằng t ứ tướng cảnh là thế giới cấp cường giả đây đánh hai cái tiểu thiên vị liên thủ nếu là sinh tử tranh đấu một hô hấp là có thể quyết định nếu như cái kia nửa bước thế giới cấp cường giả mỹ cơ ra tay mọi người còn tin nhưng này rất sao một t ứ tướng cảnh đều châu bò đến mức độ như vậy đã muốn lên ngày đi đây là giao trì tiên mẫu càng cảm thấy nam nhân trước mắt hoang đường cực kỳ thân là đứng đầu một phái nàng thật sự là không cách nào nhìn thẳng vào dương vân tinh tướng hành vi thở dài nói nam diều bắc điệp hai người các ngươi ra tay nhẹ một chút, sợ đến tổn thương linh tôn môn nhân là trường dạy đại nhân nam kiều bắc điệp nghe giao chỉ tiên mẫu lên tiếng trong lòng hơi có điểm để vừa là dương vân cố ý như vậy nói vậy thì ra tay nhẹ một chút được rồi không phải vậy thật đêm này cao quý thiếu chủ tổn thương linh tôn trên mặt cũng khó nhìn không phải thiếu chủ đắc tội rồi hai nữ rồn d ậ p cầm kiếm, sau đó toàn bộ đột nhiên đột tận, các nàng dự định ở một tức bên trong trực tiếp đem Dương Vân đánh bại, cũng tốt ngăn cản người đàn ông này không muốn đường biên ngang tinh tướng hành vi. Thế nhưng ảnh lưu kiếm pháp thức thứ 27 ả ảnh từ tập hợp, lời kia âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống thời gian, Dương Vân trực tiếp đã là mất đi hình bóng. chờ mọi người toàn bộ tụ tập tinh lực đến xem lúc chỉ nhìn thấy dương vân bóng mờ đát là vào hai nữ quanh thân phạm vi như hình với bóng như mây tụ tập kiếm thế trên chọn hai nữ trường kiếm trong tay rồn d ậ p bị đánh bay đi ra ngoài không nói thậm chí cường đại lực xung kích trực tiếp khiến cho hai nữ liên tiếp lui về phía sau suýt chút nữa rơi xuống đài cao như thiên lôi r a thần phía dưới chư vị thanh niên tuấn kiệt mỗi người đều là hóa đá vừa nãy nhìn thấy gì hai cách tiểu thiên vị liền dương vân một đòn cũng không chịu đựng ngủ ở trực tiếp tan tác nếu như dương vân vừa nãy hạ sát thủ nam diều bắc điệp hai nữ đắt là người chết chuyện này người này chẳng lẽ là yêu nhiệt chuyển sinh một hơi lạnh tự giao chỉ tiên mẫu cái c h á n hạ xuống cái gì sóng to gió lớn nàng chưa từng thấy nhưng là yêu nhiệt đến mức độ như vậy người trực tiếp làm cho nàng hoài nghi nhân sinh giao chỉ tiên mẫu cấp 6 quá thiên vị cùng xa thiên ngưng như thế nửa bước thế giới cấp cường giả thậm chí thực lực tổng hợp tới nói so với xa thiên ngưng còn muốn hơi cao hơn một bậc nàng xem thu được đến dương vân cũng không có che giấu mình cảnh giới hắn đúng là tư tướng cảnh hơn nữa hắn sử dụng trường kiếm vẫn là trực tiếp dùng nguyên lực hư hóa trường kiếm cũng không thần binh lợi khí gì hiện nay hai cách môn sinh đắc ý tiểu thiên vị đệ tử thậm chí ngay cả cơ hội x u ấ t thủ đều không có trực tiếp đã bị đánh bại chuyện như thế thực quả thực không thể tưởng tượng nổi các ngươi nhìn ra cái gì không có về trường dạy cái kia một thức ảnh từ tập hợp bị hắn cải biến qua tính hồ nguyên lão khóe miệng có chút run d ẩ y ta chưa bao giờ nghĩ tới ảnh từ tập hợp chiêu thức này kiếm pháp lại còn có thể như vậy biến động không chỉ có thể từ chủ công trở nên công phòng gồm nhiều mặt hơn nữa uy lực so với lúc trước lớn hơn gấp ba không ngừng không chờ giao chỉ tiên mẫu khiếp sợ xong nghe trên đài cao dương vân đối với nam kiều bắc điệp hai nữ tiếng nói bổn thiếu chủ đã nói để cho các ngươi hai người ra tay toàn lực tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình hai người các ngươi cũng làm làm gió bên tai sao nếu như các ngươi sau đó ở bên ngoài gặp địch vẫn ôm như vậy xem thường tâm thái sợ là chết như thế nào đến độ không rõ ràng nam kiều bắc điệp hai nữ trên mặt t h ạ t đỏ thọt o trắng sấu h ổ quả thực không đất dung thân bị một tư tướng cảnh một chiêu đánh bại trong đó là bởi vì các nàng lơ là bất cẩn nhưng tuyệt không có thể phủ nhận trước mắt người đàn ông này rất mạnh ít nhất đối với các nàng hai người mà nói cường vượt quá tưởng tượng chúng ta biết rồi chúng ta sẽ x ú c toàn lực ra tay xin mời thiếu chủ chỉ giáo rất tốt cùng lên đi lại một lần nữa Nam Kiều b ắ c Điệp hai nữ cùng nhau hướng về Dương Vân ra tay. Lần này hai nữ không dám có bất kỳ bất c ẩ n phân biệt toàn lực đánh ra. Nhưng dù cho như thế, Dương Vân trà trộn đi khắp ở hai nữ trong lúc đó vẫn thành thạo điêu luyện. Bách Hoa Liễu l o ạ n thức thứ 9 n khắp thành mưa hoa. Ảnh Lưu Kiếm Pháp thức thứ ba bộ phong c h ó c ảnh. Bách Hoa Liễu l o ạ n thức thứ 20 Bách Hoa t r a n h Nhiên. Hai bộ kiếm pháp. ở dương vân trong tay luôn phiên sử dụng ung dung như thường t i ế u ngạo trời cao mỗi một thức đều bị hắn một lần nữa suy nghĩ đánh bóng mỗi một thức lần thứ hai trở nên càng thêm hoàn mỹ mà này hai bộ kiếm pháp hiện tại phẩm chất nghiễm nhiên nhắc lại một cấp bậc ngoại trừ nam kiều bắc điệp hai nữ hoàng sợ phi thường ở ngoài tính hồ nguyên lão cùng tử mặc trưởng lão càng là nhìn ra trợn mắt ngoát mồm. này hai bộ kiếm pháp chính là từ các nàng truyền cho hai vị đệ tử bây giờ bị như vậy thay đổi hai người vừa là cầu xin chi như khát nhìn ra trăm chỉ không ngừng một phương lại là tâm trạng mặt đỏ lúc trước đối với dương vân tứ tướng cảnh xem thường quả thực xấu hổ vạn phần người này thiên tài chúng ta vạn không thể cùng vậy giao chỉ tiên mấu thở dài cảm khái phi thường từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định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 dám đến sao chỉ phái tham gia cách này hồng n h a n hội không cần thiết nói nhất định là tôn môn kiệt xuất cũng hoặc là gia tộc bạc t ủ y bọn họ thường ngày mặc dù lại là hôn đúc có thể từ nhỏ loại kia cảm giác ưu việt nhưng là trôn sâu ở không bên trong là không thể nào bị biến mất có lẽ sẽ thu lại nhưng chắc chắn sẽ không tự nhận tự không bằng người hiện nay lại là nhìn thấy dương vân biểu hiện sau bọn họ từng cái từng cái mặt đỏ nhĩ tao đồng thời cũng càng thêm sâu sắc minh bạch câu kia nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này xấu hổ rõ ràng ta đã đạt đến c ử u long cảnh có thể cùng vị thiếu chủ này so ra thật đến liền hắn một sợi tóc cũng không bằng đúng đấy thế giới này nguyên lai thật đến có thiên tài chỉ là chúng ta chưa bao giờ phát hiện mà thôi giống như cái kia trong lồng chim yến tước, ánh mắt thực sự thiền cận. làm sao sẽ biết ở ngoài vô n g ầ n bầu trời còn có bay lượn dương cánh thiên nga? mọi người bị dương vân triển lộ mới có thể khiếp sợ tột đỉnh. nguyên bản trong lòng đố kỵ hiện tại đều toàn bộ hóa thành khâm phục. giờ khắc này dương vân chính là một t o a phá vân đỉnh cao. đố kỵ đã không có chút ý nghĩa nào. đối mặt người đàn ông này. bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, đó là không cách nào s á n h bằng tồn tại a. mà giờ k h ắ c này ngồi ở trúc liễn trên xa thiên ngưng, nghe bốn phía liên tiếp đối với dương vân tiếng khen ngợi, toàn bộ mặt cười cũng càng có vẻ ý. sư phụ của chính mình quả nhiên chính là sư phụ, làm như đối với sư phụ thành k í n h nhất đệ tử. xa thiên ngưng trong lòng cùng lau mật bình thường thoải mái ngọt cực kỳ. ngược lại là cố hồng lượng bốn người không cảm thấy kinh ngạc đều theo dương vân lâu như vậy rồi dương vân hiện tại nói đúng là hắn có thể hát trăng bắt sao mấy người cũng sẽ không hoài nghi bởi vì đều sớm đã hoài nghi nhân sinh được rồi hơn nữa đã không ngừng hoài nghi nhân sinh bao nhiêu lần liền hiện tại chuyện này tiểu tình cảnh rồi hiền chất đại tài ta lúc trước vẫn là nhìn lầm thực sự n g ư ỡ n g c h ế t ta vậy, linh tôn, r ố t cuộc là thế giới cấp cường giả, à, môn hạ trở ra như vậy thiên tài, bây giờ nghĩ lại ngược lại thật sự là là chuyện đương nhiên. giao trì tiên mẫu hiện tại liền bản tỏ cũng không tự x ư n g hơn nữa đối với dương vân sưng hô trực tiếp đều đã biến thành hiền chất, không chỉ như vậy, trong mắt của nàng hiện tại nhưng là tràn đầy tán thưởng. nếu như dương vân hiện tại vô môn vô phái lấy i a o chỉ tiên mẫu ý nghĩ không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem dương vân cho tới chính mình giao chỉ phái nhưng cấp trên còn chiếm cái linh tôn như vậy nàng cũng chỉ có thể đem cái này ý nghĩ tiêu tan ở đáy lòng đối với loại này đại tài xin hỏi thiên hạ tất cả trường giáo hoàng chúa lại có ai không gì lạ không thèm khát đây trường dạy cất nhắc nghe giao chỉ tiên mẫu một câu h i ề n chất Dương Vân biết mình và Giao Chỉ phái quan hệ đ ã p sâu hơn một bước, lại ngược lại ngấm lại. Giao Chỉ giàu gì cũng là phi yến nước nhất lưu tiên phái, có thể cùng như vậy tiên phái kết trên quan hệ đối với mình tới nói chẳng phải là chuyện tốt một cái. Thật nói không chừng tương lai không chắc chuyện gì liền muốn làm phiền đến Giao Chỉ loại quan hệ này nhà giàu. Nếu thật sự đến có thể thân cận một ít. đối với mình thực sự bách lợi nghe được sao chỉ tiên mẫu một câu hiền chất dương vân chỉnh trọng chắp tay tiếng nói trường dạy đại nhân vãn bối biết hôm nay tới đây ý đồ thực sự không hợp với lẽ thường vì lẽ đó đến đây thời gian để tỏ lòng thành ý của chính mình chứng minh chính mình cũng không khiêu khích vì lẽ đó lén l ú c đã là bị nghỉ thành ý nha lời này nói như thế nào đến nghe Dương Vân nói bị đổ thành ý, đừng nói sao chỉ tiên mẫu nghi hoặc, chư vị thanh niên tuấn kiệt đồng dạng nghi hoặc không thôi. đến cùng bị nhỉ cái gì thành ý? vừa là linh tôn môn hạ nói vậy phần này thành ý tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Dương Vân giờ khắc này không hề h a i lời, ôm tay áo vung lên ba phân lễ hộp trực tiếp xuất hiện ở trong tay ở trước mặt mọi người. Dương Vân đầu tiên là mở ra trong đó hai phần lễ hộp, lễ hộp vừa mở, mãnh liệt linh khí nồng nặc đát là tràn ngập toàn bộ tại chỗ, chỉ cần hút vào một ngụm đều là khiến người ta không nhịn được tâm thần thoải mái. Đợi đến ánh mắt mọi người nhìn lại, nhất thời không biết có bao nhiêu người r ầ m r ầ m đát là nuốt nổi lên ngụm nước. Hai phần lễ trong hộp lễ vật là giống nhau, đều là có hình người dáng dấp tiên sâm. này tiên sâm mười năm thông thường trăm năm khó gặp năm trăm năm có thể coi bảo ngàn năm có thể coi gì thế nhưng dương vân này hai phần lễ vật tiên sâm phẩm chất là người tin tưởng đều có thể phỏng chừng đi ra phẩm chất căn bản là ở năm ngàn năm trên dưới như vậy bảo vật mặc dù là giao trì tiên mẫu nhìn tâm trạng đều là hơi động tiên sâm có thể kéo dài tuổi thọ bổ khí ngưng thần giao trì tiên phái ra đại nghiệp đại tiên sâm cũng không khan hiếm, có thể khan hiếm chính là này lên ngàn năm hơn nữa đã có 5 0 0 ngàn năm gốc gác tiên sâm loại đồ chơi này tìm khắp toàn bộ giao trì phái tìm khắp không ra một cây có thể nói đồ chơi này liên kỷ đầu so với giao trì phái đều cửu viễn giá trị có thể tưởng tượng được. này hai phần lễ mọn là v ã n bối đưa cho tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão thành ý mong rằng có thể nhận lấy dương vân trong tay có ba cách lễ hộp mở ra hai cách gửi hai vị nguyên lão cái kia còn lại một không cần thiết nói tự nhiên chính là đưa cho giao chỉ tiên mẫu năm ngàn năm tiên sâm đã thế gian khó cầu đưa cho giao chỉ tiên mẫu lễ vật đương nhiên sẽ không so với cách này thấp. chỉ có thể so với c á i này cao, mà so với 5.000 n ă m tiên sâm còn muốn giá trị càng cao hơn gì đó. cái kia vậy là c á i gì? giờ khắc này tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão tâm tình lần thứ hai trở nên phức tạp. 5.000 n ă m tiên sâm à? nói không muốn đó là đồ giả, tác phẩm dởm, nhưng là một khi tiếp thu, vậy thì tương đương với ngầm thừa nhận phải đem đ ệ tử của mình tự mình đưa ra. điều này làm cho hai người thật là xoắn xuýt. hai vị nguyên lão không nên có tâm lý gánh nặng. nay vẹn vẹn chỉ là v ã n bối một điểm tâm ý. yên tâm, tuyệt đối không lẫn lộn bất kỳ việc tư. mong rằng hai vị nguyên lão có thể nể n a n g mặt mũi nhận lấy. dương vân như vậy ấm lòng. điều này làm cho tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão trong lòng không khỏi đối với dương vân thật là tốt cảm giác cất cao không ít. lại là thấy s a o trì tiên mấu gật đầu gật đầu hai người sẽ không từ chối như vậy là hơn tạ ơn tiểu hữu đem tặng tiểu hữu rộng lượng như vậy thật là làm chúng ta cảm động lại là hai vị đệ tử tiến lên đem lễ hộp đưa đến tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão trong tay lúc hai vị nguyên lão tiếp nhận lễ hộp tay đều là run rẩy phi thường lễ vật quá nặng loại này phúc phận người bình thường làm sao có cơ hội tiêu thụ? Nhưng mà đối với Dương v â n tới nói, loại đồ chơi này lúc trước ở trên cổ di tích đều là chỉnh bao tải c à n quét, hội mộng chi cuốn chúng chất thành núi. Nếu là lấy ra một sợi tóc tia lượng là có thể lôi kéo một nhất lưu đại tông quan hệ như vậy, chuyện này quả là đại kiếm lời. Sao lại không làm? Đem hai cách lễ hộp đi đầu đưa ra sau. lại nghe dương vân nói trường dạy đại nhân chính là đứng đầu một phái nói vậy đã gặp bảo vật chịu không nổi số vì lẽ đó vì chuẩn bị một cách có thể làm cho trường dạy đại nhân để mắt lễ vật lời nói thật lòng vãn bối thực sự nhọc lòng hy vọng trường dạy đại nhân có thể yêu thích giao trì tiên mẫu mí mắt nhảy lên cái kia hai cây năm ngàn năm tiên sâm đất là kinh đến nàng mà bây giờ lại nghe Dương Vân nói là chính mình chuẩn bị lễ vật càng thêm nhọc lòng, không cần thiết nói, này giá trị tuyệt đối song bảo năm ngàn năm tiên sâm, phải nói toàn trường ngoại trừ Dương Vân bên cạnh Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hồng lượng bốn người, ánh mắt của mọi người đều cơ hồ muốn bốc lên lửa đến, tất cả mọi người muốn nhìn một chút so với năm ngàn năm tiên sâm thứ càng quý giá là cái gì. hiện tại đã không có con tin nghi Dương Vân thân phận cũng đã không có ai đối với Dương Vân Thuyết Tam Đạo Tứ hết cách rồi cách này như thần nam nhân bất luận là mới có thể vẫn là tài có thể có mấy người cùng được với đây mà đang ở dưới con mắt mọi người Dương Vân mở ra trong tay người thứ ba lễ hộp từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h quá chán với thế giới tu tiên